Lại nói gấu trúc nai con, nó ở trên nền tuyết hành động tốc độ lực chậm, leo cây lại mau Vài cái lẻn đến trên cây, nó ở hướng lạc mãn tuyết hoành nghiêng nhánh cây thượng một bò. Một tảng lớn dày nặng tuyết động liền tạp đi xuống, đem văn hàn trực tiếp liền cấp tạm đốc. Không bao lâu, bị nhiều mặt vây công văn hàn khiêng không được. Đình đình đình. Không mang theo các ngươi như vậy khi dễ người, ta đầu hàng, ta đầu hàng còn không được sao. Văn hàn giơ lên đôi tay tỏ vẻ tưởng ngưng chiến giảng hòa. Hắn đây là chiêu ai ai Nhân duyên thú duyên kém như vậy sao? Rõ ràng hắn là cái thứ nhất bị tạm, cái thứ nhất người bị hại, hắn chỉ là phản kích mà thôi, như thế nào kết quả là hắn cái này người bị hại ngược lại bị tập thể công kích? Cứ như vậy, theo cuối cùng mấy cái tuyết cầu rơi xuống đất, một hồi vô cùng náo nhiệt chơi ném tuyết rơi xuống màn che. Mệt cực kỳ văn hàn, buông tay quán chân thành hình chữ đại, nằm ở trên nền tuyết, nhiệt đến hai má ửng đỏ, mồm to thô xuyễn. Lăng Âm nhìn vì Tân Hạng ngục hiến thân tiểu mập mạp liếc mắt một cái, đều đều khí. Đối với hư không nói, đại gia vừa mới nhìn đến chính là chơi ném tuyết, có phải hay không cảm giác còn rất có ý tứ. Hạ tuyết thời tiết thực lạnh, giống như vậy chơi một hồi chơi ném tuyết, thân thể lập tức là có thể ấm áp lên, cũng coi như là một công đôi việc. Làn đạn đổi mới thật sự mau. Từ làn đạn nội dung không khó coi ra, khán giả đánh nhau tuyết trượng cái này tân hạng mục tiếp thu độ thập phần tốt đẹp. Không ít người xem đều soát làn đạn tỏ vẻ tưởng chơi cũng có dưới nói giỡn trào phúng vừa mới văn hàn ở chơi ném tuyết trung biểu hiện quá túng, hoặc là kích động ngao ngao kêu tiểu thú nhóm quá thông minh quá đáng yêu. Làn đạn bầu không khí nhìn so vừa mới chơi ném tuyết còn muốn nhiệt liệt. Này xương, nghiệm trong chốc lát làn đạn lăng Âm đang chuẩn bị tiếp đón ba đồng bạn bắt đầu bọn họ đôi người tuyết tân hạng mục thể nghiệm. Mấy cái nội dung không hợp nhau làn đạn nhảy ra tới. Báo cáo tiểu tỷ tỷ, trực tiếp tin tức, 729 gia nhập 484 kia chi đội ngũ. lăng Âm tiểu tỷ tỷ 484 cùng 729 cường cường liên hợp, 729 gia nhập 484. Đồng dạng nội dung thực mau liền chiếm cứ lăng âm trước mắt hư không nửa ra sơn. Lăng âm mở ra đánh thường khí, liếc liếc mắt một cái điện tử bản đồ. Quả nhiên, kia đại biểu cho 729 đèn đỏ trước mắt đã dung vào 484 dẫn dắt đoàn đội chung, hối thành một mảnh trói mắt biển máu. Lăng âm nhìn trầm trầm điện tử bản đồ, khỏe miệng cười ngân biến mất vô tung, biểu tình tốc mục Mặt khác ba người chú ý tới nàng khác thường thần sắc, hướng nàng xuống lại lại đây. Lăng âm dương mắt hướng ba người nói, liền ở vừa mới, 729 cùng 484 chẳng chán, hơn nữa gia nhập bọn họ. Ngay vậy, ba người sắc mặt cụ là trầm xuống, trong đó lại không có nhiều ít ngoại ý muốn chi sắc. Về 729 tiến lên lộ tuyến, lăng âm trước kia cũng đã cùng ba người liêu quá, đối phương lựa chọn lộ tuyến mục đích tính quá cường, có thể nói chính là nói do ở hướng 484 phương dịa dựa. Bọn họ sẽ trầm chán, thậm chí 729 sẽ gia nhập 484, Lang Âm bốn người đều sớm có đoán trước, liền kém một cái chuẩn xác thời gian mà thôi. Văn Hàn Sát có chuyện lạ thở dài một hơi, đầy mặt lo lắng sốt ruột. Lang Âm giơ tay ở hắn trên vai chụp một chút, nói, "Đến đây đi, cùng nhau tới thể nghiệm đôi người tuyết." Tâm vẫn là khá lớn Văn Hàn, lập tức đánh lên tinh thần, cười hỏi, "Lão đại, đôi người tuyết có phải hay không chính là dùng tuyết đôi ra người bộ dáng?" Lang Trụ phá đám nói, Ngươi vấn đề này hỏi đến cũng thật có kỹ thuật hàm lượng. Văn hàn hướng hắn mắt trợn trắng. Đôi người tuyết chỉ là một cái cách nói, cụ thể các ngươi muốn đôi cái gì, người, thú hoặc là cái khác, chỉ cần các ngươi có thể đôi đến lên, các ngươi tự tiện. Nói tới đây, lăng âm đột nhiên linh quang chợt lóe, nói, ta vừa mới từ đôi người tuyết liên tưởng đến, kỳ thật hạt cắt cũng có thể có cùng loại chơi pháp. Chúng ta phía trước hướng hạt cắt thượng tới nước, đem nó nắn thành sa tường, có thể thấy được hạt cắt cũng có cực cường tính dẻo đáng tiếc chúng ta đã rời đi sa mạc cùng bờ biển đại gia về sau nếu là có cơ hội không ngại cũng có thể đi nếm thử một chút Lăng âm không cấm ở trong lòng ám hối, đáng tiếc lúc trước nàng như thế nào không nghĩ tới đâu ở bờ biển thời điểm bọn họ hoàn toàn có thể thử đôi lâu đài cát sa điêu này tất nhiên cũng sẽ trở thành một cái tương đương được hoan nên hàng ngủ ngoài ra đôi tốt lâu đài cắt cùng sa điêu còn có thể nhếp lục xuống dưới làm dự phòng tư liệu sống lăng âm than nhẹ một tiếng xoa xoa tuyết cầu bắt đầu đôi người tuyết Phần 105. Mấy phút đồng hồ trước, hoàng tinh một khắc ngung. Nhân số đông đảo, mênh mông quần quận thẳng tiến 484 đoàn đội bị nên diện mà đến một người chặn đường đi. Một thân màu ngân bạch trang phục phòng hộ bao vây lấy người này là lướt hấp dẫn dáng người, làm người liếc mắt một cái biết ngay đây là cái nữ nhân. 484 đoàn đội một chúng đại quê mùa, xôi trào. Đặc biệt là đương đối diện nữ nhân tháo xuống mũ giáp, lộ ra một trường quyến rũ riêm rúa gương mặt, tức khắc, thét to thanh, huyết sáo thanh. Hết đợt này đến đợt khác. Ở vào đoàn đội hàng đầu, có một đầu lược quân trung tóc dài, diện mạo cực phú công kích tính nam nhân, nghiêng đầu đánh giá chính phía trước nữ nhân. Trong mắt hắn không có nửa phần vì sắc đẹp sở mê hoàng hốt, chỉ có hung ác cùng tiềm tàng ở chỗ sâu trong lưu tính. Nam nhân manh giơ tay, hắn phía sau nào náo động lập ngăn. Nữ nhân khỏe miệng câu ra một mạt cười lạnh, gợi cảm môi khẽ mở, ta muốn gia nhập các ngươi. Nam nhân không có một câu dư thừa vô nghĩa, chỉ dơ dơ lên cảm, trầm giọng nói. Hoan nền chỉ đến. Chương 101. Đại tuyết qua đi, thời tiết trong. Lăng âm bốn người ở rừng cây đi đi rừng rừng. Trở về rừng cây, bốn người chỉ thương lượng một cái đại phương hướng, tức bọn họ phía trước đã dâm quá điểm muốn nhiếp lục tư liệu sống mấy cái địa phương. Đến nỗi càng thêm tế hóa lộ tuyến, bốn người tắc đều ý tưởng giống nhau bày ra tương đối tùy ý thái độ. Dung Văn Hàn nói tới nói chính là, tưởng đi như thế nào đi như thế nào, thời gian còn thừa hai tháng. Liền như vậy mấy cái địa phương khẳng định đều có thể đến. Kết quả là, ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn đến chính là như vậy một chi đội ngũ. Bọn họ khi thì thản nhiên tự đắc bước chậm ở trong rừng tuyết địa, khi thì phóng túng bừa bãi đạp phi hành khí ở rắc rối rừng cây bay nhanh xuyên qua, bọn họ sẽ vì một con thình lình nhảy ra tới không biết tên tiểu thú nghỉ chân, cũng sẽ hứng thú bừng bừng cùng nhau vây xem một buổi tốt đẹp nhưng hiếm thấy thảm thực vật. Phát sóng trực tiếp phong cách tùy theo biến tản mạn mà lỏng. Người xem đối này đánh giá lại lần nữa bày biện ra hai cực phân hóa, lăng âm trước mắt trong hư không, biểu đạt thích loại này phong cách làn đạn, một mảnh vui mừng khôn xiết, thay phiên thay đổi thành chán ghét loại này phong cách làn đạn, lại là trước mắt ác ngữ tương hướng. Đối này, lăng âm cười trò qua chuyện, nàng sẽ ngẫu nhiên cùng biểu đạt thích làn đạn làm hữu hảo hỗ động, nhưng đối với những cái đó không ngừng ác ngữ tương hướng làn đạn, lăng âm tắt sẽ đối này xử lý lệnh, làm như không thấy, không làm để ý tới, cũng phát sóng trực tiếp có một đoạn thời gian. Lăng Âm từ tinh thông phát sóng trực tiếp văn hóa làm nhảm văn hàn chỗ học được thực không ít. Mà này thực không ít giữa, liền có hạng nhất, chủ bá ở bất luận cái gì dưới tình huống đều tận lực không cần cùng người xem khởi xung đột. Tuyến thượng quan khán phát sóng trực tiếp người xem có không nhỏ một bộ phận đều lời nói cấp tiến, đặc biệt là quan khán tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp. Chủ bá cùng loại này người xem tích cực, chỉ biết ảnh hưởng phát sóng trực tiếp chất lượng cùng mặt khác người xem tâm tình, không hề ý nghĩa. Lăng Âm học được, vốn là tính cách cẩn nhẫn. Trầm tính nàng cơ hồ là không hề chướng ngại liền đem chi quán triệt thực hành. Ngược lại là lần nữa cùng nàng nhắc lại này hạng nhất văn hàn, ngẫu nhiên lăng âm niệm đến bí mật mang theo lệ khí làn đạn, hắn sẽ giống cái bị bậc lửa pháo trúc dường như tắt lên, sau đó, lòng đầy căm phẫn đối với quanh mình không khí nói hổ nói tả. Cái gọi là lý luận thượng người khổng lồ, thực tiễn trung chú lùn, khái chi bằng là. Tuyết ngừng lại hạ tuyết trang xóa đem khắp rừng cây ngân trang tố khỏa. Thời gian ở bay là tả tuyết mịn cùng tinh không vạn lý vô phùng cắt chung, lạng yên trôi đi. Dựa theo đã định đại phương hướng, lang âm bốn người dẫn đầu tới chính là sáng lên thụ địa giới. Thật đáng tiếc, vào đông sáng lên thụ không thấy hoa đoàn cầm tốc gần chỉ có nhánh cây cuối còn linh tinh chế vài miếng hơi hơi ố vàng keo chất phía lá. Tuyết động bao trùm sáng lên thụ quanh mình thi triệu mà, làm nó kế điêu tàn tốt đẹp đóa hoa sau, lại cùng nhau đánh mất nó quỷ quẹt khủng bố một khắc mặt. Trên thực tế. Lăng Âm bốn người ban đầu cũng chưa có thể nhận ra nó tới, tìm thật lớn một vòng, mới tỏa định mục tiêu. Hiện giờ đã không có đóa hoa cùng thi triển mà trang điểm sáng lên thụ, lóa lồ chủi lủi màu cỏ nâu thân cây, thoạt nhìn liền cùng khu rừng này xa suốt Diệp Nguyên vàn Đại thụ giống nhau, không hề đặc sắc đang nói. Ở trong lòng đối sáng lên thụ vẫn luôn hơi có chút màu thuần văn hàn, nhìn trước mắt đại thụ mẫn nhiên chúng thụ rồi hiện trạng, biểu tình lược hiện phức tạp hỏi, "Lão đại, này, chúng ta còn chỗ sao?" Lăng Âm suy nghĩ một lát, chờ vào đêm lúc sau nhìn nhìn lại đi, thật sự không được cũng chỉ có thể đem nó lược đi qua. Này cây đại thụ nó lớn nhất đặc sắc liền ở chỗ nó ban đêm quang hiệu, nếu vào đêm sau chứng thực đã không có đóa hoa nó sẽ không sáng lên, như vậy cũng liền không cần thiết chụp nó làm tư liệu sống. Lăng âm ở trong lòng nghĩ như thế đến, trách chỉ trách bọn họ đạt được máy quay thời gian quá muộn, bỏ lỡ này cây đại thụ đẹp nhất nhất tà thời khắc. Lục dược cùng lang trụ gật đầu, đối lăng âm quyết định không có gì nghị. Vì thế, Bốn người né qua thi chiều mà, tìm khối tương đối khô giáo địa phương đặt chân. Chờ đợi thời gian luôn là ma người mà buồn thẻ. Lăng âm mở ra đánh thường khí, một bên xem mặt trên điện tử bản đồ, một bên hướng nàng ba đồng bạn miêu tả. 484 đoàn đội lại kết thúc một vòng săn thú, hiện tại bọn họ đoàn đội nhân viên số cắt giảm đến 25 người. Dựa theo làn đạn cung cấp tức thời tin tức, người này số đại khái hẳn là cố định xuống dưới, sẽ không lại có biến động. Dừng một chút, Lăng âm phân tích nói. Bọn họ hiện tại cùng chúng ta tương hướng mà đi, không bài trừ bọn họ sẽ đột nhiên truy đổi chúng ta, đem chúng ta làm như săn thú mục tiêu khả năng tính. Bất quá liền trước mắt hai bên bảo trì khoảng cách tới xem, liền tính chúng ta tiếp tục bảo trì cùng bọn họ tương hướng mà đi, không có gì bất ngờ xảy ra, ở một năm chi kỳ mãn khóa trước hai bên cũng tuyệt không khả năng chính diện gặp phải. Cùng đại lang tiểu lang chơi tránh né tuyết cầu văn hàn, một bên xoa bóp tuyết cầu một bên không thể tưởng tượng đề cao giọng nói, bọn họ lại săn thú. Cái này 484 rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Từng bước từng bước đem người thu vào đoàn đội, hiện tại lại chính mình từng bước từng bước lộng chết. Đầu góc có bệnh. Còn có hắn cái kia đoàn đội những người khác cư nhiên có thể đồng ý. Bọn họ liền không lo lắng tiếp theo cái bị săn thú khả năng chính là bọn họ chung ai sao. Tâm thật đại. lang trụ vô về chơi đùa mệt dã rời tiểu quả rơi, khỏe miệng một câu nói, liền bọn họ săn thú tinh cầu thiết tưởng tới nói, 484 cách làm hoàn toàn không có vấn đề mục đích tính minh xác, đáng giá tán thưởng. còn tán thưởng, ném một cái tuyết cầu văn hàn, quay đầu lại trừng mắt lang trụ, lời lẽ chính đang nói, đem đồng bạn làm như con ngồi đánh giết, này nĩ mạ còn đáng giá tán thưởng. gõ điểm đầu gối đầu lục dược, tiếp thu đến văn hàn đầu tới tìm kiếm đồng minh ánh mắt, ngón tay một đốn, không nghiêng không lệch nói, hợp nhất nhân thủ là vì phong phú nhân khí, dẫn lưu nhân khí, lại đem thực lực không đủ cùng thứ đầu sách ra tới làm nhiếp lục tư liệu sống, liền thuần túy mục đích tính mà nói. 484 sở đi mỗi một bước đều thập phần rõ ràng chuẩn xác. Bất quá ta cá nhân cũng không tán thành loại này cách làm. Nghe được lục dược cuối cùng một câu, thiếu chút nữa liền phải bắt đầu hoài nghi nhân sinh văn hàn, buông lỏng ra như chặt mày, cũng không vô khiêu khích tà liếc mắt một cái nào đó tam quan bất chính, giả. Lăng âm đem ba người đối thoại đều nghe vào trong hai, không tỏ ý kiến. Về 484 đoàn đội săn thú hành vi, dựa theo lăng âm thu được làn đạn tin tức, ước chừng là từ một vòng trước đột nhiên bắt đầu. Theo làn đạn sở thuật, mới đầu bị 484 đoàn đội làm như con mồi chính là một cái không muốn gia nhập bọn họ tử tù, mã hóa 771. 771 bị đánh thành cái sàng lúc sau, chưa đã thèm 484 tỏ vẻ, không đủ, hắn còn cần càng nhiều máu tươi cùng kích thích. Nhưng là, lúc ấy khoảng cách bọn họ gần nhất tử tù, cũng yêu cầu đuổi kịp vài thiên lộ mới có thể gặp phải. Sát tính khó nhịn 484 chính là vào lúc này hướng hắn đoàn đội tuyên bố phát rổ săn thú chơi pháp. Cái này chơi Pháp có bao nhiêu tàn khốc? Một ít người xem không biết là xuất phát từ ác ý vẫn là hảo tâm, ở làn đạn trung sinh động như thật hướng lăng âm miêu tả toàn bộ chơi Pháp quá trình cùng với con mồi cuối cùng tử trạng. Bị 484 tuyển ra tới làm con mồi tử tù, thông thường không phải đối 484 có dị nghị chính là khán giả cái gọi là vô dụng lâu la. Bọn họ đương nhiên sẽ phản kháng, nhưng bọn họ chung quy thế đơn lực mỏng, song quyền khó địch bốn tay. Bị lục xoát đi rồi trên người sở hữu đổi vật phẩm sau. 484 sẽ cho bọn họ 10 phút chạy trốn thời gian. Đương nhiên, nếu tại đây 10 phút nổi, ngươi có cũng đủ tích phân cho chính mình đổi một đài phi hành khi nói, cũng sẽ không có người ra tay ngăn lại. Tóm lại, thời gian chỉ có 10 phút, ngươi tưởng như thế nào trốn đều có thể, lên trời xuống đất chỉ cần ngươi có năng lực này. Thời gian vừa đến, 484 dẫn dắt đoàn đội tiến hành săn thú, truy đuổi khắp nơi chạy trốn con mồi, thẳng đến con mồi toàn bộ, hoàn toàn tắt thở mới thôi. Ngày hôm qua kia luân săn thú. 484 chọn 4 người, tấm tắc, trong đó có hai cái mới vừa bị sách ra tới liền chân mềm đến ngay cả đều không đứng được, thật là túng hóa, xứng đáng bị săn giết. Dù sao mặc kệ túng không túng, cuối cùng đều là giống nhau, huyết nhục mơ hổ, đầy người là động, ha ha. Ai, trí năng mồ xài suốt ruột, ta đi xem cuối cùng một khắc. Ta nói lăng âm các ngươi này đội bằng không xác nhập nhập 484 tính, ngắm cảnh tinh gì đó qua không kính, vẫn là săn thu tinh cầu kích thích. Ta vốn dĩ cho rằng săn thú tinh cầu là săn thú cắt bọn thú, còn tưởng nói tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu, trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên là người. Phía trước nói được hăng say những cái đó, kiến nghị các ngươi tìm bác sĩ tâm lý hảo hảo tâm sự, kia chính là từng điều tươi sống sinh mệnh A. Tiểu tỷ tỷ đừng nghe bọn họ, kiên định chúng ta chính mình hoang dại động vật ngắm cảnh tinh, ngàn vạn đừng bị bọn họ ảnh hưởng, ngàn vạn đừng gia nhập 484. Cảm thấy săn thu tinh cầu kích thích ngươi còn tới ta đại 519 làm cái gì, lan trở về ngươi 484 đi xem ngươi huyết nhục mơ hồ a mỗi ngày kêu kêu muốn kích thích, nhưng đừng bị kích thích ra gen phản tổ trứng. Lăng âm mắt thấy trong hư không làn đạn lại bắt đầu mỗi ngày lệ thường phe phái đại chiến, không cấm lược hiện bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng nhẹ giọng nhưng chắc chắn bảo đảm nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không gia nhập 484, hoang dại động vật ngắm cảnh tinh thiết tưởng sẽ không thay đổi, chúng ta nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng. Còn thỉnh đại gia ở công đầu giai đoạn, đem ngươi đạt được sở hữu phiếu bầu đều đầu cho chúng ta, ta ở chỗ này trước cảm ơn đại gia. Dứt lời, lăng âm nhìn về phía bên cạnh ba đồng bạn. Ba người trên mặt đều dơ lên tương tự tươi cười. Đúng rồi đột nhiên nhớ lại cái gì, lăng âm trọng lại đem tầm mắt đầu hướng hư không, nói, đại gia ai có thể cho ta một cái 729 tin tức. Làn đạn phe phái chi tranh chính chiến đến gây cấn giai đoạn. Lăng âm đợi trong chốc lát mới nhìn đến có quan hệ với 729 làn đạn tin tức nhảy ra tới. 729. Nàng có thể có cái gì tin tức, nàng không phải một bình hoa sao. Tiểu tỷ tỷ đừng suy bụng ta ra bụng người, như vậy chú ý 729, cũng quá để mắt nàng bá. Nàng liên ở 484 đoàn đội an an phận phận đợi, không có gì động tĩnh đâu. Ta cảm thấy nếu không phải nàng có một chương xinh đẹp khuôn mặt cộng thêm đánh thưởng khí thăng cấp, 484 ở vòng thứ nhất săn thú thời điểm khả năng liền đem nàng xách đi ra ngoài. Đại gia cũng đừng như vậy khinh thường 729 sao? Nhân gia lớn lên mị cũng không phải nàng sai, An An phận phận tổng so làm sự tình hảo đi. Nhan không tỏ vẻ, 729 nhan là thật sự thực có thể đánh, thực cảnh đẹp ý vui. Tiểu tỷ tỷ nếu là sớm một chút cùng nàng gặp phải, đem nàng hợp nhất thì tốt rồi. Như vậy ai nhìn làn đạn lang âm trầm ngâm một tiếng, quay đầu đối ba đồng bạn nói tóm tắt thuyết minh nói, 729 tuổi hồ thực căn phận, không có gì đặc biệt biểu hiện. Nói xong, lăng âm thầm nghĩ đại khái thật là nàng nghĩ nhiều, cái này 729 có thể thăng cấp đánh thưởng khí có lẽ thành như làn đạn sở thuật, cũng chỉ là bởi vì 729 phòng phát sóng trực tiếp vào một cái nhan không đại, lão. Tự thân năng lực hữu hạn, cho nên mới sẽ gia nhập người đông thế mạnh 484, để được đến đoàn đội che chở. Suy nghĩ đến nơi đây, lăng âm trường hưu một hơi, đem trong lòng ẩn ẩn kích động bất an cảm kiểm chế đi xuống. Bóng đêm ở lăng âm bốn người khi nói chuyện mạng đi lên chương 102. Trong đêm đen sáng lên thụ, trung quy không phụ ngàn dặm xa xôi tới tìm nó lang âm bốn người. Đã không có đóa hoa nó, vẫn cứ cố chấp tản ra mỏng manh quan hiệu. Ngọn cây phía cuối chễ mấy cái muốn rơi lại chưa rơi keo chất phi lá, là nhợt nhạt lục quang. Chỉnh cây đại thụ chùi lủi thân cây, tác như đêm hè đom đóm giống nhau, ở phản quang trên nền tuyết tẩn ẩn lập loè mông lung bạch quang. Không thể nghi ngờ nó vẫn là thực mỹ, không thể so nó đóa hoa thỉnh phóng khi mỹ đến như vậy ngạo tà tứ, vào đông sáng lên thụ. Mị đến nu hòa, mị đến chấm tĩnh, sẽ không cho người ta lấy nửa phần công kích tính. Phần 106 Lăng âm bưng máy quay quay chụp sáng lên thụ thời điểm, không cấm nghĩ thầm, này cây đại thụ đến là hấp thu nhiều ít lân loại chất dinh dưỡng, mới có thể trưởng thành hiện giờ cánh khô, la cây, đóa hoa đều có thể sáng lên trình độ. Bất quá, bọn họ tại đây khu rừng qua lại du tẩu thời gian cũng coi như trường, trừ bỏ trước mắt này cây sáng lên thụ, còn chưa từng gặp qua bất luận cái gì cùng nó tương tự đồng loại nghĩ đến nó hẳn là khu rừng này chung được trời ưu ái tồn tại. Làm viên tinh cầu này tương lai một chỗ đặc sắc tính cảnh điểm, cùng loại độc nhất vô nhị như vậy tính chất đặc biệt, hiển nhiên sẽ lệnh sáng lên thụ càng thêm hấp dẫn người. Lăng âm bốn người ở sáng lên thụ trước chỉ lưu lại một đêm, chụp tư liệu sống sau, sau, bọn họ liền không chút nào lưu luyến khởi hành rời đi. Sau đó, trải qua hơn 10 thiên 43, bốn người thuận lợi đến đã định đệ nhị trạng, gấu trúc rừng trúc khe. Khe nhược khẩu, cân nhắc luôn mãi Lăng Âm, như thế nói Ta một người đi vào, các người lưu tại bên ngoài chụp chút khe viễn cảnh cùng toàn cảnh. Suy xét đến gấu trúc trời sinh tính thẹn thùng, nhát gan, bọn họ liền tính một khối vào khe, đến lúc đó phân tán mở ra nhiếp lục tư liệu sống, trừ bỏ lăng âm, mặt khác ba người hơn phân nửa cũng chỉ có thể chụp đến chút rừng trúc tính cảnh mà chụp không đến gấu trúc. Nếu cuối cùng đều là giống nhau chụp rừng trúc, cùng với làm cho bọn họ vào cốc ma đảo còn không bằng lưu tại khe bên ngoài chụp, còn có thể chụp đến càng vĩ mô, đại khí. Đối rừng trúc khe ở ngưỡng hoàn cảnh sớm có lệnh giáo văn hàn, nghe vậy hơi có chút cảm kích mà triều lang âm về vây tay, nói: Lao đại ngươi một người chú ý an toàn, đi sớm về sớm a. Trong lòng tắc yên lặng cảm hài nhà hắn lao đại thiện giải nhân ý, săn sóc tỉ mỉ. Lang âm nhiều ít có thể nhìn ra một ít văn hàn tiểu tâm tư, ở trong lòng dở khóc dở cười mà lắc lắc đầu. Đối với lục dược cùng lang trụ thoáng gật đầu làm tư biệt, lang âm giá phi hành khí sử hướng khe, nhìn theo lang âm ẩn vào khe rừng trúc chỗ sâu trong. Lưu lại ba người chiếu lang âm rời đi trước dàn dò, phân công nhau nhiếp lục khe viễn cảnh cùng toàn cảnh tư liệu sống. Một lát sau, không có gì kiên nhẫn Văn Hàn tự nhận nhiếp lục tư liệu sống đã cũng đủ, hắn thu hồi máy quay, đang định xuống đất tùy tiện đi một chút cũng hoặc là nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trên mặt đất, cùng Văn Hàn cách xa nhau không xa đại lang tiểu lang như là phát hiện cái gì, ngẩng đầu lên, hô bằng dẫn bạn giống nhau chiều Văn Hàn ngao ngao hai tiếng. Văn Hàn một đôi không lớn mắt tròn xoe đột nhiên sáng ngời, hiển nhiên là hiểu ý liền xem hắn lập tức điều khiển phi hành khí bay đến đại lang tiểu lang trên không, sau đó phi hành khí vừa thu lại, phân lượng không nhẹ hắn ầm ầm dừng ở đại lang tiểu lang trung gian. lúc này đại lang tiểu lang chính bốn chảo hợp tác, vùi đầu bảo tuyết. đại khái là từ cồn cắt miêu chỗ tập được tinh túy, hai đầu lang bảo tuyết tốc độ cực nhanh, không bao lâu đã có thể nhìn đến tuyết trắng bao trùm hạ màu cỏ nâu thổ địa. văn hàn thăm dò vừa thấy, một cái động, tức khắc hắn liền tới tinh thần. văn hàn kích động hỏi đại lang tiểu lang là con mồi sao. Hai đầu bận rộn lang tử có thể nghe hiểu hắn nói giống nhau, bao đào khoảng cách bất thời giờ ngao kêu đáp lại. Nga nga, là chuột che sao? Văn Hàn biên gật đầu biên lại hỏi. Đại lang tiểu lang, nga ô. Ha ha Văn Hàn cười to nói, tới tới, hai ngươi làm vị trí cho ta, ta và các ngươi cùng nhau đảo. Nói, Văn Hàn xoa tay hầm hẻ, gia nhập đại lang tiểu lang bảo tuyết đảo bùn hàng ngũ chung. Đi qua lang trụ vừa lúc đem văn hàn cùng đại lang tiểu lang vượt giống loài đối thoại tất cả nghe vào trong hai, hắn nuôi lông mày vừa nhấc cười như không cười nói, nha, tiểu mập mạp, khi nào cũng phản tổ ra động vật câu thông dị năng. Hết sức chuyên chú bảo thổ văn hàn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói, thân là đồ tham ăn chủng tộc thiên phú, hiểu, ít nói nhảm, mau tới hỗ trợ, không hỗ trợ trong chốc lát ngươi đừng ăn. Như là nhớ lại cái gì, văn hàn bảo thổ động tác một đốn, hắn mắt lén nhìn về phía lang trụ mang theo một chút đắc ý nói, ngươi giống như còn không hưởng qua chuột che tư vị đi. Tấm tắc, kia hương vị, tươi ngon non miệng không thua gà nướng, lại có nó độc đáo mềm nhuyễn vị, tự mang cây chút thanh hương. Thế nào, thèm không thèm? Đối với ăn uống chi dục chỉ ngăn với lấp đầy bụng lang trụ, cổ họng không dấu vết khẽ nhúc nhích động. Thèm, kia còn không đến mức. Hắn chỉ là tay phát ngứa, liên quan cổ họng cũng đi theo một khối phát ngứa, rất muốn hiện tại liền cấp cái này càng ngày càng kiêu ngạo tiểu mập mạp một chút đau giáo hấn. Vô tâm không phổi tiểu mập mạp toàn bộ thể sắc và tinh thần đều ở an thượng, hoàn toàn không có chú ý tới đồng bạn nguy hiểm ánh mắt. Lang trụ nhìn cười ngây ngô a bảo thổ tiểu mập mạp, đột nhiên liền câu miệng cười. Vừa nhấc mắt, xúc thượng mới vừa bay qua tới lục dược hơi mang xem kỳ ánh mắt. Lang trụ bất động thanh sắc, thu liễm ý cười. Văn hàn cũng chậm nửa nhịp đã nhận ra lục dược đã đến, hắn lập tức hô, lục dược, vừa lúc ta mới vừa còn tưởng tiêu ngươi có chỗ che, nhanh lên xuống dưới một khối đảo, làm nhảm bệnh nháy mắt phát tác. Văn Hàn lại nhảy lại nhảy lên, chúng ta nhiều chảo mấy chỉ, đợi chút lục dược ngươi nhóm lửa, chúng ta trước nướng thượng, chờ Lao Đại ra tới liền có nóng hầm hập nướng chuột che ăn, Lao Đại khẳng định sẽ thật cao hứng. Kết quả là, ba người hai lang cộng thêm một con vây xem tiểu quả rơi, ở lang âm hoàn toàn không hiểu rõ tiền đề hạ triển khai bọn họ to lớn chảo chuột che công trình. Bất quá, có làn đạn mật báo lang âm thật sự sẽ không biết tính sao. Hiển nhiên không có khả năng. Chuyện tốt người xem sớm liền đem bên ngoài ba người toàn bộ động tĩnh đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hội báo cho lăng âm. Hoa Nga, bọn họ bắt được ba con chuột tre, có một con lớn lên đặc biệt mượt mà, hơn nữa vẫn là màu trắng. Này chỉ màu trắng chuột tre có điểm đáng yêu dạy. Bạch chuột tre hảo manh a, nhưng mà tưởng tượng đến nó sắp bị ăn. Như thế nào hạ thù được, hạ được miệng Nga. Đồ tham ăn tỏ vẻ hoàn toàn không áp lực, lớn lên như vậy đặc biệt, ăn lên khẳng định cũng thực đặc biệt, hôn lưu. Phải bị kêu ba cái cười chết, lục dược cùng lang trụ không phải rất lợi hại sao, đặc biệt lang trụ vẫn là lính đánh thuê, cư nhiên xử lý không được mấy chỉ chuột tre. Thảm không nỡ nhìn thật là thảm không nỡ nhìn, nào có ta tiểu tỷ tỷ nửa phần sạch sẽ lưu loát. Báo cáo tiểu tỷ tỷ, bên ngoài kêu ba cái quá xuẩn, bọn họ sẽ không mùa bụng, đã đem hai chỉ chuột tre đều phanh thây, Phanh thuê gì đó, có điểm ác. Xin khuyên tiểu tỷ tỷ đợi chút đi ra ngoài ngàn vạn đường ăn bọn họ nướng chuột tre. Bọn họ xử lý căn bản vô pháp cùng người so, nhìn hảo dơ cảm giác. Gần chỉ là nhìn này đó làn đạn, lăng âm đều có thể tưởng tượng đến ra giờ phút này bên ngoài ba cái luôn cuống tay chân. Lăng âm cùng làn đạn đơn giản hô động nói, ân ơn, nghe các ngươi, ta khẳng định không ăn. Nói nàng lại đem đề tài chuyển tới đối nơi này thiết tưởng thượng, ý nghĩ của ta là, có thể ở khe khẩu nơi đó kiến một cái gấu trúc căn cứ, dùng để chăn nuôi giống tròn tròn như vậy không có mâu thân tiểu gấu trúc hoặc là bị thương gấu trúc. Theo ta cùng tròn tròn giao lưu hiểu biết đến, gấu trúc năng lực sinh sản so chi với bình thường thú loại tới nói là tương đối thấp hèn. Chúng nó tính thành thuộc thời gian lực trường, có thai thời gian cũng tương đối trưởng. đương nhiên chính yếu vấn đề vẫn là chúng nó lúc sinh ra còn chưa phát dục hoàn toàn, các người đoán gấu trúc bảo bảo lúc mới sinh ra đại khái bao lớn. Bởi vì diện mạo đáng yêu, tính cách ngốc manh, gấu trúc tựa hồ vô luận ở nơi nào đều là súng nhi, làm cho người ta thích mà ở cái này đối với Gấu Trúc toàn vô hiểu biết ngoại tinh nhân thế giới cũng không ngoại lệ. Lang âm hỏi chuyện vừa ra, đối có quan hệ Gấu Trúc bất luận cái gì đề tài đều hứng thú bừng bừng người xem, sôi nổi phát ra các loại phỏng đoán lan đạn, hưởng ứng thập phần nhiệt liệt. Thô sơ giản lược đảo qua những cái đó là đạn, liền tính Lang âm đã cấp ra cũng đủ nhắc nhở, nhưng Gấu Trúc bảo bảo giữ dội đặc thù tồn tại, vẫn như cũ không có một cái người xem đoán đối, thậm chí chẳng sợ cùng đáp án tiếp cận đều rất ít. Ngoại tinh nhân nhom chắc hẳn phải vậy cho rằng cùng lăng âm sơ ngộ tròn tròn chính là mới sinh ra gấu trúc bảo bảo. Rốt cuộc thành niên gấu trúc hình thể như vậy đại, tròn tròn cùng lăng âm sơ ngộ khi còn cắt miêu hình thể cũng đã đủ nhỏ. Nếu không có tròn tròn hiện giờ thổi khí giống nhau sinh trường tốt, không ít người xem đã từng còn một lần hoài nghi quá đáng yêu tròn tròn cùng những cái đó trường răng nanh, cao lớn vạm vỡ thành niên gấu trúc căn bản là không phải một chủng tộc, thuần túy màu lông gần mà thôi. Xem làn đạn đều đoán được không sai biệt lắm. Bương máy quay mọi nơi tìm kiếm Gấu Trúc tung tích Lăng Âm lúc này mới công bố chính xác đáp án, vừa mới sinh ra Gấu Trúc bảo bảo đại khái liền lớn như vậy, Lăng Âm dùng ngón tay so cái chiều dài, nghĩ đến này thế giới thành niên, Gấu Trúc hình thể còn muốn lớn hơn nữa một ít, nàng nói, chỉ có nó thành niên thể mấy ngàn phần có một như vậy điểm đại. Khán giả nhiều là tỏ vẻ khiếp sợ, đương nhiên cũng có số ít không tin. Lăng Âm không có như vậy giải thích quá nhiều. Không bao lâu, Lăng Âm trông thấy một cái bị nhánh cây, bụi cây che giấu sân động. Gấu trúc nhiều vì ăn lông ở lỗ. Lang âm nắm lấy thao túng côn bay qua đi. Còn chưa tới gần, lang âm liền nghe được một chút khác thường động tĩnh. Đó là sau khi thành niên gấu trúc lược ngại tục tặng tiếng kêu. tiếng tiêu chung lôi cuốn thống khổ làm lang âm không khỏi ngưng thần lắng nghe. Hai chỉ một hai phải đi theo nàng tiểu thú, gấu trúc ngại con cùng cồn cắt miêu đều bị tia thống khổ tiếng tiêu dọa, một tả một hưu trốn đến lang âm chân sau. Ít khi, lang âm thâm màu trà hai mắt, ánh mắt vừa động, nàng dáng xuống phi hành khí độ cao. Làm hai chỉ tiểu thú trước nhảy xuống đi, sau đó thu phi hành khí, chính mình thuận thế rơi xuống đất. Ta đi xem, các ngươi sợ hái liền ở chỗ này lợi, đừng chạy loạn. Lăng âm dùng ý niệm trước dặn dò gấu trúc ngay con, ngược lại lại đối thượng cồn cắt miêu xinh đẹp hạnh nhân mắt. Câu thông dị năng chốt mở xúc động, cồn cắt miêu ngoan ngoãn một tiếng mệt đều, nghe được lăng âm trong thai hóa thành nhân ôn. Không chạy loạn, ta ngoan ngoán, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Ấn. Lăng âm sửng sốt. Nàng câu thông dị năng chỉ có thể một chọi một giao lưu, điểm này thực phiền toái. Bất quá nàng sớm đã thích ứng. Nàng vừa mới cũng không có cùng cồn cắt miêu giao lưu, nhưng là cồn cắt miêu lại dường như nghe được nàng cùng gấu trúc nhãi con ý niệm giao lưu giống nhau. Lang âm nhìn chăm chầm cồn cắt miêu nhìn trong chốc lát, nhịn không được đỡ đỡ chán. Phút chốc mà nàng lắc đầu nở nụ cười. Nàng gần nhất đây là làm sao vậy, luôn có chút nghi thần nghi quỷ. Cồn cắt miêu này một chuỗi ý niệm biểu đạt, hoàn toàn có thể là vừa khéo. Mà phi đối nàng câu kia dặn gió đáp lại. Không hề nghĩ nhiều, lăng âm dối tay xoa nhẹ đem cồn cắt miêu đầu, xoay người chiều sơn động đi đến. Nàng mới vừa đi đến sơn động khẩu, liền nghe bên trong chuyển đến tương đương nhân tính hóa bật hơi thanh, như là nháy mắt rỡ xuống cái gì gánh nặng dường như, cùng với thanh thúy non nớt chi chi tiếng kêu, Lăng âm trong lòng vừa động, sinh ra. Nàng ở sơn động khẩu nghỉ chân, đối với hư không nhẹ giọng nói, quá xảo, nếu ta không có nghe lầm bên trong gấu trúc mụ mụ hẳn là liền ở vừa mới sinh hạ nó bà bảo, bảo ta hiện tại liền mang đại gia đi vào xem một cái vừa mới sinh ra gấu trúc bà bảo, bảo dứt lời lăng âm lược cong sống lưng đi vào ánh sáng tối tâm sân động Khe nhập khẩu, không hề chỉ hoãn nướng hồ hai chỉ chuột tre ba người tam thú đã là từ bỏ cấp lăng âm chế tạo kinh hỉ kế hoạch văn hàn nhìn xem trước mặt cháy đen nướng chuột tre lại nhìn xem bên cạnh trên cây lục dược dùng mảnh vải thẳng xuyên lên mấy chỉ sống chuột tre trong lòng không phải không có may mắn con hảo bọn họ kế xử lý hai chỉ chuột che đều sau khi thất bại liền tương đương có tự mình hiểu lấy thôi tay. quả nhiên có một số việc thuật nhìn dễ dàng làm lên liền. văn hàn xoay chuyển trong tay xuyến chuột che thịt đầu gỗ cái thể sâu kín thở dài, không có nhà hắn lao đại lúc nào cũng nhắc nhở, hắn liền hòa hậu, khi nào xoay người đều nắm giữ không tốt. lục dược cùng lang trụ đối với kia hai chỉ bị bọn họ nướng hư chuột che, đương nhiên cũng sẽ cảm thấy lãng phí, bất quá không văn hàn như vậy khắc sâu là được. lúc này Lục dược hai mắt không hề chớp mắt nhìn rừng trúc chỗ sâu trong, ngón tay phảng phất thói quen tính ở đầu gối trên đầu gõ điểm. Lang trụ nhìn như cùng tiểu quả rơi chơi bùa, một đôi hổ mắt lại luôn là như có như không phiêu hướng lục dược đầu gối đầu. Phần 107 Hắn quan sát hồi lâu, hiện giờ đã có thể đại khái xác định, lục dược trước mắt gõ điểm mật mã, loại này tiếp tấu, thứ tự không thuộc về hắn biết bất luận cái gì một loại thông dụng mật mã. Tự nghĩ ra mật mã sao? Lang trụ từ từ thu hồi tầm mắt, cảm thấy tiếc nuối. Vậy không có gì phá giải khả năng tính. Ba người các hoài tâm tư. Dừng trúc thấp thoáng gian, một bóng người xuất hiện, làm ba người tạm thời buông từng người tâm tư, đem lực chú ý tất cả tập trung qua đi. chương 103. Mỹ Mỹ ăn một đốn nướng chốt tre, không có ở rừng trúc khe ngoại nhiều làm lưu lại. Lăng âm bốn người khởi hành hướng bọn họ chạm cuối cùng, cây đa lớn xuất phát. Hành trình chung, lăng âm đột nhiên quay đầu nhìn quanh bên người nàng ba đồng bạn. Cùng nàng ánh mắt ở giữa không trung tương lộ, lục dược ra tiếng hỏi lang âm Ngươi đang tìm cái gì? Lăng âm lược làm do dự, thu hồi tầm mắt, lắc lắc đầu đáp, không có gì. Nàng chỉ là vừa mới phản phất nghe được có người đang nói chuyện, lúc này mới quay đầu xác nhận một chút. Các ngươi vừa mới có ai nói gì đó sao? Nghĩ nghĩ, lăng âm vẫn là nhữ mày hỏi một câu. Không có đi, vừa mới nơi này hẳn là không ai nói chuyện. Văn hàn trách móc nói, trong giọng nói lộ ra mặc danh. Lăng âm chầm mặc mỉm môi. Cho nên, nàng lại hảo giác. Vì cái gì là lại đâu? Bởi vì này đã không phải lần đầu tiên. Gần nhất hai ngày này, lăng âm thường thường liền sẽ xuất hiện ảo giác. Chỉ cần nàng mở miệng do hỏi bên người ba đồng bạn cùng loại các ngươi ai nói lời nói như vậy câu thức, liền đã xảy ra không ngừng một lần. Cho đến ngày nay, lăng âm này phân dị thường, cho dù là bọn họ bên trong thần kinh lớn nhất điều văn hàn đều ẩn ẩn có điều phát hiện, càng đừng nói cảm thụ nhất trực quan lăng âm bản nhân. Lục dược thao túng phi hành khí cùng lăng âm song hành, trầm giọng hỏi, lăng âm, Ngươi hiện tại có thể sử dụng phản tổ dị năng sao? Có thể. Lăng âm gật đầu, quay đầu, cách mũ giáp kính bảo vệ mắt cùng lục dược đối diện, trừ bỏ ngẫu nhiên nào giác, thân thể của ta không có bất luận cái gì không khỏe, nội khuy cùng trải vớt khi ta cũng không có phát hiện cái gì dị thường, ta cảm thấy hẳn là không phải. Gen phản tổ chứng. Không đợi lăng âm đem nói cho hết lời, văn hàn cả kinh nói, không thể nào lao đại, ngươi đừng dọa chúng ta à. Văn hàn lời này vừa nói ra, Lục dược cùng lang trụ ánh mắt đều định ở lang âm trên người. Trong hư không làn đạn cũng ở đồng thời nổ tung nổi. Đối này, lang âm nhẹ hưu một hơi. Nàng liền biết sẽ biến thành như vậy. Nói thật ra, liền tính lang âm là cái thay đổi tim, thân thể của mình tình huống vẫn như cũ vẫn là chính mình nhất rõ ràng. Nàng không phải không có lòng nghi ngờ quá chính mình có phải hay không mắc bệnh thượng thế giới này bệnh nan y dì, Gen phản tổ chứng, ở nàng liên tiếp xuất hiện hai lần ảo giác thời điểm, nàng cũng từng vì thế lo lắng để phòng bất an quá chỉ tiếp bên người nàng về gen phản tổ chứng nhưng cung tham khảo đối tượng chỉ có lục dược mà thôi, hoặc là cái kia đánh số 666 thiếu niên cũng có thể miễn cưỡng tính một cái. Nhưng thực rõ ràng, liền mắt thường xem ra, hai người phát bệnh biểu hiện đều cùng nàng tương đi khá xa. Lăng âm hiện tại cá nhân có thể rõ ràng cảm giác được khát thường, trừ bỏ hào giác ở ngoài, kỳ thật còn có câu thông dị năng tăng cường tình huống. Từ qua đi chỉ có thể một trọi một ý niệm câu thông, biến thành vì một đôi nhiều. Bất quá! Cái này nhiều cụ thể số liệu, Lăng Âm tạm thời vẫn chưa biết được. Nếu là ở thế giới kia, xuất hiện cùng loại trạng huống, Lăng Âm đại khái sẽ vui vô cùng. Này rõ ràng chính là nàng dị năng muốn thăng cấp. Nhưng mà, ở cái này ngoại tinh nhân thế giới, không có dị năng thăng cấp khái niệm. Lăng Âm tận mắt nhìn thấy đến, dị năng đột nhiên rằng có điều tăng phúc cũng chỉ có lục dược phát bệnh bùng nổ gen phản tổ cường táo chứng thời điểm. Văn Hàn xuất hiện xong hệ dị năng tình huống, Lăng Âm cũng lấy tới cùng chính mình đã làm đối lập Ở xuất hiện xong hệ dị năng trước, văn hàn phản tổ ân ký mở rộng. Lăng âm nghĩ đến chính mình một loạt dị trạng sắc thật cũng là từ phản tổ ân ký bắt đầu. Nhưng nàng chỉ là phát ngỡ, thả hiện tại đã không ngỡ, nàng cẩn thận sơ qua, cũng xác nhận quá nàng phản tổ ân ký cũng không có xuất hiện mở rộng dấu hiệu. Tổng thượng, nàng tình huống hiện tại, nếu cần thiết phải cho ra một cái định luận nói, kia đại khái cũng chỉ có thể là còn cần càng tiến thêm một bước quan sát. Lăng âm cũng không thói quen với đi đối bên người người tố khổ oán giận chính mình trên người tiểu bệnh tiểu đau, rốt cuộc ở nóng lạnh mà thế, ngươi liền tính ồn nào đến lại lớn tiếng lại đau khổ, trừ bỏ dứt lấy người khác xem thường ở ngoài, cũng không chiếm được nửa phần quan tâm cùng thương hại. Cha mẹ sau khi chết, mất đi phù hộ độc thân ở mặt thế lang bạc lang âm, đã thói quen một mình đối mặt cùng giải quyết chính mình gặp được vấn đề. Bởi vì như thế, trước mắt bị bên người ba người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, bị mấy chỉ nhận thấy được nàng dị thường tiểu thú dầm di cọ sát, bị trong hư không ồn ồn không dứt làn đạn do hỏi. An ủi. Này hết thể đều làm lăng âm thực không thích ứng, lại đầu quả tim phát ấm. Mặt thề ốm đau là muốn thật sâu giấu đi, bởi vì một khi bị người nhận thấy được ngươi là cái chói buộc, ngươi liền sẽ bị vô tình vứt bỏ. Mà hiện tại, nàng đã rời xa mặt thế. Lăng âm ánh mắt đảo qua ba đồng bạn, đảo qua mấy chỉ tiểu thú, đảo qua nhanh chóng thay đổi làn đạn. tựa hồ nàng là không cần thiết lại cạnh mạnh. Hàng ở bên miệng ta không có việc gì bị sinh sôi nuốt trở vào. Lăng âm tỉ mỉ miêu tả thân thể của mình tình huống cùng với nàng cá nhân một ít suy đoán. Ngoà tào lão đại ngươi ở rừng trúc khe thời điểm liền phát hiện chính mình phản tổ dị năng có vấn đề, ngươi lúc ấy như thế nào không cùng chúng ta nói à. Lăng âm nói âm vừa ra, văn hàn liền trợn tròn một đôi mắt chất vấn. Lăng âm nói, lúc ấy không xác định. Lăng trụ cười nhạo nói, nàng theo như ngươi nói, ngươi có biện pháp giúp nàng trị. Văn hàn giận dữ nói, ngươi cái gen hoàn mỹ giả thiếu sen mồm. Lục dược từ đầu tới đôi đều mặc không lên tiếng, chỉ có ngón tay như là vô ý thức ở phi hành khí thao túng côn thượng có một chút không một chút gõ điểm. Nhiệt tâm phòng phát sóng trực tiếp người xem, phát ra từng điều dài dòng phân tích lăng âm bệnh tình làn đạn. Tuy rằng đại bộ phận người xem đều bất quá là dựa vào chính mình nhìn thấy nghe thấy phát ra thiên với chắc hẳn phải vậy làn đạn nội dung, với lăng âm cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa, bất quá lăng âm vẫn là liên tục gật đầu ứng thừa cũng đưa ra cảm tạ. Hành nghề 3 năm chữa bệnh viên tỏ vẻ. Lang âm tình huống của ngươi tương đối phức tạp, yêu cầu toàn diện thân thể kiểm tra mới có thể chẩn đoán chính xác, tạm thời tới nói, ta cá nhân kiến nghị là ngươi tận lực giảm bớt sử dụng ngươi câu thông phản tổ dị năng. Ở chỗ này, ta trước trước tiên cầu chúc 519 tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ thông qua chấp pháp bộ khảo hạch. Đến lúc đó, Lang âm ngươi nhất định phải tới ta hảo tư TE đặc một bậc chữa bệnh tinh kháng bệnh, ta xin trở thành ngươi chữa bệnh viên. Đối phương ở mở đầu liền biểu lộ chính mình chữa bệnh viên thân phận. Làm lăng âm không khỏi nhìn nhiều hai mắt này làn đạn. Nàng cười nhạt đáp ứng nói, tốt, ta đã biết, ta sẽ nghe theo đề nghị của người, nếu không có vạn bất đắc dĩ, tận khả năng không đi vận dụng phản tổ dị năng. Đang ở hoang tinh, có quá nhiều không thể nời hà, đây cũng là lăng âm ở phát hiện chính mình dị thường sau không có lập tức tố trư với khẩu nguyên nhân trí nhất. Bọn họ bên người không có bất luận cái gì chữa bệnh thiết bị, chính như nàng hiện tại, liền tính đem thân thể của mình tình huống đều nói, cũng bất quá là đem một người bồn dầu. Biến thành rất nhiều cái mà thôi Đương nhiên, như cũ cất giấu đại khái Sẽ đem sự tình trở nên càng phiền thoái Rốt cuộc nàng dị thường đã tới rồi Nàng chính mình khó có thể che giấu nông nỗi Không khí lược hiện nghiêm trọng Lăng âm vỗ tay, bang một tiếng Thập phần thanh thúy Hảo, thân thể xuất hiện trạng huống chính là ta Các ngươi còn muốn ta tới sinh động không khí sao Hiện tại ly hắc bình kỳ Còn dư lại không đến 20 thiền, Chờ hết thể trấn ai lạc định chúng ta rời đi hoang tinh có bệnh không bệnh đi chữa bệnh trung tâm kiểm tra một chút sẽ biết hiện tại nghĩ đến lại nhiều đều là phí công văn hàn giấu ở mũ giáp dưới hai con mắt có chút đỏ lên hắn nuốt vào ngẹn ngào, thanh thanh giọng nói vui cười nói không nghĩ không nghĩ ai ngờ không ảnh như sự ta như vậy một khối to phản tổ ấn ký đều không có việc gì lão đại ngươi liền móng tay cái đại một khối sao có thể có việc nói nữa lục dược đều phát bệnh thành như vậy hiện tại không cũng hảo hảo lục dược nhìn lăng âm trinh trọng gật đầu ân Sẽ không có việc gì Lang trụ chịu không nổi loại này tình ý chân thành bầu không khí Chuyển mở mắt hử cười một tiếng Không nói gì Lúc sau hành trình chung Bốn người gian không khí nhìn như vẫn chưa chịu việc này ảnh hưởng Vẫn như cũ nhàn nhã lỏng Chỉ ngẫu nhiên một cái trước mắt Kia tầng bất an bóng ma sẽ hiển lộ nó dấu vết Khoảng cách hắc bình kỳ đếm ngược ngày thứ 10 Lang âm bốn người đến bọn họ chạm cuối cùng Cây đa lớn Còn chưa đến Chỉ xa xa trông thấy cây đa lớn rầm rạp tán cây Lang âm liền đã tâm sinh thân thiết. Mới đến, này cây cây đa lớn từng là nàng duy nhất che chở, Vô số chim bay tự đại cây đa dầm dạp tán cây bay lên không, ở xanh lam phía chân trời hối thành một loan là lướt sông ngầm, kéo dài đến lăng âm trên đỉnh đầu không, lại chút xuống mà xuống. Chúng nó là cây đa lớn trụ khách, cảm nhận được lăng âm dị năng, liền sớm bay tới nên đón. Văn Hàn nhìn đến tảng lớn đen nghìn nghịt điệu đàn phản ứng đầu tiên là xúc cổ ông đầu, cũng khẩu bá cùng người xem chia sẻ chính mình đã từng một đoạn không như vậy vui sướng trải qua. Thường chú người xem hẳn là đều biết, này đó phi hành thú thoạt nhìn luyện chuyển tốt đẹp, trước nói rõ ta cá nhân là thực thích phi hành thú, bất quá một khi chúng nó giống như bây giờ thành đàn bay qua tới, liền rất có khả năng sẽ phát sinh một ít không như vậy mỹ diệu sự tình, tỉ như. Văn Hàn bên cạnh, dị thường cảnh giác lang trụ đột nhiên bước ra hướng bên cạnh một tránh, cơ hồ là ở hắn lắc mình đồng thời, một đống sám trắng điểu phân vô cùng tinh chuẩn dừng ở hắn phi hành khí thao túng côn thượng, mà bên kia lục dược cũng có tương tự cảnh ngộ. Văn Hàn một bên khẩu bá một bên đem phi hành khí đến phi hành độ cao hạ thấp, cơ hồ dán phía dưới dung tuyết sau thảm cỏ phi hành, cứ như vậy, phi ở hắn tả hữu trước mặt khác ba người liền ở vô hình trung thành cho hắn chắn điểu phân cái chắn. Các ngươi vừa mới hẳn là đều đã thấy được, chính là như vậy, này đó phi hành thú liền điểm này làm ta không lớn có thể tiếp thu, chúng nó luôn là biên phi biên bài tiết. Nghe được Văn Hàn khẩu bá phun tảo, Lang Âm lắc đầu ở trong lòng bật cười. Nàng mở ra máy quay, ra tiếng nhắc nhở nói, tốt như vậy tư liệu sống đều chụp được tới. Đại bộ phận chủng loại cây đa đều là bốn mùa thường xanh, không có đặc biệt rõ ràng lá dụng quý. Trước mắt cây đa lớn cũng không ngoại lệ. Nay một đường đi tới, bọn họ nhìn thấy thường xanh thảm thực vật không ở số ít, lại không có bất luận cái gì một cây lục ý đủ để địch nổi trước mắt cây đa lớn. Xenum, dâm dạp, sinh cơ bừng bừng, nó lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, phô đệm chăn xuống dưới lục ý giống tân nương váy lùa, trầm mặc ở ngày đông giá rét giống quanh mình, kể ra mùa xuân không xa xôi. Ngươi muốn tới cùng chúng ta chơi sao? Gì? Ta, ta giống như nhận thức người. Không đúng, ta không quen biết ngươi, ta không quen biết không có cánh cũng có thể phi thú. Ngươi không có cánh vì cái gì cũng có thể phi nha. Ngươi có thể phi đến cùng ta giống nhau mau sao? Ngươi lớn lên hảo kỳ quái a, nhưng là ta thích ngươi, chúng ta cùng nhau chơi đi. Điều đàn ở lăng âm ý bảo hạ, đại bộ phận đều trở về sao, chỉ còn lại không nhiều lắm mấy chỉ ở lăng âm bọn họ trên đỉnh đầu không bồi hồi không đi trong đó có hai chỉ đặc biệt gan lớn màu trắng nhung cầu giống nhau béo điểu, bay đến lăng âm trước mặt một trận dịu rít lăng âm thao xuống mũ giáp đỡ đỡ chán nàng dị năng có thất loạn nàng vừa mới cũng không có chủ động mở ra câu thông dị năng lại có thể rõ ràng cảm giác hai chỉ chim sẻ bạc má đuôi dài ngưỡng nghĩa lục dược nhìn ở lăng âm hành nâng cánh tay thượng lạc đỉnh hai chỉ màu trắng béo điểu, ánh mắt nu hòa hắn nhận được chúng nó không cần dùng câu thông dị năng tâm mắt chuyển rời đến lăng âm trên người lục dược ra tiếng nhắc nhở Phần 108. Lăng âm ấn lên tiếng, không nhiều lời. Văn Hàn nhìn chằm chằm hai chỉ bạch béo chim chóc nhìn trong chốc lát, bừng tình nói, là các ngươi à, hai chỉ tiểu tháng tử. Văn Hàn gia nhập thời điểm, với lúc là hai chỉ béo đều bị tiểu hiển sợ tới mức khắc tìm tân hoa, rất ít hồi cây đa lớn cũng rất ít bạn ở lăng âm tả hưu, bởi vì như thế, hai bên ở đằng kia chạm chán số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, Văn Hàn đối hai chỉ bạch béo chim chóc cũng chỉ có thể nói là quen mắt. Điều trí nhớ không thể so người, phân biệt nửa năm nhiều, này hai chỉ chim sẻ bạc má đuôi dài ngay cả lang âm đều không thế nào nhớ rõ, càng không nói đến là Văn Hàn. Văn Hàn mới vừa đem chính mình Lộc Sơn chi chảo dôi hướng hai chỉ nhìn liền rất hảo sờ béo điểu, hai chỉ chấn kinh chim sẻ bạc má đuôi dài liền đổ rào rào dương cánh bay đi. Tay huy móng bước, đối thượng lăng âm nhìn qua tầm mắt, Văn Hàn cười gượng gãi gãi cái ót Cứ như vậy, bốn người ở cây đa lớn ở tam hạ, một bên quay chủ quanh thân tư liệu sống. Nghiên cứu máy quay bao gồm cắt nối biên tập, biên tập ở bên trong các loại công năng, một bên chờ đợi hắc bình kỳ đã đến. Thời gian thoảng qua, đi vào hắc bình kỳ đếm ngược ngày thứ ba. Vô luận là lang âm bốn người vẫn là quan khán phát sóng trực tiếp người xem, đều cảm nhận được một loại mạc danh nôn nóng. Tới gần chính ngõ thập phần, lang âm ngồi ở cây đa lớn dễ phụ lâm bên cạnh, giữa lưng vào một cây rắn chắc dễ phụ, phơi thái dương xem điện tử bản đồ. Bên cạnh lục dược cùng lang trụ tinh tọa, văn hàng tắc gục xuống đầu. Một bộ mơ màng sắp ngủ rời nhác. Điện tử trên bản đồ, đen đỏ số lượng tự giảm, hiện giờ thượng còn tồn tại tử tù số lượng đã là không đủ trăm người. Cứu này nguyên nhân chỉ vì vì 484 đoàn đội săn thú hành vi. chương 104, đại khái là ở nửa tháng trước một ngày, lăng âm tự làn đạn được đến tin tức 484 sử dụng tùy ý cách đổi khi tốc kinh người kiểu mới phi hành khí. Biết được tin tức này lăng âm hoảng hốt một chút, trong đầu cái thứ nhất phản ứng chính là mưa gió sắp tới. Mà nàng lập tức vì thế làm ra trực tiếp chuẩn bị, lại nói tiếp có chút ti tiện, nàng lợi dụng người xem tìm hiểu đến tương quan tin tức, ở tùy ý cách đổi cùng 484 tương đồng kích cơ phi hành khí. Lăng âm, ta đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể dẫn người trốn chạy. Ha ha ha, ta tiểu tỷ tỷ hào mưu kế, giống nhau phi hành khí, giống nhau tốc độ, xem ai phi đến qua ai. Tránh chiến coi ý tứ gì, cùng 484 chính diện cương A. Nói chính diện cương sợ không phải ngốc tử. Ngươi cũng không nhìn xem 484 bọn họ bao nhiêu người, đều cái gì trang bị. Tiểu tỷ tỷ cố lên nha, chờ mong các ngươi video kế hoạch, tùy thời chuẩn bị đầu phiếu. Hiện nhiên, khán giả đối với lăng âm này cử nhiều là tán đồng. Có kiểu mới phi hành khí thêm vào, 484 đoàn đội càng thêm như cá gặp nước. Tại đây gần nửa tháng thời gian, có quan hệ 484 đoàn đội các loại tin tức thông qua nhiệt tâm người xem làn đạn quần quận không ngừng chuyển đến. Nay trong đó, lăng âm nhìn đến nhiều nhất. Nhất thường xuyên, không gì hơn 484 đoàn đội săn thú tin tức. Từ 484 đoàn đội bắt đầu săn thú, bọn họ liền không hề lòng tham không đáy hấp thu tử tù tiến đội, hoặc là càng chuẩn xác phải nói là, mặt khác tử tù ở bọn họ trong mắt cũng chỉ có một thân phận, đó chính là, con mồi. tiểu mới phi hành khí làm 484 đoàn đội có thể càng thêm không kiêng nể gì thác trương bọn họ săn thú phạm vi. Vì thế, mỗi ngày đều sẽ xem điện tử bản đồ lăng âm liền thấy được như vậy biến hóa. Đại biểu cho 484 đoàn đội kia phiến đèn đỏ biển máu nơi đi qua, nguyên bản giải rắc phân bố đèn đỏ thế tất sẽ tắt, Mà một chản đèn đỏ tắt cũng liền tỏ rõ một cái tươi sống sinh mệnh nga xuống, chẳng sợ hắn hoặc là nàng hiện tại thân phận là tử tù. Vào đông trắng bệnh ánh mặt trời phơi đến lăng âm có chút quá mắt. Nàng chấp chớp mắt, liền điện tử bản đồ sợ kỳ, nói, dựa theo kiểu mới phi hành khí khi tốc, 484 đoàn đội hiện tại khoảng cách chúng ta nhiều nhất còn có 3 ngày hành trình. Lục dương nói. Hiện tại khoảng cách công đầu trước hắc bình kỳ còn dư lại 3 ngày. Văn hàn ngáp một cái, lười biếng nói, nói như vậy, chúng ta không cần chạy thoát. Dù sao ở hắc bình kỳ trước bọn họ hơn phân nửa cũng đuổi không kịp chúng ta. Lang trụ miết tiểu mập mạp liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta nhưng thật ra không biết nguyên lai like hắc bình kỳ trừ bỏ hắc phát sóng trực tiếp ngoại còn có miễn tử tác dụng. 233 thử hỏi tiểu béo ngày nào đó không bị A la dối. Tiểu béo, lại là bị dối một ngày, tâm hảo mệt. Đấu góc là cái thứ tốt. Hy vọng tiểu béo ngày nào đó có thể mang lên. Tiểu béo đã khí thành một cái cầu. Chỉ còn 3 ngày liền hắc bình kỳ A, đã thói quen mỗi ngày ngồi canh phòng phát sóng trực tiếp ta, này 7 ngày hắc bình kỳ nên như thế nào quá nha. Tiểu tỷ tỷ, trốn chạy không? Lăng âm đối với trong hư không làn đạn gật đầu, nói, nhìn nhìn lại tình huống. Lại chính xác cùng bên người 3 đồng bạn thương lượng, lấy 484 đoàn đội hiện tại sở đi đường nhỏ tới xem, chúng ta nếu lưu lại nơi này, Ba ngày lúc sau thế tất sẽ cùng bọn họ đánh giáp lá cả, cho nên tao ý tứ là, chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai trốn chạy. Văn Hàn thật là không sao cả bông tay, chạy liền chạy bái, dù sao trước sau cũng liền như vậy một cái tháng sau thời gian, chạy xong liền hoàn toàn giải phóng lâu. Nói còn thuận tiện dối người. Mấy ngày này, nghe nhiều nhà hắn lao đại đối 484 đoàn đội toàn phương vị vô góc chết các loại phân tích, Văn Hàn tất nhiên là không sợ. Rốt cuộc đối với hai bên trinh lệch, bọn họ đều đã do như lòng bàn tay trừ bỏ ở nhân số thượng 484 đoàn đội trình tính áp đảo ưu thế, mặt khác như là đoàn đội lực năng tụ, linh hoạt tính thậm chí vũ khí phối trí, bọn họ thậm chí còn phải hơn một chút. Cho nên sao, không có gì sợ quá, giống nhau tốc độ, hai bên chi dàn tương đối khoảng cách là vĩnh vĩnh viên viên đều sẽ không ngắn lại. Lục Dược khỏe miệng hơi câu, nhắc nhở nói, một bên trốn chạy, chúng ta một bên còn phải làm video kế hoạch. Đừng mù quá lạc quan. Lang trụ không mặn không nhạt nói, công đầu kết quả cũng không phải cuối cùng kết quả. Mặt sau chấp pháp bộ hạch định mới là cuối cùng thẩm phán. Nghe ra lang trụ nói lại là ở chen ép chính mình, Văn Hàn hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không có mở miệng phản bác. Như thế, tươi đẹp sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, lang âm bốn người làm hạ ngày mai bắt đầu trong khi hơn một tháng trốn chạy quyết định. Ít nhất ở lúc ấy đương khắc, không có người nghĩ đến này quyết định sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Bọn họ đối 484 cái này đoàn đội hiểu biết đến đã cũng đủ toàn diện, vô luận là bọn họ sở có được đổi trang bị Vẫn là bọn họ các nhân viên thực lực. Lăng âm 4 người là tự tin, bọn họ tin tưởng chính mình có thể từ 484 đoàn đội truy kích hạ chạy ra sinh thiên. Nhưng mà, liền ở hôm nay lúc chẳng vạng. Lăng âm 4 người chính ngay ngắn trật tự vì bọn họ trốn chạy trước cuối cùng một cơm làm chuẩn bị. trừ bỏ dễ nghe tiếng chim hót, quanh mình bình tĩnh như nhau thường lùi tới. Văn Hàn cùng lang trụ đem lục tìm trở về đại lượng tuổi lửa đôi ở lục dược trước mặt, lục dược thuận tay búng tay một cái. Hỏa Hoa tự hắn khai hỏa hai ngón tay gian phủ ra, dừng ở trước mặt tuổi lửa đối thượng, ngáy mắt liền bốc cháy lên lửa trại. Ngôi sổm một bên lăng âm, tinh tế xử lý đại lang tiểu lang cho bọn hắn mang về tới món ăn hoang dã. Một cái phảng phất mang theo thanh hiệu làn đạn, ở lăng âm ngẫu nhiên vừa nhấc đầu khi, thình lình ánh vào nàng mi mắt. Aa chạy mau, tiểu tỷ tỷ chạy mau. Không đợi lăng âm làm ra phản ứng, cùng loại làn đạn che trời lấp đất đánh nút lại. Chạy a, chạy mau tiểu tỷ tỷ. 484 bọn họ đuổi tới. Ngoà tạo, này cái gì dị năng, quả thực biến thái. Chạy chạy chạy, cái kia 729 cư nhiên cũng là cái phản tổ dị năng, giả, tiểu tỷ tỷ mau đừng thất thần, chạy nhanh chạy đi. 729 tàng đến cũng quá sâu, nàng cái này là đặc thủ không gian hệ dị năng xé rách thời không đi, trước kia ta chỉ nghe người ta nói quá, tận mắt nhìn thấy đến vẫn là đầu một hồi. Lôi thời tưởng nói một câu, 729 cái này dị năng thật sự là quá xoái cùng với tiểu tỷ tỷ chạy mau. Cho rằng nhân ra là bình hoa, kết quả nhân ra là siêu thời không chiến sĩ, không ra tay tác đã, vừa ra tay. Tóm lại, tiểu tỷ tỷ chạy mau, ta luôn có một loại điểm xấu dự cảm. Làn Đạn Điên cùng Serpent. Lăng Âm đem liệu Lý một nửa ga dừng tùy tay hướng trên mặt đất một ném, Đông chốc một chút đứng lên, cũng không màng đẩy tay huyết ô, đỏ tươi ngón tay điểm ở đánh thưởng khí màu xanh biển đá quý thượng. Lăng Âm tình lình xảy ra một loạt hành động, khiến cho ba đồng bạn chú ý. Mắt thấy hoành dơ tay cánh tay, ngưng mi phản phất chính chuyên chú nhìn gì đó lăng âm biểu tình có gì, văn hàng ngửa đầu, không cấm nghi hoặc gọi một tiếng, lao đại. 484 có tân hướng đi. Lang trụ đoán nghĩ ngợi nói. Lục dược nhìn chăm chú vào lang âm, không ra tiếng, chầm mặc chờ đợi lăng âm mở miệng. Giờ này khác này, chỉ có lăng âm có thể nhìn đến điện tử trên bản đồ, kia đại biểu cho 484 đoàn đội biển máu đèn đỏ, liền ở nàng trước mắt, không hề quá độ nhảy lên một đại đoạn khoảng cách. Hai bên nguyên bản cách xa 3 ngày đường xá, liền như vậy ở mấy cái trong thời gian ngắn lần nữa ngắn lại. Lăng âm khó có thể tin hít sâu một hơi, lạnh băng hỗn loạn hàm sáp mùi máu tươi không khí rụng manh vào xoan mũi, làm lạnh hạ nàng kia viên bất an sao động lên tâm. Đây là cái dạng gì tốc độ? Cái gọi là xé rách thời không? Không có thời gian thâm tưởng, lăng âm túc mặt, trầm giọng nói, chúng ta hiện tại liền đi, bọn họ có đặc thù không gian hệ dị năng, giả, lập tức liền phải đổi tới. Chỉ một câu. Sở bao dung nội dung lại nhiều đến lệnh người hít thở không thông. Văn Hàn chỉ cảm thấy một trận ra đầu tê dại, há miệng thở dốc muốn hỏi điểm càng kỹ càng tỉ mỉ tình huống, lời nói còn chưa tới bên miệng, liền thấy bên cạnh ba người đều đã ở trầm mặc trung phóng xuất ra tiểu mới phi hành khí thả biểu tình khắc tầm thường nghiêm trọng. Ý thức được tình thế đại khái thập phần không ổn, Văn Hàn lập tức nuốt xuống câu chuyện, luôn cuống tay chân cuối cùng là cũng đem tiểu mới phi hành khí phóng thích ra tới. Tuy ý cách đổi kiểu mới phi hành khí, giống nhau huyền phù mô to. Chẳng những ở tốc độ thượng hơn xa phía trước cũ khoản phi hành khí, ngoại hình chặt chẽ nó, ở phiền phức trong rừng cây xuyên qua cũng càng vì tiện lợi. Bốn người không có dư thừa nói chuyện với nhau, trước sau sải bước lên kiểu mới phi hành khí. Lăng âm túi đầu cùng phía dưới nhìn lên bọn họ mấy chỉ tiểu thú tầm mắt tương đối. Lần này không có biện pháp mang lên các người, đi theo chúng ta chỉ biết càng nguy hiểm, các ngươi chính mình tìm an toàn địa phương gần thân, tận lực tránh đi ta đồng loại, nhớ kỹ sao. Cuối cùng, lăng âm nhìn điện tử bản đồ nói. Hướng Tây Nam Phương hướng đi. Thời gian hồi tưởng đến lăng âm được đến làn đạn mật báo trước mấy phút đồng hồ. Cùng lăng âm 4 người cách xa gần 3 ngày hành trình 484 đoàn đội, một đường mênh ngông quần quận. Điều khiển phi hành khí cùng 484 song hành cao tráng nam nhân, không giấu hứng thú hỏi, đầu nhi, tiếp theo cái săn thú mục tiêu còn muốn bao lâu có thể gặp phải, các huynh đệ nhưng đều có chút gấp không chờ nổi. Hắn là hiện tại toàn bộ đoàn đội quy thuận 484 sớm nhất một cái. Nghiệm nhiên đã thành 484 phụ tá đắc lực, chưa nói tới đôi 484 cỡ nào trung tâm khẩn khẩn, bất quá đôi 484 hành sự tác phong tương đương kính phủ. 484 liếc điện tử bản đồ, cười lạnh một tiếng, nói tóm tắt nói, phía tây, nửa ngày, một cái. Đông Bắc, một ngày, hai cái. Nam Diện, ba ngày, bốn cái. Một cái không dễ chịu, các huynh đệ người nhiều đều không đủ phân. Cao tráng nam nhân nói, đối thượng 484 tầm mắt, lập tức hiểu ý. Cất cao âm lượng hướng phía sau hồ, các huynh đệ, phía đông bắc hướng, có hai cái, một ngày là có thể gặp phải, có đi hay không. Đi. Thị huyết mà túc sắt đáp lại thành, trấn thiên hám địa. Cao tráng nam nhân thấy tình thế, còn tưởng lại thét to hai câu tráng tráng thanh thế, một đạo thanh thanh lánh lánh nữ âm trộn lẫn ở một chúng thô giáp trầm thấp nam âm trung hết sức tiên minh. Phần 109. Hướng nam đi. Cao tráng nam nhân theo tiếng nhìn lại, hai mắt sáng ngời. Là cái kia nghe nói chỉ bằng vào một khuôn mặt liền thăng cấp đánh thưởng khí nữ nhân. Cao tráng nam nhân nhìn chầm chầm nữ nhân dị thường thức tha dáng người, cổ họng căng thẳng, theo bản năng liếm liếm chính mình khô giá môi. Bị thả xuống tử tụ trung, nữ nhân chiếm so vốn là rất thấp, giống trước mắt như vậy cực phẩm liền càng thêm hiếm có. Cao tráng nam nhân mạnh mẽ chuyển khai chính mình dừng ở nữ nhân trên người tầm mắt, ngược lại nhìn về phía bên người 484. Hắn không hiểu được 484 rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nữ nhân gia nhập bọn họ sau. 484 đã đi xuống chết lệnh, trừ phi nữ nhân tự nguyện, nếu không mọi người không được chạm vào nàng. Hán nguyên tưởng rằng hạ đạt như vậy một cái chết lệnh 484 là coi trọng nữ nhân, tính toán một mình hưởng dụng, nhưng mà sự thật lại phi. 484 cũng cẩn tuân chính mình chết lệnh, không có chạm qua cái này mã hóa 729 danh gọi hồng yên nữ nhân, chẳng sợ một đầu ngón tay. Nữ nhân điều khiển tiểu mới phi hành khí tới gần lại đây, cao tráng nam nhân đối với nữ nhân càng thêm rõ ràng diễm lệ gương mặt lại liếm liếm môi. Mỗi ngày ở trước mắt hoảng, lại chỉ có thể xem không thể đục vào, 484 có thể nhẫn, hắn cùng đoàn đội liền can huynh đệ lại đều mau nhịn không được. Nhìn một cái kia một đám nhìn chằm chằm nữ nhân đều mắt mạo lục quang, nếu không có 484 ở bọn họ chung ý hiếp lực cũng đủ, không khó tưởng tượng cái này kêu Hồng Yên nữ nhân, đã sớm không biết làm cho bọn họ ăn tươi nuốt sống bao nhiêu lần. Hồng Yên bay đến 484 một khắc sườn, tốt đẹp hình thoi môi khẽ nhúc đích, lặp lại nói, hướng nam đi. Nam 484 nhướng mày, ánh mắt lãnh đạm, gọn sóng bất kinh. Không thể phủ nhận, cái này gia nhập bọn họ sau hồi lâu đều ẩn nhận không phát mỹ diệm nữ nhân, hắn đối nàng là có vài phần lòng hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng mục đích lại là cái gì. Hắn nhưng không cho rằng ở như vậy một viên nguy cơ tứ phía hoang tinh, một cái thuần túy bình hoa nữ nhân có thể bình yên sống sót, thậm chí còn sống được so đại bộ phận tử tù đều phải hảo. Thực lực của nàng tuyệt không chỉ ngăn với mặt ngoài. ít nhất. Tại đây phía trước 484 là như vậy cho rằng. Chỉ tiết hiện tại xem ra, khả năng cũng bất quá như vậy. 484 dù bận vận ung dung nhìn nữ nhân, đi thẳng vào vấn đề hỏi, muốn ngươi xử lý 519 kia chi đội ngũ hoặc là 518. Đại, Lão, cho ngươi soát nhiều ít tinh. Nữ nhân một liêu mí mắt, tự mang vũ mỹ lãnh lệ, không có nghe lệnh hành sự, ta chỉ vì ta chính mình, ta muốn 518 mệnh, ta muốn hắn thống khổ chết lấy tế điện ta ca ca cùng toàn bộ hủy diệt Solomon Tinh tập đoàn. 484 thấy được nữ nhân đấy mắt hừng hực như lánh diễm giống nhau thù hận, hứng thú đột nhiên bỏ lên, hắn nga một tiếng, sau đó theo thật nói, đi phương hướng nào ta đều không sao cả, bất quá các huynh đệ yêu cầu con ngồi yêu cầu máu tươi. 519 kia chi đội ngũ tình huống ta tưởng ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, bọn họ đổi vật phẩm trang bị không thể so chúng ta kém, bọn họ một lòng tranh chiến, trừ phi ngươi có thể để cho bọn họ từ bỏ xám xịt chạy trốn. Nếu không, không đợi 484 đêm nói cho hết lời, Hồng Yên ngắt lời nói, ta tự nhiên có ta biện pháp. chương 105, khoảng cách hắc bình kỳ đếm ngược ngày hôm sau. Văn Hàn thở hồn hển thở hồn hển thô suyễn khí, cảm giác chính mình sắp không được. Mệt mỏi quá. Từ ngày hôm qua hoàng hôn đến bây giờ, bọn họ một đêm chưa chấm mắt, vẫn luôn đang lẩn trốn, không có nửa điểm ngừng lại. Liên tính là cưới phi hành khí, mà phi dựa vào hai cái đùi đang lẩn trốn thoán. Ở trong gió lạnh không dán đoạn cấp tốc phi hành cũng là tương đương tiêu hao thể lực. Hung chi bọn họ trung gian có rất nhiều lần đều suýt nữa bị đuổi theo, tâm lý thượng tầng tầng áp bách đối với người ý chí lực cán mòn, phần lớn thời điểm so sinh lý thượng mệt mỏi còn muốn ma người. Văn Hàn nhìn phi ở hắn tả phía trước lang âm miệng một trương muốn hỏi bọn họ khi nào mới có thể dừng lại nghỉ ngơi, 484 đoàn đội hiện tại cách bọn họ rất xa, nhưng mà chung quy Văn Hàn chỉ là liếm liếm chính mình khô giá môi, cái gì cũng không hỏi. Thứ nhất Này hai vấn đề hắn đã hỏi qua lang âm rất nhiều biến, đáp án dõi như ban ngày. Và lại, hắn mệt, lang âm chẳng lẽ không mệt, thậm chí lục dược cùng lang chủ nghĩ đến cũng nên là mệt. Ngang nhau điều kiện, đồng dạng cảnh ngộ, ai cũng không phải phim khoa học viễn tưởng vô chi vô giác người nhân bản, không phải sao. Lang âm xác thật cũng mệt mỏi, không thể so văn hàn tình huống hảo bao nhiêu. Nguyên tưởng rằng tránh chiến chạy trốn là bọn họ nhẹ nhàng nhất lựa chọn, chân chính thực tiễn lên mới phát hiện, so sánh với người chết ta mất mạng tử chiến đến cùng Như vậy không biết ngày đêm phảng phất vĩnh viễn nhìn không tới cuối chạy trốn mới là đối bọn họ thể xác và tinh thần trung cực khảo nghiệm. Từ từ phun ra một ngụm trong lồng ngực cho khí, Lang Âm một bên nhìn chằm chằm điện tử bản đồ một bên lưu tâm con đường phía trước. Điện tử trên bản đồ chỉ thấy đại biểu cho 484 đoàn đội kia phiến đèn đỏ biển máu, hiện giờ cùng tượng trưng bọn họ tự thân bốn chản đèn đỏ, bất quá gang tất xa. Mà hai bên này bất quá gang tất xa tương đối khoảng cách đã duy trì gần hai cái giờ, hơn nữa có một chút kéo ra dấu hiệu. Lăng âm thấy vậy lại ninh mi, căng chặt ngưng trọng biểu tình không có nửa phần thư hoãn. Có lẽ bọn họ là hẳn là may mắn, vị tiêu bị làn đạn mệnh danh là siêu thời không chiến sĩ 729, nàng sẽ rách thời không phản tổ dị năng ở vận dụng khi có số lần thượng hạn chế. Căn cứ làn đạn cung cấp thật khi tin tức, 729 mỗi sử dụng 3 lần sẽ rách thời không liền yêu cầu một đoạn giảm sóc kỳ tới nghỉ ngơi xúc lực. Cái này giảm sóc kỳ đại khái ở tam đến 5 cái giờ. Ngoài ra, Ba lần sẽ rách thời không nhảy lên khoảng cách, cũng đều không phải là hoàn toàn cung cấp, liền lăng âm quan cảm tới xem, tựa hồ là chụp thứ giảm dần. Nguyên nhân chính là vì như thế, ở đối phương có như thế nghịch thiên năng lực tiền đề hạ, lăng âm bốn người mới có ngày này một đêm nhưng trốn. Thật có thể nói là là từ sống hay chết kẽ hở trung trộm ra tới thời gian. Bất quá! Lăng âm thu hồi dừng ở điện tử trên bản đồ tâm mắt, chuyển đầu hướng hư không. Không ngừng có thúc dục bọn họ chạy mau cùng với hội báo 484 đoàn đội tin tức làn đạn soát ra. Lăng âm thầm than một tiếng. Không sai biệt lắm dừng ở đây. 729 mau nghỉ ngơi tốt, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bọn họ tùy thời đều có khả năng đuổi theo. Lời nói phân hai đầu. Lăng âm bọn họ chạy thoát một ngày một đêm, 484 đoàn đội cũng đuổi theo một ngày một đêm. Cùng lăng âm bốn người tâm thần và thể xác đều mệt mỏi mỏi mệt bất đồng, 484 đoàn đội này đàn thị huyết phân tử. Tại đây loại giống nhau mèo vẩn chuột truy kích chung, tinh thần thượng đạt được khắc khoái cảm. Bọn họ táo bạo lại phân khởi, từ bọn họ che giấu ở mũ giáp hạ kia từng đôi đỏ lên mắt liền có thể nhìn thấy một vài. Bọn họ yêu cầu máu tươi cũng chỉ có máu tươi mới có thể thỏa mãn bọn họ trong lòng dâng lên sát nghiệt. Lúc này, đoàn đội dẫn đường người lại không phải đoàn đội đầu lĩnh 484. Hắn lạc hậu một cái thân vị, khuất cư ở một nữ nhân phía sau. 484 nhìn nữ nhân bóng dáng. Hắn đoán được nữ nhân tất nhiên ẩn tàng rồi thực lực, lại không ngờ đến thế nhưng sẽ là như thế nghịch thiên thực lực. Bằng bản thân chi lực sẽ rách thời không, hoàn thành cự ly ngắn không gian khiêu dược, đây là kiểu gì hy hi hữu, lại là kiểu gì đáng sợ phản tổ dị năng. Từ nữ nhân lần đầu tiên sử dụng nàng phản tổ dị năng bắt đầu, 484 ánh mắt liền thay đổi, mà trên thực tế, không ngừng là hắn, toàn bộ đoàn đội đã từng chỉ biết dùng dụng, niệm ánh mắt tới tham lam liếm lắp một chúng tử tù, nhìn về phía nữ nhân này ánh mắt đều thay đổi Này viên hoang tinh, 484 cái này đoàn đội, từ nó tổ kiến ngày khởi, liền có một cái bất thành văn nhưng ước định mà thành quy củ, thực lực quyết định ngươi ở đoàn đội trung địa vị. Dẫn đường người Hồng Yên đưa lưng về phía mọi người không có quay đầu lại, chỉ nâng lên cánh tay đánh cái thủ thế ý bảo. cung nàng khoảng cách gần nhất 484 xuyên thấu qua kính bảo vệ mắt liếc liếc mắt một cái nàng lược hiện tái nhợt sắt mặt, không có nhiều lời, theo sát ở nữ nhân lúc sau, hắn cũng đánh một cái đồng dạng thủ thế ý bảo phía sau đoàn đội chúng tử tủ chú ý Nhìn đến hai người thủ thế một chúng tử tù, cụ là biểu tình dùng mình, trong mắt huyết sắc càng đậm. 484 đoàn đội tiến lên tốc độ đột nhiên thả chậm, dẫn đầu người Hồng Yên càng là trực tiếp huyền ngừng phi hành khí. Đánh xong thủ thế, Hồng Yên không có rơi xuống cánh tay, mà là hoạt động một chút thủ đoạn, theo sau năm ngón tay khép lại thành lưới dao sắc bén trạng, nhân thể đối với hư không hung hang hoa hạ. Hư không như mỏng giấy làm cái chắn bị Hồng Yên chính tay đâm hoa khai một cái hẹp dài khe hở. Mơ hồ có thể thấy được khe hở gian chạy xuôi tên là thời không ám vật chất. Hồng Yên đôi tay tề thượng, đầu ngón tay thật sâu cắm vào cái kia khe hở, dùng sức đem nó căng ra xe rách. Trong khoảnh khắc, một cái tối hong nội bộ sền sệt thời không nhập khẩu hiện với người trước. Thời đại này, không gian áp súc, gấp chờ kỹ thuật đều sớm đã vì mọi người nắm giữ, cũng rộng khắp vận dụng với sinh hoạt các mặt. Như là mỗi cái tử tù đều trang bị cúc áo dương, chọn dùng chính là không gian áp xúc mà viễn trình đường hàng không thượng một cái lại một cái cung phi đường dài phi hành khí nhanh chóng càng gần trung động, chọn dùng còn lại là không gian gấp nhảy lên. Nhưng mà, liên tính không gian kỹ thuật lại thuần thục, nó cũng vẫn yêu cầu mượn dùng ngoại lực, khí giới từ từ, đơn liền một người bổ ra thời không, như vậy phản tổ dị năng dù cho có lại nhiều hạn chế, cũng vẫn như cũ vô pháp che giấu nó sở mang cho mọi người chấn động. Quá chấn động. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, ta nổi ra gà vẫn luôn tại tuyến. Đây là danh xứng với thực người khác phản tổ dị năng. Vì cái gì ta phản tổ dị năng như vậy phế? Đột nhiên đối tinh minh ngục giam an phòng hệ thống sinh ra nồng hậu hứng thú. Có thể quan trụ 729 như vậy siêu thời không chiến sĩ, tinh minh ngục giam an phòng hệ thống hẳn là đổi mới thăng cấp rất nhiều lần đi. Không không không, này căn an phòng hệ thống quan hệ không lớn, 729 ở tiến ngục giam trước hơn phân nửa sẽ bị cưỡng chế đeo thượng dị năng hạn chế khí, ta tương đối bội phục những cái đó đem 729 bắt lại an phòng viên. Đối thượng như vậy một cái tùy thời có thể đem thời không xé mở chạy trốn ngại phạm, bọn họ rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Nhìn đến 729, ta cảm thấy ta nên đi cấp tinh minh chấp pháp bộ phía chính phủ hơi thần hào điểm cai tán. Điểm tán 1. Bị người xem bốn phía thảo luận vai chính Hương Yên, không có phân cho trong hư không làn đạn chẳng sợ một ánh mắt. Nàng buông lòng ra bị nàng căng đại đến nhưng hai người song hành trình độ thời không lỗ thủng, đối với phía sau vẫy tay một cái, nói, tiến. Cùng với nàng ra lệnh một tiếng, một chúng tử tù không chút do dự, điều khiển phi hành khí, nối đuôi nhau nhảy vào ngầm đen thời không lỗ thủng. Cái này thời không lỗ thủng nhiều nhất chỉ có thể duy trì 15 giây tức sẽ hoàn toàn đóng cửa. Nếu là do dự chậm trễ thời gian, hoàn toàn không đuổi kịp cũng liền thôi, nhiều nhất chính là bị lưu tại tại chỗ, nhưng nếu là nửa người vào, nửa người tạm ở thời không đóng cửa thời khác, đủ loại vết xe đổ nói cho một chúng tử tù, hậu quả rất nghiêm trọng. Mà đối với một chúng bỏ mạng đồ đệ mà nói, Trừ bỏ chết bên ngoài, cũng không có gì đáng giá bọn họ cảnh giác hậu quả. Đúng vậy, ban đầu hai lần xé rách thời không, một phương diện là đối 729 không tín nhiệm, một phương diện tắc cũng có phối hợp thượng vấn đề, này chi 25 người đoàn đội vì thế trả giá tương đương thảm thiết đại giới. Một cái đầu, nửa cái thân thể cũng hoặc là thân thể mỗi bộ phận hoàn thành thời không xuyên qua, dư lại tới bộ phận lại bị thời không cắt lưu tại tại chỗ. Đầu mình hai nơi. Nhìn đến mật báo làn đạn, lang âm lập tức kêu đình ba đồng bạn cũng nhìn quanh bốn phía trầm giọng nói, bọn họ tới. Điện tử trên bản đồ, thành tuyến đèn đỏ biến ảo biển máu đã là cùng bốn trận liền thành tuyến đèn đỏ hội tụ ở một chỗ. Người xem khẩn trương đến chỉ biết phát á a, a a thét chói thai làn đạn. Mồ hôi lạnh từ thái dương lăn xuống đến trong mắt. Lăng Âm lại liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Văn Hàn nắm thật chặt trong tay kia laze một thường, tâm đã nhảy tới cổ họng. Vì phương tiện sử dụng dị năng, sáng sớm liền thoát thân thượng trang phục phòng hộ lục dược, hoạt động bị gió lạnh thổi cương tứ chi. Hắn đương nhiên có thể thúc giục dị năng tới sởi ấm, chính là hắn không có làm như vậy. Dị năng chi lực đều không phải là lấy chi vô cấm dùng chi không kiệt, đại chiến sắp tới, hắn phải làm chính là xúc lực một trận chiến. Phần 110 Lang trụ hoạt động phần cổ, nhìn như thả lỏng, nhưng hắn một đôi ánh mắt tối nghĩa hồ mắt lại bán đứng hắn lúc này chân thật tâm cảnh. Bốn người không hẹn mà cùng nín thở ngưng thần, Đông Nam Tây Bắc mỗi người nhìn chằm chằm một cái phương vị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này. Nhìn chằm chằm phương Nam cũng chính là chính phía trước lăng âm đột nhiên cảm thấy trước mắt một trận hoàng hốt, trong không khí phản phất có cái gì vô hình và mẹo. tâm mắt nhóng lên, nàng đồng tử sậu súc. Một chi gần 20 người đoàn đội liền như vậy trống rỗng xuất hiện ở nàng trước mắt. Phía trước, gật đầu. Lăng âm hô nhỏ một tiếng. Cùng lúc đó, đông đúc tia laser tuyến phá không đánh lúc lại. Lúc này, đang ở quan khán 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp người xem sôi nổi đem thị giác cắt thành ngôi thứ ba góc nhìn của Thượng Đế. Liên thấy phát sóng trực tiếp hình ảnh chung, bọn họ tử tù chủ bá lăng âm cùng nàng ba đồng bạn, mượn dùng rừng cây phức tạp mà hành vừa đánh vừa lui. Đối diện 484 đoàn đội gần 20 người, duy nhất làm người xem cảm thấy may mắn chính là, chiếm nhân số ưu thế bọn họ đều không phải là mỗi người đều trang bị thượng tia laser mục thương. Bất quá, liền tính như thế, đối diện tia laser mục thương số lượng cũng là lăng âm 4 người gần gấp 2 có thừa. Hơn nữa không có trang bị thượng kia laser một thương nhân thủ cũng có các loại thoạt nhìn liền thập phần hung hiểm vũ khí. Như là đem gấp đoạn đao cột vào trường côn thượng chế thành công kích phạm vi càng quảng trường mâu, lấy dùng hoang tinh thượng tài liệu chế thành thật lớn dịu đá, thách truy, còn có đem hoang tinh thượng cục đá cột vào mảnh vải thẳng hai đầu chế thành có ném mạnh tác dụng lưu tinh chú ý từ từ, không phải trường hợp cá biệt. Hiện nhiên, nay đó tử tù vì thỏa mãn tự thân sắc nghiệt, cũng là động đủ cân não dây đặc tia laser tuyến cũng hung tàn nguyên thủy vũ khí trang điểm là lăng âm bốn người gian nguy chạy trốn lộ người xem bị lăng âm bốn người linh hoạt né tránh sở kinh diễm nhưng đồng thời cũng thay bọn họ tình cảnh cảm thấy lo lắng loại này tình thế hạ, bọn họ chủ bá thật sự có thể tồn tại chạy thoát sao ánh lửa vì phát sóng trực tiếp hình ảnh làm dạng dỡ thả chậm tốc độ rơi xuống cuối cùng lục dược ở lòng bàn tay ngưng ra cực nóng hất viêm đụng chạm đi qua mỗi một cây đại thụ vào đông da khô giáo đại thụ gặp được liệt hỏa cơ hồ đều là nháy mắt bị bực lửa mà Hắc Viêm ăn mòn tính thực mau liền đem Lục Dược đụng chạm không vì thiêu xuyên, Lục Dược nơi đi qua, hắn sau lưng từng cây liệt hỏa đốt người đại thụ khuynh Đảo đi xuống, phản ứng không kịp truy kích giả bị hỏa thụ tập trung, Hắc Viêm lẻn đến trên người, tức khắc tiếng tiêu diên rung trời, Lục Dược chiêu thức ấy không thể nghi ngờ thế bọn họ tranh thủ tới rồi một tia thở dốc cơ hội, làm tốt lắm, Văn Hàn một bên xoay người chiều sau sát kích, một bên lớn tiếng khen. Lăng âm lại vào lúc này cấp yếu. Văn Hàn, Văn Hàn chỉ tới kịp tha hít ngược một hơi khí lạnh. Thật lớn lưu tinh chủ y phá tan ngọn lửa, như bù mẹ giảng giống nhau bị ném mạnh lại đây. Văn Hàn chừng đại hai tròng mắt trung chiếu ra nó cao tốc xoay chuyển tàn ảnh, kích khởi kình phong, cuốn vòng quanh hừng hực ngọn lửa. Phất một tiếng, ở giữa mục tiêu, mất đi người thao túng không có phương hướng phi hành khí tùy theo đụng phải thân cây, một trận điện lưu hy vang, tắt hỏa, ngã ở trên mặt đất. Chương 106 Dừng Tây đêm hắc đến sen sệt, nhỏ vụn tinh quang xuyên thấu qua đàn sen nhánh cây rừng ở một quả màu trắng cự trứng thượng. Chỉ nghe ca một tiếng vang nhỏ, nồng đậm xương mù tự phá xác cự trứng khe hở tràn ra. Xương mù trung mơ hồ có thể thấy được một bóng người bỏ ra cự trứng. Bỏ ra tới lăng âm nhìn trước mặt dùng quá một lần liền báo hỏng khoang cứu nạn không cấm cười khổ. Loại này bắn ra thức khẩn cấp khoang cứu nạn bắn ra cơ chế thật là không hề quy luật nhưng theo. Đi phía trước hồi tưởng số giờ, tới gần đang lúc hoàng hôn rừng tây cực liệt truy đuổi chiến còn tại tiến hành chung mắt thấy cự thạch lưu tinh chú ý lập tức bay về phía không hề phòng bị văn hàn lăng âm cả kinh lớn tiếng kêu gọi trong lòng mấy run. trong chớp nhoáng bắn ra thức khẩn cấp khoang cứu nạn bắn ra cơ chế bị kích phát văn hàn phốc một chút biến thành vì một quả cự trứng sau đó liền như vậy bị khẩn cấp nhảy lên rời đi đi rồi lúc ấy đương khắc mắt thấy một màn này lăng âm há miệng thở dốc căng chặt cảm xúc còn ngạnh trong lòng phút chốc mà nàng yên tâm giống nhau than nhẹ một tiếng Dùng trong tay tia laser một thương liên tiếp đánh chết đối phương hai người làm trụ, liếc khích nói, thiếu chút nữa đã quên còn có này nói bảo mệnh phù, tiểu mập mạp bị rời đi đi rồi cũng hảo, dù sao hắn ở chỗ này cũng là vướng chân vướng tay. Dưng ở phía sau thúc dục dị năng thiêu thụ lục dược, tiếp lời nói, ồn ảo đến lỗ tai đau. Lăng âm đối với hai người nói thập phần nhận đồng, nhìn thoáng qua điện tử bản đồ, xác định văn hàn đèn đỏ còn ở, thu hồi tầm mắt, nàng một lần nữa đem chính mình toàn phục tâm thần tập trung đến đối địch thượng. Bảo mệnh phù trong người, lại không có văn hàn cái này tiểu chói buộc, Lang Âm ba người càng đánh càng hăng. Cùng chi tương phản, 484 đoàn đội người một người tiếp một người ngã xuống. Ở kia một khắc, Lang Âm tựa hồ thấy được tình thế nghịch chuyển khả năng tính. Nhưng mà, ở cái này khả năng tính còn chưa thành hình thức ban đầu phía trước, không hề dự triệu, Lục Dược theo sát văn hàn lùi bước, biến thành màu trắng cự trứng, nháy mắt ở Lang Âm trước mắt biến mất. Lục Dược bị cưỡng chế rời đi sau, không có hắn dùng dị năng chế tạo ngọn lửa cái chắn, Lăng Âm cùng làng trụ tiệm lộ chật vật. Sau đó, bóng đêm đột kích, hai người dựa vào đêm tối hiểm hộ miễn cưỡng cùng đối diện Vu Hồi Chu Toàn. Lăng Âm nhất thời không tra bị đối diện tia laser tuyến sắt chung cánh tay, trên người ngân bạch giao nhau trang phục phòng hộ lại thêm một đạo chỉ màu xám dấu vết. Cánh tay thượng truyền đến rất nhỏ đau đớn, không có đưa tới Lăng Âm chú ý, lại ngoại ý muốn kích phát trên người nàng kia nói bảo mệnh phù bắn ra cơ chế. Cứ như vậy, Lăng Âm ở một trận kinh ngạc trung bị chuyển rời đến nàng trước mặt vị trí. Suy nghĩ kéo về, lăng âm theo bản năng sờ sờ chính mình phía trước bị sắt chung cái kia cánh tay. Rõ ràng trước đó nàng đã bị tia laser tuyến đánh trúng vài lần, bắn ra thức khẩn cấp khoang cứu nạn đều không hề phản ứng, cố tình chính là lần này nhẹ nhất hơi sắt chạm vào, cũng không biết xúc động cái gì cơ quan, không thể hiểu được nó liền bắn ra tới. Không có thời gian đi qua nhiều cân nhắc khoang cứu nạn bắn ra quy luật, lăng âm dơ tay điểm thượng thủ cổ tay màu làm tinh thạch, xem xét chính mình phương vị. Ba đồng bạn trước mặt phương vị cùng với 484 đoàn đội tình huống. Người xem tích cực phát làn đạn cùng nàng hội báo thật khi tình huống. Báo cáo tiểu tỷ tỷ liên ở vừa mới, á lang cũng bị rời đi. Tiểu béo hiện tại không biết nên đi phương hướng nào mới có thể tìm được ngươi, chính gấp đến độ xoay quanh. Tiểu lục lục vừa mới nói, hắn sẽ theo cháy quang cùng yên đi. Lang trụ cùng lục dược nói giống nhau nói, hắn cũng chịu có ánh lửa cùng yên phương hướng đi. Không biết cố gắng tiểu béo vẫn như cũ không biết nên đi phương hướng nào. Hắn như thế nào liền như vậy buồn đâu. hảo tưởng nắm hắn lỗ hay nói cho hắn hướng đông đi. Kỳ thật loại này đánh tới thời điểm mấu chốt sau đó đột nhiên một phương bị rời đi tiết mục, mặc danh có điểm khôi hài. Đặc biệt bị rời đi kia phương vẫn làm ngậm bức trạng thái, mới vừa tiểu tỷ tỷ bị rời đi thời điểm, ta cảm giác nàng vẻ mặt dấu chấm hỏi, giống như đang hỏi vì cái gì là ta. Ha ha ha. 484 đoàn đội ở kiểm kê thương vong, cảm giác lập tức sẽ có sở hành động, tiểu tỷ tỷ phải làm hảo tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Kết hợp điện tử bản đồ cùng làn đạn, lăng âm đại khái hiểu biết hiện trạng. Xem ra nàng ba đồng bạn tình huống đều còn có thể, bọn họ trước mắt duy nhất khiếm khuyết chính là một trương điện tử bản đồ. Ở không thể nào biết được những người khác sắc thực phương vị tiền đề hạ, lục dược cùng Lang trụ đều ý tưởng giống nhau làm ra nhất quyết đoán cũng là nguy hiểm nhất quyết định, đó chính là theo chạm đất nhảy phía trước phóng hỏa ở trong bóng đêm ẩn hiện ánh lửa, phản hồi đến kia phiên chiến đấu khu vực. Bọn họ quyết định này có thể nói là tương đương mạo hiểm. Rốt cuộc 484 đoàn đội có 2 người thăng cấp đánh thường khí, có thể thông qua điện tử bản đồ cùng làn đạn toàn diện nắm giữ bọn họ sở hữu hướng đi. Nhưng là trừ cái này ra, tựa hồ cũng không có mặt khác càng tốt biện pháp, đặc biệt là 729 còn thân phụ như vậy nghịch thiên dị năng. Trốn, khẳng định là trốn không thoát. Cùng với khắp nơi chạy trốn bị tiêu diệt từng bộ phận, đảo còn không bằng giống như vậy đoàn tụ đến cùng nhau, tái chiến một đợt. Quyết định chủ ý, lang âm lại quét mắt điện tử trên bản đồ kia trận đại biểu văn hàng đèn đỏ. Chúc chúng ta vận may đi, tiểu ngập mạp. Khoang cứu nạn chỉ phụ trách rời đi người, cũng không bao hàm phi hành khí. Lăng âm nghĩ đến văn hàn kia đài phi hành khí cuối cùng kết cục liền không khó tưởng tượng mặt khác tam đài kết cục, trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc. Tuy ý cách cũng không phải là như vậy dùng tốt, bốn đài tiểu mới phi hành khí đổi tích phân đều thập phần ngẩng cao. Lăng âm nhìn bắn ra cửa sổ thượng biểu hiện còn thừa không có mấy tích phân ngạch trống, vì ứng đôi 484 đoàn đội, nàng đem 4 người đều toàn bộ võ trang biến. Nguyên bản đầy đủ tích phân bởi vậy cơ hồ bị dùng không. Hiện giờ muốn lại đổi kiểu mới phi hành khí đó là không có khả năng. Lăng âm do dự một giây, ngón tay trung quy vẫn là trọc thượng kiểu cũ giản dị phi hành khí đổi cách. Có chút ít còn hơn không đi, lại chậm cũng tổng so cước trình mau một ít. Như thế nghĩ lăng âm, vào lúc này lại phát ra một tiếng nghi hoặc than nhẹ, ân. Ngón tay ở đổi cách thượng liên tiếp chọc vài cái, đều nhắc nhở, không thể đổi. Lăng âm lại thử chọc mặt khác đổi cách, kết quả vẫn như cũ. Không thể đổi. Sao lại thế này? Cơ hồ cùng thời gian, tinh diệu tử tù phát sóng trực tiếp công cộng làn đạn khu kiến nghị khu đều xuất hiện như vậy làn đạn cùng kiến nghị. Tinh diệu, ngươi đánh thưởng khí đổi hệ thống tạc, chạy nhanh tu một tu. Vì cái gì không thể xuất tinh? Xuất tinh hệ thống cũng hỏng rồi. Ngoa tao, đau lòng ta lăng âm tiểu tỷ tỷ, sinh tử tồn vong thời khắc thế nhưng bị phía chính phủ kéo chân sau. Phía chính phủ còn có hay không người? Nhanh lên ra tới cấp cái cách nói, muốn người chết có biết hay không? Thật muốn người chết hệ liệt, tinh diệu phía chính phủ còn có hay không một cái có thể quản sự, tìm cái lập trình viên tu hệ thống A. Công cộng làn đạn khu cùng kiến nghị khu náo loạn không bao lâu, tinh diệu phía chính phủ liền ở tử tù phát sóng trực tiếp chuyên khu cùng với tinh diệu phía chính phủ hạt bùi hào rán ra thông cáo. Tình lực rất đại đoạn tiếng phổ thông cùng với xin lỗi, tổng kết một chút thông cáo nội dung chính là, hắc bình kỳ sắp tới, tử tù phòng phát sóng trực tiếp soát tinh hệ thống trước tiên đóng cửa. Tử tù đánh thưởng khí đổi hệ thống bao gồm tùy ý cách ở bên trong tiến vào ngủ đông giữ gìn tạm không thể dùng. Đối này, người xem cùng lăng âm trừ bỏ tưởng tuân ra ngoại, không lời nào để nói. Phía chính phủ người làm việc, như vậy chuyện quan trọng cư nhiên không đề cập tới trước thông cáo. Quả thực không thể hiểu được, bởi vì là tử tù phát sóng trực tiếp, là có thể như vậy sàng bậy sao. Chuyện được phát miễn phí tại audio tình.com Phần 111 Vốn dĩ tiểu tỷ tỷ nói cái phi hành khí, chúng ta lại nỗ lực soát điểm tinh. Nói không chừng liền đủ lại đổi một cái khoang cứu nạn Đúng vậy, cái này khoang cứu nạn tuy rằng thực thứ Nhưng tốt xấu thời khắc nguy hiểm có thể bảo cái mệnh nhịn không được âm nưu luận, phía chính phủ chính là cố ý Chính là không nghĩ làm tiểu tỷ tỷ bọn họ tồn tại rời đi này viên hoang tinh Âm mưu luận một xem trước hai mùa tử tù nhạc viên Thời điểm liền ẩn ẩn có loại cảm giác này Nói cái gì cấp tử tù hối cải để làm người mới cơ hội Cuối cùng căn bản không người còn sống Lo lắng, tiểu tỷ tỷ cố lên Ta còn chờ xem ngươi video kế hoạch đâu. Duy trì ngươi tiểu tỷ tỷ, nhất định nhất định phải sống sót ra. Ngươi xem, nói đến cùng bọn họ cùng lang âm xưa nay không quen biết, gần bị tử tù phát sóng trực tiếp này tuyến liên hệ đến cùng nhau. Nhìn vô số đến từ chính làn đạn quan tâm cùng chúc phúc, lang âm không khỏi giật mình. Đấy lòng bởi vì không thể đổi sinh ra bực bội tan, lang âm khỏe miệng hơi cầu, khẳng định nói, sẽ, nhất định sẽ sống sót. Tinh diệu giải trí phân công quản lý tử tù phát sóng trực tiếp trên khu mộ cao tầng văn phòng nội, nên cao tầng chính xoa trên chán mồ hôi lạnh, đối với trước mặt thực tế ảo hình người vẻ mặt khó xử. Trung tiên sinh, trước tiên Hắc Bình Kỳ nói thật sự ảnh hưởng quá lớn, ngài xem như bây giờ được không? Cao tầng ăn nói khép nép do hỏi, trong giọng nói lấy lòng ý vị cơ hồ đều phải tràn đầy ra tới. Trên thực tế, hắn cùng thực tế ảo hình chiếu vị này tự phụ kiệt ngạo thanh niên cũng không hiểu biết, bọn họ chỉ ở lần nọ tiệc từ thiện buổi tối thượng gặp qua một mặt bất quá nên cao tầng là cái cực có ánh mắt hắn rõ ràng nhớ rõ vị này chính là liền hắn người lãnh đạo trực tiếp đều phải nghe vậy a du người đối phương đột nhiên liên hệ thượng hắn yêu cầu trước tiên tử tù phát sóng trực tiếp hắc bình kỳ hắn nguyên cảm thấy bất quá là kiện việc nhỏ liền một ngụm đồng ý kết quả chờ hắn chân chính chuẩn bị xuống tay đi làm thời điểm hắn mới phát hiện này một quý tử tù phát sóng trực tiếp nhiệt độ trước nay chưa từng có trước tiên hắc bình kỳ chuyện này cũng không tốt làm một cái vô ý Hắn liền có khả năng muốn gặp phải bị tá trước nguy hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, việc này hắn đã đồng ý không thể không làm, một chút đều không làm nói vậy quá đắc tội với người. Cuối cùng hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, không trông cậy vào hai mặt lấy lòng, chỉ cầu đừng hai mặt đắc tội là được. Đầy mặt giữ tận cao tầng trộm liếc kiệt ngạo trung tiên sinh sắc mặt, tựa như sợ bị ô hế đôi mắt dường như trung dục đối vị này cao tầng liền một ánh mắt đều thiếu phụng, chỉ không mặn không nhạt thấp thấp lên tiếng. Thực tế ảo cho chuyện đến nơi đây lâm vào chờ mặc. Cao tầng lồm nớp lo sợ, mà ở hắn nhìn không thấy địa phương, chân Thật Trung Dục đối diện, mở ra quang não màn hình thực tế ảo thượng chính truyền phát tin tử tù phát sóng trực tiếp hình ảnh. Cùng Cao tầng ý bảo một câu, cắt đứt trò chuyện Trung Dục nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh trung khuôn mặt Mỹ Diễm nữ nhân. Theo đại nhân chỉ thị, có thể giúp ta đều đã giúp, Hồng Yên, có thể hay không thông thông khoái khoái báo thủ, kế tiếp cũng chỉ có thể dựa chính ngươi. Cùng Trung Dục giống nhau nhìn bên cạnh Mỹ Diễm nữ nhân 484, vừa mới kiểm kê xong thương vong. Cười đến vẻ mặt tàn nhẫn nói, này chi bốn người tiểu đội quả nhiên khó đối phó. Hắn tùy ý điểm hai cái xuyên trang phục phòng hộ trang bị tương đối đầy đủ hết thành viên cấp Hồng Yên, nói, 518 là của ngươi, mặt khác ba cái giao cho ta. Hồng Yên quay đầu, một đôi đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, phủ quyết nói, không, hiện tại ta muốn 519. 484 nghe vậy nhăn nhăn mày, hiển nhiên đối nữ nhân nói biến liền biến ý tưởng không lắm gật bừa Hồng Yên lại cười, cười đến giống như họa thế yêu cơ. Ngay cả tự nhận không luyến sắc đẹp 484 đều bị kia cười nhếp một chút tâm thần. Nữ nhân rồi lại thực mau thu liếm nổi lên miệng cười, hơi hơi hiếp mắt, âm ngon nói, ta muốn 518 chết, chết ở trong thống khổ. chương 107 Lăng âm Một đạo chấm thấp, lôi cuốn thượng vị giả vì thế nam âm ở bên thai vang lên. Lăng âm bỗng nhiên hoàn hồn, vừa nhấc mắt, đối thượng một trường quen thuộc rồi lại xa lạ gương mặt. Lăng âm là hoàng hốt. Nàng đây là làm sao vậy? Đây là địa phương nào? Đối diện làm nàng cảm thấy quen thuộc nam nhân lại là ai? Đầu góc tựa như bị cái gì dán lại giống nhau, vô pháp tự hỏi. Lăng âm. Nam nhân lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói uy thế càng sâu. Hắn lạnh lùng nhìn trầm chầm, chầm lăng âm, mày hơi cho, rõ ràng bất mãn với lăng âm ở trước mặt hắn thất thần. Hoàn xem mọi nơi lăng âm, bị nam nhân này một tiếng chấn đến lưng sợ hãi. tâm mắt tương đối, lăng âm trong đầu linh quang trật lóe Là, Trương Tiên Sinh. Nàng nhớ ra rồi. Người nam nhân này đúng là nàng nơi á căn cứ đương nhiệm thủ lĩnh, nàng cống hiến người. Vị này trương tiên sinh cụ thể gọi là gì, lang âm cũng không rõ ràng. Nàng chỉ biết đối phương tựa hồ không thích phía dưới người gọi hắn thủ lĩnh, cho nên, phàm lại á căn cứ người đều chỉ tôn xưng hắn vì trương tiên sinh. Nhớ lại đối diện nam nhân thân phận, lang âm cũng liền nhớ lại cái này làm cho chính mình vô cùng quen thuộc quanh mình là nơi nào. Á căn cứ trương tiên sinh dinh thự. Bất quá, nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Tới nơi này lại là muốn làm gì? Tổng cảm thấy chính mình giống như quên đi cái gì rất quan trọng sự. Suy nghĩ đến nơi đây, lăng âm ý thức lại bắt đầu hoảng hốt. Trước mắt trương tiên sinh mặt đều trở nên không như vậy rõ ràng. Nói đến vị này trương tiên sinh coi như là lăng âm bá nhạc, nếu không có hắn tuệ nhãn thức trâu, thấy được lăng âm động vật hệ dị năng lưu thế, lăng âm chỉ sợ trước mắt còn loa ở căn cứ xúc vật khu làm nhất dơ mệt nhất thể lực sống, lên ít ỏi phiếu gạo độ nhật. Ký ức không chịu không chế quần, quần hồi tưởng. Lăng âm rõ ràng nhớ rõ tận thế đã đến kia một năm nàng mới năm tuổi nho nhỏ tuổi tác còn chưa xem tận phồn hoa Thái bình Thịnh thế liền phải đối mặt xã hội thể chế sụp đổ nóng lạnh mà thế không thể nghi ngờ đây là lăng âm bất hạnh nhưng đồng thời đối mặt đồng dạng cảnh ngộ ở cùng tuổi đoạn hài từ giữa lăng âm lại là may mắn tận thế tiến đến khi lăng âm cha mẹ liền bạn ở nàng bên cạnh bọn họ đều xuất hiện thức tỉnh dấu hiệu thả không có thức tỉnh thất bại biến thành tăng thi bọn họ đều thức tỉnh thành dị năng giả Lăng âm phụ thân là lôi điện hệ dị năng giả, mẫu thân còn lại là thủy hệ dị năng giả, hai người ở tác chiến khi phối hợp ăn ý, thực lực cường hãn, ở mặt thế lúc đầu, hai người là các đại căn cứ tranh nhau chiêu nạp nhân tài. Bởi vì như thế, ở cha mẹ che chở hạ, chẳng sợ đang ở mặt thế, lăng âm thơ hấu thời gian vẫn như cũ quá đến vô ưu vô lự. Cực khổ biến chuyển phát sinh ở lăng âm 14 tuổi năm ấy. Kia một năm, thình lình xảy ra một cổ tang thi chiều vây quanh á căn cứ. Lăng âm cha mẹ mang theo dị năng giả đoàn đội đi ra ngoài tiêu diệt sát cuối cùng tăng thi bị tiêu diệt sát hầu như không còn nhưng dị năng giả đoàn đội thương vong cũng thập phần thảm trọng lăng âm cha mẹ không có có thể đối tượng bọn họ đối lăng âm hứa hẹn không có có thể tồn tại trở về từ đây mất đi cha mẹ che chở lăng âm sinh hoạt nghiêng trời đất đất cũng hoặc là càng chuẩn xác phải nói là xuống dốc không phanh 14 tuổi Lăng âm vẫn là cái bị cha mẹ quá độ bảo hộ mặt thế kiểu kiểu tiểu thư có một phần cùng mặt thế không hợp nhau thiên chân Này phân thiên chân lại làm nàng chịu nhiều đau khổ. Đã không có cha mẹ, trong một đêm, lăng âm phát hiện sở hữu nhìn về phía nàng ánh mắt đều thay đổi, rõ ràng cha mẹ ở khi, này đó ánh mắt đều là ôn hòa mà khiêm tốn, hiện giờ lại phức tạp đến nàng căn bản nhìn không thấu. Quanh mình ánh mắt thay đổi, mọi người đối đãi nàng thái độ cũng thay đổi. Không bao lâu, căn cứ thu hồi phân phối cấp lăng âm cha mẹ phòng ở, lăng âm không nhà để về. Chỉ có một thân dâu di động vật hệ dị năng nàng cũng căn bản hộ không được cha mẹ để lại cho nàng tinh hoạch cùng phiếu gạo mặt thế tàn khốc ở cái này 14 tuổi nữ hài trước mặt bày ra đến vô cùng nh nhuyễn. sau đó trừ bỏ ngẫu nhiên thu thập nhiệm vụ Lăng âm bị căn cứ phân phối đến xúc vật khu một đại chính là 4 năm 18 tuổi lăng âm đã hoàn toàn thích hướng chân chính mặt thế sinh hoạt ở lăng âm 18 tuổi này một năm a căn cứ ở nội bộ mấy cái phe phái vài lần tiểu đánh tiểu nháo sau rốt cuộc bạo phát một lần đại bên trong náo động Đương nhiên, này nguyên bản cùng bình yên đãi ở xúc vật khu cùng xúc vật nhóm làm bạn lăng âm không hề quan hệ. Với ngay lúc đó lăng âm tới nói, trận này náo động tại bên người người bắt quái chung bắt đầu, lại tại bên người người bắt quái chúng kết thúc, chỉ thế mà thôi. Náo động ảnh hưởng, đối bọn họ này đó ở căn cứ gian nan kiếm ăn bình thường bình dân tới nói, cực kỳ bé nhỏ. Bọn họ duy nhất yêu cầu nhớ kỹ cũng chỉ có căn cứ thủ lĩnh thay đổi, bọn họ hiện tại thủ lĩnh không hề là cái kia nào mãn chàng phì lao nhân. Mà là một cái diện mạo nho nhã trung nhân nhân, nghe nói mà thế trước vẫn là cái gì danh môn chi hầu. Tân thủ lĩnh không thích người khác kêu hắn thủ lĩnh, hắn họ trương, hắn làm trong căn cứ người kêu hắn trương tiên sinh là được. Sau lại, vị này trương tiên sinh không biết từ chỗ nào được biết lăng âm tồn tại, biết được lăng âm thân phụ đặc thù động vật hệ dị năng, cảm thấy lăng âm nhưng kham trọng dụ. Vì thế, ở 18 tuổi kết thúc, lăng âm bị điều ra xúc vật khu, điều tới rồi vị này trương tiên sinh thủ hạ. Suy nghĩ đến nơi đây đột nhiên vừa thu lại, lăng âm cả người đều vì này chấn động. Lại dương mắt, nàng phát hiện trương tiên sinh mặt một lần nữa ngưng thật, trở nên hết sức rõ ràng. Trương tiên sinh đứng lên, đưa lưng về phía lăng âm, khoanh tay mà đứng, thanh âm nặng nề chuyển đến. Lần này ngươi ẩn nút B căn cứ nhiệm vụ thất bại, có biết hay không là cái gì nguyên nhân. Lăng âm nghe vậy ở trong lòng nga một tiếng, nháy mắt bừng tỉnh. Đúng rồi, nàng trước đây bị trương tiên sinh âm thầm phái hướng B căn cứ, ẩn nút. Cha xét bê căn cứ viện nghiên cứu có quan hệ tăng thi xin phòng bệnh nghiên cứu thành quả báo cáo. Nhưng là lăng âm hơi trao nhíu mảy tâm, nàng gần nút thất bại bại lộ thân phận, bị bê căn cứ dị năng giả bắt được. Sau đó nàng lăng âm mở ra đôi tay nhìn thoáng qua, không xác định tưởng nàng là chính mình chạy ra tới vẫn là bị căn cứ người cứu ra, vì cái gì nàng một chút cũng không nhớ gì cả. Lăng âm trương tiên sinh một tiếng bất mãn nhẹ gọi, bừng tỉnh lăng âm, không lại miên man suy nghĩ. Dù sao mặc kệ là chính mình chạy ra tới vẫn là bị người cứu ra, kết quả đều giống nhau, nàng lại một lần bình yên sống sót. Lăng âm lập tức ra tiếng hướng Trương Tiên Sinh giải thích nói, bê căn cứ viện nghiên cứu nghiên cứu viên chúng có cao dài tinh thần hệ dị năng giả, hắn cảm giác tới rồi ta dị năng giao động. Trương Tiên Sinh thấp thấp lên tiếng, chầm mặc một lát mới nói, tuy rằng sự ra có nguyên nhân, bất quá thất bại chính là thất bại. Lăng âm trực tiếp xưng là, không thế chính mình làm bất luận cái gì giải vây. Ở nút nhiệm vụ vốn là bao hàm vô số không thể khống lượng biến đổi, nàng thất bại chỉ có thể thuyết minh nàng suy nghĩ không đủ tru toàn, không còn mặt khác. Phần 112 Nơi này còn có một cái khác nhiệm vụ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành nó, không cần lại làm ta thất vọng rồi. Trương Tiên Sinh xoay người lại, đem một trương không biết khi nào xuất hiện ở trong tay hắn ảnh trụ để phóng tới lăng âm trước mặt bàn làm việc thượng. Ảnh chụp đối diện tầm mắt buông xuống lăng âm, trên ảnh chụp tuổi trẻ nam tử bộ dạng không sai chút nào ánh vào lăng âm mi Rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Đây là lăng âm đang xem thanh trên ảnh chụp tuổi trẻ nam từ khi, trong đầu cấp ra phản ứng đầu tiên. Chỉ là nàng lại không nhớ rõ chính mình ở đâu gặp qua người này. Nhận thấy được nàng khắc thường, trương tiên sinh ra tiếng hỏi, làm sao vậy? Ở cao giai tinh thần hệ dị năng giả trước mặt, che giấu cảm xúc cùng ý tưởng bất quá là phí công, lăng âm thẳng thắn thành khẩn nói, ta giống như gặp qua người này. Đúng vậy, lăng âm trước mặt vị này trương tiên sinh cũng là cao giai tinh thần hệ dị năng giả. Trương Tiên sinh biểu tình khẽ nhúc nhích, đương nhiên nói, người đương nhiên gặp qua hắn, hắn còn không phải là cái kia lệnh ngươi ẩn nốt nhiệm vụ thất bại, bê căn cứ Nghiên, cứu viên trùng cao giai tinh thần hệ dị năng giả sao? Phải không? Lăng Âm nhìn chằm chầm ảnh chụp hơi mang nghi hoặc chấp một chút đôi mắt. Đại khái đúng không, nếu như bằng không nàng lại vì sao sẽ đối người này có như vậy khắc sâu ấn tượng? Đối phương bộ dạng, Lăng Âm quen thuộc đến dường như thiên nhiên liền lạc ở nàng trong đầu. Chính là người này à hại nàng nhiệm vụ thất bại. Hại nàng bị bê căn cứ bắt, hại nàng thiếu chút nữa thân chết. Lăng Âm như vậy nghĩ, đáy lòng lại không có xuất hiện ra nhiều ít tức giận cùng thù hận, ngược lại là kia cổ ẩn ẩn khác thường cảm lại có ngôi đầu xu thế. Không đợi nàng suy nghĩ sâu xa, Trương Tiên Sinh lại nói, nhiệm vụ lần này với chúng ta bê căn cứ quan trọng nhất, không khỏi tái sinh ngoài ý muốn, ta cho ngươi tìm cái giúp đỡ. Dứt lời, Trương Tiên Sinh vỗ tay. Phong dây nặng đại môn bị kéo kẹt đẩy ra, Lăng Âm xoay người, cùng nàng nhiệm vụ đồng bạn lần đầu đối mặt xuất hiện ở cửa chính là một nữ nhân, một cái dáng người thức tha diện mạo mỹ diệm nữ nhân. Lăng âm nhìn cái này chiều nàng đi bước một đi tới nữ nhân, chỉ cảm thấy quen mắt, rồi lại không giống nàng đối chiếu phiến thượng cái kia tuổi trẻ nam tử như vậy ấn tượng khắc sâu. Đều là trương tiên sinh hiệu lực lại cùng tồn tại bê căn cứ, có lẽ các nàng đã từng sớm đã chạm qua mặt cũng nói không chừng. Đối với nữ nhân thân phận, bởi vì đối phương là trương tiên sinh người, lăng âm không có nhiều làm hoài nghi. Ta là Hồng Yên, chiếu cố nhiều hơn. Nữ nhân đối nàng vương tay. Lăng Âm cầm cái tay kia, ở trong lòng xác định đây là nàng kế tiếp nhiệm vụ đồng bọn, ngoài miệng nhàn nhạt nói, "Ta là Lăng Âm." Lúc đó, ở trong bóng đêm rừng cây nhanh chóng đi qua lục dược, trở ở một viên đại thụ bên dừng lại. Ở phòng phát sóng trực tiếp người xem xem ra, lục dược tạm dừng, hoặc là là mệt mỏi nghỉ ngơi, hoặc là là xuất phát từ cẩn thận, dừng lại hoàn xem bốn phía tình huống. Lục dược đã không phải lần đầu tiên dừng, trên thực tế, mỗi cách một đoạn thời gian Hắn đều sẽ dừng lại 1-2 phút. Đều không phải là người xem phòng đoán mệt mỏi cũng hoặc là cẩn thận. Lục dược dừng lại đơn giản là ở kia 1-2 phút hắn đôi mắt sẽ tiếp thu đã đến tự xa xôi đệ nhất quân đoàn vinh toàn đặc chiến tổ đội viên phát tới tin tức. Này đồng thời cũng sẽ làm hắn hai mắt không có cách nào thực tốt coi vật. Thông qua tinh diệu truy tung trực tiếp bác thị giác thần kinh truyền tống lại đây tin tức đều thập phần đơn giản. Thông thường một cái tin tức đều chỉ có ít ỏi mấy chữ thậm chí một hai cái nhánh cây tọa độ Thả bởi vì tin tức truyền tống vòng qua tinh diệu thiết trí ở hoang tinh trên không không trung ngục giam gia tốc trung đoạn, không có bất luận cái gì gia tốc dưới tình huống, cách xa nhau xa xa truyền tống tới tin tức thường thường sẽ lùi lại, khi đoạn khi tủ. Bất quá liền tính như thế, đối lục dược tới nói cũng đã vậy là đủ rồi. Ít nhất hắn dựa vào này đó tin tức đại khái đã biết 484 đoàn đội hướng đi, cũng biết tất hắn các đồng bạn tạm thời đều còn tính vô ngu. Trước mắt tin tức biến mất, lục dược ở đầu gối đầu gõ điểm số bị đáp lại Theo sau nhích người tiếp tục ở trong rừng đi qua. Cùng thời gian vinh toàn đặc chiến tổ, một bên nhìn chầm chầm vài cái phòng phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp, một bên phát tin tức già trẻ, ánh mắt đảo qua 519 phòng phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp hình ảnh khi, ngơ ngẩn, trong miệng ngậm dinh dưỡng tề đều suýt nữa rớt. Làm sao vậy? Lao ngũ thỏ qua tới hỏi. Ngày hôm qua nhìn chằm chằm suốt một ngày một đêm phát sóng trực tiếp lao tứ, chính đánh buồn ngủ, nghe tiếng cũng cường đánh lên tinh thần, thăm dò nhìn qua. Gia trẻ chỉ chỉ truyền phát tin 519 phòng phát sóng trực tiếp màn hình thực tế ảo, nữ lại mi nói, tiểu tỷ tỷ tình huống không lớn thích hợp, không được, ta phải chạy nhanh cấp đội trưởng phát tin tức. Gia trẻ nói làm liền làm, đối với phòng thật bàn phim chính là một hồi gõ. Kết quả, ấn xuống gửi đi, lại nhắc nhở gửi đi thất bại. Gia trẻ không tin ta, lại liên tiếp gửi đi rất nhiều lần, đều đã thất bại chấm dứt, thậm chí cuối cùng trực tiếp nhảy ra một cái nhắc nhở khung, đã đứt liên, thỉnh một lần nữa liên tiếp Lão Tứ ngáp một cái, mặt chầm xuống sắc hỏi, đây là tình huống như thế nào? Gia trẻ không đáp, liền buồn đầu ở đằng kia gõ bàn phím. Lao Ngụ nghĩ nghĩ, nói, có phải hay không cùng kia cái gì hắc bình kỳ có quan hệ? Gia trẻ hai tay một quán, vẻ mặt thất bại, hẳn là, dù sao ta số liệu liên bị rửa sạch. Bị rửa sạch, vậy lại trọng tố một cái bái. Lao Tứ chắc hẳn phải vậy nói. Gia trẻ phun hắn một ngụm, nào có dễ dàng như vậy, hướng chi lập tức hắc bình kỳ đến lúc đó tinh diệu đem chìm thị giác tiếp bác một quan ta bản lĩnh thông thiên cũng liên hệ không thượng đội trưởng a lão tứ cùng lão ngũ nghe vậy liếc nhau cùng già trẻ cùng nhau không tiếng động thở dài một hơi lúc này vinh toàn đặc chiến tổ ký túc xá nội chỉ có bọn họ ba người mặt khác ba người từ minh ca dắt đầu đi vòm trời tinh tìm đội trưởng giấu ở chỗ đó có quan hệ diệt thế tư liệu đi ra ngoài ba người gánh vác trọng trách lưu lại ba người trên vai gánh nặng cũng không nhẹ một phương diện muốn lúc nào cũng chú ý đội trưởng phương diện tình huống Một phương diện còn phải hiểm hộ ra ngoài ba người để ngừa bị đệ nhất quân đoàn cao tầng phát hiện. Phải biết rằng bọn họ đều là ở dịch quân nhân, bị phát hiện tự mình rời đi quân đoàn đi trước quân đoàn quản hạt ở ngoài tinh cầu, hình cùng trốn chạy, này tội danh khả đại khả tiểu. Đương nhiên, bọn họ vinh toàn đặc chiến tổ sinh tử tương tích vinh lục cùng nhau, vì cứu đội trưởng, vô luận là trốn chạy vẫn là chết, bọn họ đều có thể khoát đi ra ngoài. Hiện tại bài ở bọn họ trước mặt vấn đề lớn nhất là, Đội trưởng đã cùng bọn họ xác nhận đệ nhất quân đoàn bên trong có diệt thế người, bọn họ không thể biểu hiện ra dị thường khiến cho diện thế chú ý nếu không bọn họ tự thân sinh mệnh an toàn còn ở tiếp theo. Đội trưởng trước đây một phen chủ tính rất có khả năng liền sẽ phó mặc. Vậy quá đáng tiếc. chương 108. Nhìn phát sóng trực tiếp vào đầu bức thai lo lắng xung không ngừng vinh toàn đặc chiến tổ 3 người, còn có ngồi canh ở 519 phòng phát sóng trực tiếp hàng tỷ người xem. Ở tinh diệu phía chính phủ đột nhiên tao thao tác đóng cửa đổi hệ thống cùng soát tinh hệ thống sau Người xem tâm liền vẫn luôn là nắm. Bọn họ lo lắng a, lo lắng bọn họ chủ bá an nguy, lại bất đắc dĩ với hiện giờ bọn họ trừ bỏ phát làn đạn, trừ bỏ đối tinh rượu phía chính phủ không làm nhân sự chửi ầm lên ở ngoài, hoàn toàn không thể giúp bọn họ chủ bá vội. Nhà rốt còn gặp mưa suốt đêm, liền ở bọn họ chủ bá biểu tình kiên định hướng bọn họ hứa hẹn nhất định sẽ sống sót thời điểm, liền ở bọn họ là chủ bá cứng cỏi sở cảm nhiễm, rốt cuộc tâm bình khí hòa xuống dưới thời điểm, dị tượng đầu sinh. Lựa chọn góc nhìn của thượng đế người xem có thể dành mạch nhìn đến khoảng cách bọn họ chủ bá cách đó không xa địa phương, đặc biệt bóng đêm chợt và mèo, thật giống như thuần màu đen màn sân khấu bị nhân vi xé rách một đạo lỗ thủng. Một đạo dáng người thước tha thân ảnh, liền như vậy lạng Yên không một tiếng động từ kia nói lỗ thủng đi ra. Người xem thấy rõ người tới, lập tức a a kêu to, chỉ hận chính mình gõ bàn phím tay quá chậm, làn đạn vì cái gì không thể dựa ý niệm gửi đi, như vậy là có thể làm cho bọn họ kịp thời hướng bọn họ chủ bá báo động trước. Ở 729 phòng phát sóng trực tiếp nằm vùng người xem cũng sôi nổi cắt trở về, ngồi ở quang não màn hình trước bọn họ tựa như chân chính huấn luyện có tố nằm vùng giống nhau biểu tình túc mục giành giật từng giây. Cũng may làn đạn báo động trước tuy rằng chậm nửa nhịp, bọn họ chủ bá điều tra năng lực vẫn là không tồi, không đợi người tới nhân cơ hội làm khó dễ, bọn họ chủ bá đã là đánh đòn phủ đầu. Nay 729 một thân phản tổ dị năng siêu quần, cận chiến vật lộn thực lực lại không kịp bọn họ chủ bá. Hai bên ngươi tới ta đi Nhất thời đánh đến khó xá khó phân, người xem xem đến nhìn không chớp mắt. Một bên thế bọn họ chủ bá lo lắng khẩn trương, một bên lại nhịn không được vì trước mắt xuất sắc đánh nhau trường hợp thêm hảo. Thời gian một phút một giây quá khứ, tượng trưng cho hai bên mệt mỏi tiếng thở dốc ở người xem bên thai quen quần, phát sóng trực tiếp hình ảnh chung, hai nữ nhân chiến đến gây cấn. Cho dù là xem không hiểu vật lộn kỹ thuật người xem cũng có thể rõ ràng minh bạch nhìn ra ưu thế ở bọn họ chủ bá một bên, cấp lăng âm cố lên khuyến khích. Phất cờ hò reo làn đạn thay đổi bất giác Người xem chỉ ngóng trông lăng âm Có thể nhanh chóng thoát ly nguy hiểm Đến nỗi 729 Đương nhiên là chạy nhanh không chút nào nương tay giải quyết rớt Tuy nói thời buổi này Tuyến thượng nói nhiều nhất chính là nhan tức chính nghĩa Người xem cũng đều thừa nhận 729 lớn lên sắc thật mỹ Bất quá ai làm nàng đang ở Bọn họ âu yếm chủ bá mặt đối lập đâu Phải biết rằng nhân tâm đều là thiên Người xem ở 519 Phòng phát sóng trực tiếp ngồi sổm lăng âm Gần một năm Khi phân ở thời gian lắng động lại hạ ngồi sổm ra tới cảm tình cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một chương họa thế yêu nhan là có thể câu đến bọn họ làm phản. Quang não màn hình trước người xem giờ khắc này đều ý tưởng giống nhau ở trong lòng không phải không có ác độc chờ đợi 729 lập tức chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà tình thế lại đã xảy ra ra ngoài mọi người đoán trước chuyển biến. Người xem nhìn chầm chầm phát sóng trực tiếp hình ảnh không thể tưởng tượng phát triển đồng thời sử sốt. Đây là tình huống như thế nào? Ta xem lẩu vẫn là tinh diệu lại làm cái gì tao thao tác, 729 mắt thấy liền phải lạnh, như thế nào đột nhiên liền sướng khởi ca tới, còn có tiểu tỷ tỷ vì cái gì dừng lại, tiếp tục đánh A. Ta bên này cũng là, hai người đánh đánh một cái đột nhiên khai sướng, một động tác càng ngày càng chậm chạm cuối cùng may mà liền ngừng. cùng hỏi, tình huống như thế nào, xem không hiểu A. Giảng thật 729 này ca sướng đến còn man dễ nghe. Dễ nghe. Ta nghe liền mệt giã rời. mệt giã rời một. Ngoa Tào, các ngươi kéo gần xem, Tiểu Tỷ Tỷ đôi mắt nhắm lại, nàng bị 729 sướng ngủ rồi. Đừng ngủ, đừng ngủ a, Tiểu Tỷ Tỷ, thật ngủ rồi ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái. A a a. Têu to ý đồ đánh thức Tiểu Tỷ Tỷ, khóc, đây là thật hôn mê hệ liệt. Nhưng mà, vô luận làn đạn như thế nào a a a, đang ở hoang tinh lăng âm cái gì cũng nhìn không tới, nghe không được. Đáng được ăn mừng chính là, thừa dịp lăng âm ngủ 729 động thủ giết người cảnh tượng cũng không có phát sinh. Chẳng những không có sát lăng âm, 729 còn không thể hiểu được chiếu cố nổi lên ngủ sau đồi mềm mại ngã xuống mà lăng âm. Đem lăng âm đỡ đến một bên, làm nàng lưng rửa thân tây, ngủ đến càng thoải mái. Người xem đã hoàn toàn xem không hiểu. Ai có thể nói cho ta này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dù sao 729 bất động tiểu tỷ tỷ liên hảo, ta đã từ bỏ xem đã hiểu. Cho nên, ca hát trí người ngủ say là 729 một cái khác phản tổ dị năng. Phần 113 Phía trước suy đoán không phải không có lý, cho ngươi điểm tán. Kia hiện tại rốt cuộc là muốn thế nào a? Hắc Bình Kỳ nhắc nhở đều phát lại đây, buổi tối 8 điểm toàn bộ khuyên lui, không thừa bao nhiêu thời gian. Tiểu tỷ tỷ nên sẽ không trực tiếp một giấc ngủ đến Hắc Bình Kỳ đi. Ta liền tưởng nói, lại một cái song hệ phản tổ dị năng quái, này một quý tử tù nhạc viên xem điểm thật nhiều. Không phải nghe nói song hệ phản tổ dị năng giả siêu hy hữu sao, còn cái gì vạn trùng tuyệt tuyển? Kết quả hiện tại một ngàn cái không đến tử tù liền hôn ba cái. Chấp pháp bộ là tưởng nói cho chúng ta biết, song hệ phản tổ dị năng giả là tinh tế xã hội không yên ổn nhân tố sao. Vốn đang tưởng ở Hắc Bình Kỳ đã đến thời điểm cùng tiểu tỷ tỷ hào hào nói cá biệt, ai? Trong hư không làn đạn nhanh chóng đổi mới, nhưng bởi vì không có chủ bá hỗ động, nội dung dần dần su với nhạt nhẽo. Lăng âm phảng phất ngủ đến vô chi vô giác, chỉ ngẫu nhiên trong lúc ngủ mơ một cái kinh hãi, cũng sẽ thực mau bị 729 tiếng ca sở vớt phẳng. Vô luận là 519 vẫn là 729 phòng phát sóng trực tiếp người xem, bọn họ lực chú ý nhiều tập trung ở bọn họ chủ bá vì cái gì đánh tới thời điểm mấu chốt, một cái ca hát một cái ngủ chuyện này thượng, hơn nữa 729 còn mang mũ giáp, bởi vì như thế, cơ hồ không có người chú ý tới nàng giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, thả theo nàng tiếng ca kéo dài, nàng sắc mặt càng thêm khó coi. Mũ giáp dưới, hồng yên mày nhữ chặt, thanh như làn đạn suy đoán như vậy, nàng là song hệ dị năng giả. Thân Kiêm sẽ rách thời không cùng thanh âm thôi miên hướng dẫn hai hạng phản tổ dị năng. Năng này hai hạng phản tổ dị năng đều rất mạnh, lại phi sinh ra đã có sẵn mà là thông qua hậu thiên dược vật tăng lên. Dùng thôi Tư Đặc nói tới nói, Hồng Yên phản tổ dị năng tăng lên thật sự hoàn mỹ, song hạng đồng thời tiến giai. Bất quá phản tổ dị năng lại cường, không có đủ năng lượng tới sử dụng chúng nó đều là hường phí. Thôi Tư Đặc là diệt thế sinh hóa chất trình viện nghiên cứu chủ yếu người phụ trách, thực chịu vị kia đại nhân trọng dụng. Trước đó. Hồng Yên cũng không có chân chính cùng thôi tư đặc trong miệng năng lượng bình cảnh đoan ra ngõ hẹp quá. Rốt cuộc nàng dĩ vãng chấp hành nhiệm vụ thời điểm, có thực lực cường hãn cấp dưới, có mới nhất hình vũ khí trang bị thêm thân, thông thường chỉ cần sử dụng một lần sẽ rách thời không đem người đưa tới nhiệm vụ địa điểm, nhiệm vụ là có thể không chút nào cố sức viên mãn hoàn thành. Chưa bao giờ có phát sinh quá giống trước mắt như vậy, muốn cái gì không có gì, thuần dựa phản tổ dị năng truy kích tình huống. Không thể nghi ngờ Hồng Yên năng lượng háo đến lợi hại. Mà trước mắt nàng lại đụng phải một cái ngạnh cha. Không sai, không cần hoài nghi, cái này ngạnh cha chỉ chính là lăng âm. Hồng Yên thanh âm thôi miên hướng dẫn phản tổ dị năng, ở không hoàn toàn mở ra dưới tình huống là không hề công kích tính, thậm chí còn có trợ giúp người ngủ ngon kỳ hiệu. Diệt thế vị kia đại nhân liền thập phần thích nghe Hồng Yên tiếng ca đi vào giấc ngủ. Nghĩ đến vị kia đại nhân, Hồng Yên mũ giáp dưới tái nhật gò má hơi phiếm đỏ ửng. Chờ nàng thế ca ca cùng tình tặc đoàn đã báo đại thủ nàng sẽ nghĩ cách trở lại đại nhân bên người, vì nàng lần này tiền trảm hậu tấu hướng đại nhân thỉnh tội, vô luận đại nhân như thế nào trách phạt nàng, nàng đều sẽ không có bất luận cái gì câu hán hận. tốt đẹp suy nghĩ bị trước mặt lại một lần bắt đầu ngủ mơ kinh hại nữ nhân đánh gãy. hồng yên mày túc đến càng sâu, kinh hại ý nghĩa nữ nhân ở kháng cự, kháng cự nàng thôi miên. hồng yên không nghĩ tới nữ nhân sẽ là cái ngạch cha, ý chí kiên định dị thường. nàng thanh âm thôi miên hướng dẫn phản tổ dị năng này nguyên lý nói đến thập phần đơn giản nàng lấy tiếng ca đem mục tiêu thôi miên, ở đem có hướng dẫn tính ám chỉ tăng thêm ở tiếng ca chung, tỉ như nàng cấp lăng âm hướng dẫn tính ám chỉ, lục dược đúng vậy người thù địch. đến nỗi lục dược vì cái gì sẽ trở thành lăng âm thù địch, lại lạ như thế nào trở thành, những chi tiết này không cần Hồng Yên đi quản, sẽ toàn bộ có lăng âm bản nhân ở thôi miên ở cảnh trong mơ chính mình hợp tình hợp lý bổ toàn. Hồng Yên phải làm gần là duy trì được đối phương thôi miên trạng thái, đừng làm cho đối phương thanh tỉnh ý thức chạy ra đảo loạn cảnh trong mơ là được mà lăng ấm luôn là thường thường kinh hãi, này một nửa nguyên với nàng kiên định ý chí bản năng phản kháng, một nửa tắc có thể là nàng tại hoài nghi ở cảnh trong mơ cảnh tượng chân thật tính, thật là phiền toái. dĩ vãng nàng thôi miên đối tượng luôn là thực mau liền sẽ hoàn toàn nhập diễn, rốt cuộc cảnh trong mơ là từ chính bọn họ địa đặt, lừa mình dối người tuyệt đối là tốt nhất giấu trời qua biển. chính là hiện tại nữ nhân này là chuyện như thế nào? nàng vẫn luôn ở chống cự, này thực không bình thường, nàng tại hoài nghi nàng chính mình, loại tình huống này. Nếu không có đối phương đã từng từng có cái gì đặc thù trải qua, thì như tiếp thu quá phản thôi miên hướng dẫn huấn luyện, chính là thân thể của nàng trạng hướng tương đối đặc thù. Hồng Yên có khuynh hướng người sau, rốt cuộc liền nàng từ làn đạn thượng hiểu biết đến có quan hệ nữ nhân này tin tức, nàng tự hồ chính là một cái thân thủ không tội có được đặc thù phản tổ dị năng sinh ra cẩn cối tinh nữ nhân mà thôi. Hồng Yên không thể nào biết được trước mặt nữ nhân thay đổi tim sự thật, tự nhiên cũng liền không thể nào biết được lăng âm ở thế giới kia làm ẩn núp mà thân là ẩn nút giả lại sao có thể không có tiếp thu quá một chút cùng loại phản hướng dẫn thôi miên huấn luyện đâu năng lượng quá háo thân thể truyền đến khác thường hư không cảm giác làm nhìn chầm chầm lăng âm đánh giá hồng yên không kiên nhẫn đáp lưỡi có như vậy trong nháy mắt hồng yên do dự cùng với làm đến như vậy phiền thoái không bằng thống thống khoái khoái chấm dứt nữ nhân này nếu thật sự như làn đạn sở thuật nữ nhân này đối lục dược rất quan trọng giết nàng giống nhau có thể làm lục dược vạn phần thống khổ không không được nghĩ đến ca ca chết thảm nghĩ đến tinh tộc đoàn mọi người đầu mình hai nơi Hồng Yên phủ quyết chính mình nháy mắt hứng khởi ý tưởng như vậy thống khổ quá ngắn ngủi quá tiện nghi lục dược. nàng muốn cho bọn họ giết hại lẫn nhau vô luận cuối cùng là ai giết ai nàng đều có thể thu hoạch đến một trường chân chính hỏng mất thống khổ mặt Hồng Yên khẽ mở lang thuần tuyệt đẹp hoặc nhân tiếng ca lại lần nữa vang lên sâu kín ở rừng cây chỗ sâu trong quanh quần không thôi số giờ sau lúc này khoảng cách Hắc Bình Kỳ đã không đủ ba cái giờ Hoàng Tinh sắp nên đón sáng sớm mà cùng hoang tinh có tiếp cận 12 tiếng đồng hồ size giờ hồng hà tinh hệ lưới trời, còn lại là hoàng hôn gần đêm khi điểm. Hồng hà tinh hệ các lớn nhỏ tinh cầu cũng nhiều ít tồn tại size giờ, bất quá ở khoa học kỹ thuật lực lượng dưới sự trợ rút, nhân vi điều tiết khống chế sau, kém sai giờ khu gian cũng không lớn. Trước mắt cái này khi điểm, vốn nên là nên đón bữa tối cùng sinh hoạt ban đêm náo nhiệt thời khắc. Một ít ngồi sổm tuyến thượng quan khán phát song trực tiếp người xem. Đặc biệt là 519 cùng 729 tử tụ phòng phát sóng trực tiếp người xem lại một đám đều mơ màng sắp ngủ. Hồng Yên thanh âm thôi miên hướng dẫn phản tổ dị năng, thông qua các loại tín hiệu truyền ra thay đổi, hiệu lực có điều suy yếu, lại vẫn phát huy nhất định tác dụng. Phát sóng trực tiếp hình ảnh trung tình lình xảy ra động tĩnh, bừng tỉnh buồn ngủ người xem. Nga nga nga, tỉnh tỉnh, tiểu tỷ tỉ tỷ rốt cuộc tỉnh. Tiếp tục đấu võ sao? Ta như thế nào có một loại tiểu tỷ tỷ ngủ ngốc cảm giác, ánh mắt dại ra. Đây là bắt tay giảng hòa. Còn tự giới thiệu. Xem không hiểu xem không hiểu, rất muốn nói cáo từ, bất quá lập tức hắc bình kỳ, cũng không cái gọi là. Trước nói rõ ta không phải tới khôi hài, ta liền phát biểu một chút ta nhìn đến phát sóng trực tiếp hình ảnh một ít lời ngầm 729, rối tay ta là Hồng Yên, chiếu cố nhiều hơn. Thế nào có phải hay không chỉ hết bối rối người rất nhiều năm mất ngủ, cùng ta làm bằng hữu đi, tiểu tỷ tỷ một phen nắm lấy ta là lăng ông. Cảm ơn, ngủ rất khá. Về sau chúng ta chính là bằng hữu là ý tứ này. Ha ha ha, phối hợp một chút phía trước, kỳ thật ta một chút cũng cười không nổi, tổng cảm thấy tiểu tỷ tỷ bộ dáng quái quái. Quái quái một Báo cáo, lục lục bên kia cùng 484 đối thượng, lang trụ còn ở trên đường, một đôi nhiều, lục lục có điểm huyền, tiểu tỷ tỷ chạy nhanh qua đi chi viện đi. Tiểu tỷ tỷ thật sự có điểm quái, nàng tỉnh lại đến bây giờ không có xem một cái làn đạn không bình thường. Có điểm giống bị 729 thôi miên. 729 giật dây con rối Cảm giác phía trước chân tướng. chương 109. Về phương diện khác, cùng 484 đoàn đội chính diện đối thượng lục dược lấy một định nhiều, tình thế phản phất thập phần hung hiểm. Bất quá, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, này hung hiểm biểu tượng dưới, lục dược không rơi hạ phong. Từ bỏ sử dụng phản tổ dị năng lục dược, một lần nữa mặc vào trang phục phòng hộ, bằng vào trong tay một chi tia laser mục thương cùng với rừng cây rắc rối địa hình, linh hoạt đi vị. Cơ hội làm được một thương một thương mệnh trùng, không chật một phát. Một phát ở dạng sáng trong bóng đêm phiếm lam quang tia la tuyến lấy xảo quyệt góc độ ở giữa phi hành khí động lực Tobin chỉ nghe một trận bén nhọn tạc âm, cùng với này thượng một người 484 đoàn đội thành viên tiếng kêu sợ hãi, phi hành khí ẩm ẩm nổ mạnh. Đạn lạc dường như mảnh nhỏ bắn đến 484 trên người. Vẫn luôn ở vào bảng quan trạng thái chưa từng động qua tay 484, không lắm để ý thoáng nhìn trên người vẩy ra thượng phi hành khí tàn thiến, dơ tay phất đi. Mang đêm coi nghi hắn, ánh mắt ở mọi nơi siêu tầm. Quanh mình đều không thấy lục dược bóng dáng, nhưng 484 biết đối phương liền ở chỗ này, ít nhất điện tử trên bản đồ đại biểu 518 kia chản đèn đỏ vẫn luôn đều ở chỗ này. Không hổ là diệt thế người. Hắn trước kia liền nghe nói diệt thế người tài ba xuất hiện lớp lớp, hiện tại xem ra quả thực như thế. 484 tự nhận chưa bao giờ xem nhẹ lục dược, cái này treo diệt thế danh hiệu. Bị phán tử hình thả xuống đến hoang tinh chờ chết vẫn như cũ có không thấu đáo danh kẻ thần bí hoa bó lớn tiêu phí điểm lấy mạng nam nhân. Hắn biết người này định là cái không dung khinh thường nhân vật, chỉ là không có dự đoán được ở bên ta chiếm tuyệt đối nhân số ưu thế tiền đề hạ, đối phương còn có thể bày ra ra như thế chắc tuyệt thực chiến năng lực. Phải biết rằng hiện tại đoàn đội dư lại những người này ở bị chấp pháp bộ bắt trước, một đám khá vậy đều là lệnh nơi tinh an phòng đội rất là đau đầu nhân vật, tuyệt đối không phải cái gì tùy tùy tiện tiện hạ tam lạm mặt hàng. 484 xoay chuyển thủ đoạn, vạn vẹo cổ, rồi sau đó vượt hạ phi hành khí. Trong chớp đoáng, một bó màu lam ánh sáng thẳng tắp hướng tới hắn mặt bên huyệt Thái Dương đánh út lại. 484 nghiêng đầu tránh thoát, đồng thời cử một thương đối với cách đó không xa cây cối chính là một hồi ban phá. Chỉ thấy cây cối một đạo mạnh mẽ thân ảnh nhanh chóng đoàn thân tránh thoát ban phá, tránh đến một cây đại thụ sau lưng. 484 mắt lẽ thoáng nhìn đang cùng mặt khác đoàn đội thành viên giao hỏa lục dược, lại nhìn về phía trên cổ tay mở ra điện tử bản đồ. Nga, hắn đồng hành tới, tử tù mã hóa 27 hào lang trụ, bị bắt đời trước phân lính đánh thuê. Một cái không cụ bị bất luận cái gì phản tổ dị năng, gen hoàn mỹ lính đánh thuê. 484 nết miệng khinh miệt cười nhạt. Tuy rằng hắn càng muốn đi trước gặp một lần vị kia thần bí diệt thế 518 hào lục dược, nhưng là nếu này 27 hào đều chính mình chủ động đưa tới cửa tới, hắn tự nhiên không thể cô phụ đối phương một phen ý tốt, liền đem hắn làm như là đối phó lục dược phía trước nhiệt thân hảo. Như vậy nghĩ, 484 không có nắm một thương tự nhiên rũ tại bên người tay, đột nhiên 5 ngón tay mở ra làm chảo chạm. Phần 114 Vô hình chung, 484 kia chỉ làm chảo chạm tay bên cạnh không khí tốc độ chạy phẳng phất đột nhiên nhanh hơn, có thể nhìn đến kia trong tầm tay một bụi thường xanh bụi cây keo chất phiến lá nhẹ nhàng lay động lên, thả càng diêu càng mãnh liệt. Tránh ở đại thụ sau lưng lang trụ giờ phút này nín thở ngưng thần. Nhanh ngại hai lỗ 2 lắng nghe 484 tới gần tiếng bước chân. Hắn nghe âm biệt vị, căn bản không cần thăm dò, hắn trở tay liền đánh ra vải phát tia laser tuyến. Nặng nề một thương thanh, che giấu hắn rời đi động tĩnh. Chờ đến 484 tìm đúng hắn phía trước sở ẩn thân cây đại thủ kia, thủ sau sớm đã đã không có lang trụ thân ảnh. Lang trụ vớt ve một chút trong tay tia laser một thương một thương thân, hắn cũng không nghĩ như vậy đánh du kích, chính là không có biện pháp. Tia laser một thương phát số hữu hạn, lang âm hướng đi không rõ thả đổi hệ thống tựa hồ xảy ra vấn đề mà bọn họ địch nhân nhân số lại còn dư lại thực không ít. Đến tình điểm Dung a. Đột ngột, Lang trụ cảm giác được nghiêng sừng có gió thổi tới. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ không tốt, lập tức một cái cá nhảy mang quay cuồng tới rồi mấy thước khai xong. Bá một tiếng, hắn phía trước gần thân kia tùng bùi cây bị vô hình lưỡi dao sắc bén trực tiếp cạo cái bản tức. Lang trụ thấy tình thế, chỉ cảm thấy cổ hơi lạnh. 484 này chi đoàn đội chung mọi người năng lực, Lang âm sớm đã từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng bọn họ chia sẻ quá. Chứ bỏ cái kia không hiện sơn không lộ thủy kinh ngạc bọn họ một cú sốc 729, này chi đoàn đội trung thực lực mạnh nhất nguy hiểm nhất không gì hơn này chi đoàn đội dẫn đầu người 484. Cùng lang trụ giống nhau, ở bị bắt trước hiệu lực với lính đánh thuê đoàn, thân là phong hệ phản tổ dị năng giả 484, hắn phong hệ phản tổ dị năng cùng văn hẳn cái loại này cùng chơi dường như tiểu phong hiển nhiên không ở một cái mặt thượng. Dựa theo lang âm cách nói. 484 phong hệ phản tổ dị năng kỳ thật lực cường độ cơ hồ không thua gì trạng thái bình thường hạ lục dược. Đương nhiên, phi trạng thái bình thường hạ lục dược thực lực, đó chính là một cái khắc càng cao mặt. 484 cùng lục dược giống nhau, có thể đem nguyên bản vô hình phong cùng hỏa dựa vào ý chí của mình biến ảo thành tiện tay vũ khí. Nhưng là liền thị giác đi lên nói, hiện nhiên phong làm nhận muốn so hỏa làm nhận càng khó giải quyết. Rốt cuộc, hỏa làm mắt thường có thể thấy được tồn tại, mà phong lại là vô hình vô sắc cũng chính là khó giải quyết mà thôi mũ giáp dưới lang trụ khỏe miệng hơi câu cùng lang âm bọn họ đã ở bên nhau lâu rồi an nhàn lâu rồi làm hắn cơ hồ đều sắp quên mất chính mình quá vãng hắn từng là vết đao liếm huyết bỏ mạng đồ cái dạng gì đáng sợ đối thủ hắn không gặp được quá chết hắn chưa bao giờ sợ hãi chẳng qua hắn càng muốn sống ở quá vãng vô số lần sinh tử một đường nhiệm vụ chung, hắn đều là dựa vào như vậy ý niệm sống sót tự nhiên lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ Như thế, tình thế từ trắng ra một đôi nhiều, diễn biến thành một đôi nhiều cùng một chọi một. Lục dược cùng lang trụ ở hai bên không can thiệp chuyện của nhau giao hòa chung, tầm mắt ở giữa không chung đối thượng, vừa chạm vào liền tách ra. Biết rõ giao chiến trong quá trình không thể phân thần, lục dược ở xác nhận người từng trải là lang trụ mà phi lang âm sau, lại không chịu khống chế tâm thần không yên lên. Gia trẻ đưa tin gián đoạn đã lâu, dựa vào vô số lần nhiệm vụ rèn luyện ra án ý. Lục dược đại khái có thể đoán được hẳn là thư từ qua lại liên xuất hiện vấn đề, kế tiếp hắn hơn phân nửa thu không đến giả trẻ tin tức. Cũng may đưa tin gián đoạn trước giả trẻ chia hắn tin tức cũng đã cũng đủ làm hắn hiểu biết trước mặt đại khái tình thế. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì lục dược nắm giữ đại khái tình thế, những người khác phương vị, hắn hiện giờ mới có thể như vậy nôn nóng bất an. Căn cứ phía trước giả trẻ truyền cho hắn mọi người phương vị tọa độ, ở đưa tin gián đoạn trước, lang âm nơi tọa độ khoảng cách nơi này muốn so lang trụ gần gũi nhiều. Chúng chi lăng âm còn có thăng cấp đánh thưởng khí bằng thân, có thể tùy thời đổi vật phẩm cho chính mình tăng tốc. Nhưng mà hiện tại lang trụ lại trước với lang âm đến. Mặt khác, từ hắn đi vào nơi này cùng 484 đoàn đội chính thức giao phòng, hắn liền không có nhìn đến cái kia đánh số 729 nữ nhân. Lăng âm không thể đến hay không cùng nữ nhân kia có quan hệ. Nhất thời thất thần làm lục dược liền chung số một thường, cũng là mất công hắn hiện tại trên người ăn mặc trang phục phòng hộ, nếu như bằng không đã bị kia laser tuyến xuyên thành tổ hong vỏ vẽ. Thời gian ở nôn nóng chiến đấu kịch liệt chung bay nhanh trôi đi. Lục Dược bằng vào bản thân chi lực xử lý 484 đoàn đội dư lại hơn phân nửa nhân thủ, còn có thể miễn cưỡng cùng hắn đối đua đã không mấy cái, thả đều là trang phục phòng hộ kề bên tổn hại, kéo dài hơi tàn trạng thái. Mà Lục Dược, hắn dù cho thực lực lại mạnh mẽ cũng trung quy vẫn là cá nhân, lấy một thắng nhiều, thắng là thắng, nhưng thắng đến cũng thật là không thoải mái. Liền xem hắn cởi tổn hại trang phục phòng hộ ở vào đông rừng cây ướt lánh kia nắng ban mai chung trần trụi. Nửa người trên, trong tay nắm năng lượng gần như hao chống không kia laser một thương hô hấp rồn rập mà trầm trọng. Lại nói lang trụ. Cùng có được cường hãn phong hệ phản tổ dị năng 484 một trọi một hắn, lúc này hình dung chật vật. Tương so mà nói, 484 tình huống so với hắn tựa hồ muốn tốt một chút. Bất quá, 484 sắc mặt lại âm trầm đến không thấy nửa điểm chính mình chiếm ưu thế vui mừng. Chiến đấu số giờ, hán, một cái trang bị đầy đủ hết phong hệ phản tổ dị năng giả. Tự nhiên không có thể đem đối phương một cái phi phản tổ dị năng giả bình thường lính đánh thuê xử lý. Liên như vậy một chút ưu thế, cùng hắn mà nói, căn bản là có thể có có thể không. Húng chi, lấy trước mắt chỉnh thể tình thế mà nói, bọn họ 484 đoàn đội thậm chí vẫn là ra ở hoàn cảnh xấu một phương. Người bị cái kêu kêu hồng yên nữ nhân chơi, nàng hiện tại cùng 519 bắt tay giảng hòa thành hảo tỷ muội. Tấm tắc, thời buổi này nữ nhân, trở mặt so phiên thư còn nhanh. kia nữ nhân ngạnh thực lực giống nhau. Phản tổ dị năng đa dạng nhưng thật ra nhiều. Xong hệ dị năng giả, chuẩn cờ mở dị giờ. Xem hiện tại thế cục, ta cảm giác hồng yên như là nương muốn sắt 518 cớ, đoàn diệt 484. Phía trước chấn tướng. Ta như thế nào cảm thấy càng như là 519 muốn phản bội ra bọn họ đoàn đội. Tuy tiện lạc, dù sao nhìn dáng vẻ là phải về tới, bên kia bị đoàn diệt, liền xem này hai nữ nhân lựa chọn. Cứ báo, này phòng phát sóng trực tiếp các loại kỳ thị nữ tính ngôn luận, quá bẩn. Phía trước 519 tháng tử, ngại dơ chạy nhanh lăn trở về người 519 phòng phát sóng trực tiếp đi. 519 tiểu đội đoàn diệt không được đi, cái kia tiểu mập mạp nghe nói còn tại chỗ đảo quanh đâu. Cái kia mập mạp chính là cái phế, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, hảo đi. 484 nhìn liếc làn đạn, mày từ đầu tới đôi cũng chưa buông ra quá. Cuối cùng phải về tới sao? Cho dù làn đạn không ngừng xoát cùng loại hồng yên đã làm phản ngôn luận, 484 đối này nhưng thật ra không chút nào lo lắng. Hồng Yên nói cập 518 khi đáy mắt toát ra sát ý cùng thù hận không phải giả, nàng muốn 518 mệnh, rõ ràng chính xác. Khoảng cách phòng phát sóng trực tiếp hắc bình kỳ chỉ còn 2 giờ. Giao chiến mà cách đó không xa không khí xuất hiện mắt thường có thể thấy được văn mẹo. Liên can truyền giấy ca hưu người, số song phiếm huyết sắc đôi mắt, lúc này không hẹn mà cùng chiều kia trôi nhìn lại. Lưỡng đạo độc thuộc về nữ tính hiểu điệu thân ảnh một trước một sau, tự vỡ ra thời không khe hở từ từ đi ra khỏi. Lục dược nhìn chằm chầm trong đó một bóng người, sắc mặt khẽ biến, tề, lang âm. Kêu đạo nhân ảnh nghỉ chân nhìn qua, thân hình có thể thấy được hơi cứng lại, lại không có làm ra bất luận cái gì đáp lại. Lang trụ thấy vậy, sắc mặt cũng đổi đổi. Hai nữ nhân phản phất đối quanh mình một hồi ác chiến sau dấu vết nhìn như không thấy, các nàng đi đến 484 bên cạnh dừng lại. 484 nhìn mắt theo sát hồng yên lang âm, sau đó đem hơi mang giỏ hỏi tầm mắt rừng ở hồng yên trên người. Hồng Yên không công phu lãng phí miệng lưỡi cho hắn giải thích, chỉ nói, ngươi người mau chết xong rồi, làm dư lại kêu mấy cái đến một bên nghỉ ngơi đi thôi. 484 bất mãn Hồng Yên ngạo mạn lại không coi ai ra gì miệng lưỡi, nhưng đồng thời hắn lại muốn nhìn một chút cái này thâm tàng bất lộ nữ nhân rốt cuộc tưởng làm cái quỷ gì. Hắn hướng mấy tên thủ hạ đánh tạm thời lui lại thủ thế, liền nghe Hồng Yên đối bên cạnh nữ nhân nói, hẳn là thấy được đi, đối thủ của ngươi, chúng ta muốn giết người kia liền ở nơi đó. Nữ nhân mang mũ Mũ giáp thượng lại thủ sẵn đêm coi nghi, 484 vô pháp thấy rõ lúc này nữ nhân trên mặt biểu tình, liền nghe nữ nhân sắp xỉ máy móc lên tiếng, ân, ta thấy được. Hồng Yên sắp xỉ quen thuộc đem tay đáp thượng nữ nhân bả vai, vỗ nhẹ hai hạ, dường như đồng bạn thấy cổ vũ, nàng nói, vậy người đi thôi. Lăng âm thoáng gật đầu, sau đó đón hoặc kinh ngạc, hoặc kinh ngạc ánh mắt, nàng lập tức hướng tới phía trước thanh nguyên, lục dược cẩn thân trô đi qua, đi đến lục dược trước mặt. Lăng âm dứt khoát lưu loát đem trong tay tia laser một thương một thương khẩu nhắm ngay lục dược giữa mày. Lục dược không tránh không né, trên tay đồng dạng một phen tia laser một thương, một thương khẩu lại là chiều hạ, sợ nhất thời vô y cấp cỏ thương tổn trước mặt người giống nhau. Hắn ngửa đầu nhìn lăng âm, trong mắt nhân chiến đấu kịch liệt bỏ mãn tơ máu như cũ không giấu hắn lúc này ánh mắt trong suốt. Lăng âm. Hắn gọi. Giờ khác này hắn, nhìn lăng âm hắn. Phảng phất lại biến trở về cái kia mất trí nhớ So đối quanh mình hết thể đều ngây thơ vô tri lục dược Hắn nghi hoặc Hắn không rõ Vì cái gì cái kia cứu hắn Giáo hội hắn rất nhiều rất nhiều Cùng hắn sớm chiều ở chung lăng âm Sẽ đột nhiên đối hắn cử một thương chương 110 Lăng âm Trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm Làm lăng âm cả người cụ là chấn động Nàng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm lục dược Vẫn đục hai tròng mắt hơi phiếm gọn sóng Mắt thấy lăng âm chậm chạp không có khấu hạ có súng. Hồng Yên trên mặt biểu tình dần dần nhiễm không kiên nhẫn. Năng lượng háo trống không nàng, vô pháp lại ca sướng, gia tăng đối lăng âm thôi miên. Lăng âm, người ở do dự cái gì, còn không chạy nhanh động thủ. Hồng Yên vững vàng khí, cao rộng tốc dụng. 484 khơi mào một bên đuôi lông mày nhìn về phía bên cạnh nữ nhân, hắn đã mượn từ làn đạn nội dung biết nữ nhân song hệ phản tổ dị năng giả thân phận. Dựa thanh âm làm người nghe lời sao. Phần 115. Thật đúng là một cái thực lực không dung khinh thường nữ nhân a trong lòng đối với nữ nhân đặc thù thanh nghiêm phản tổ dị năng nhiều ít là tồn một ít tìm tòi nghiên cứu chi tâm. bất quá 484 cũng không có ở lập tức ra tiếng đặt câu hỏi mà là đem tầm mắt một lần nữa chuyển hướng cách đó không xa. chậm đợi trận này giết hại lẫn nhau tên vợ kịch kết cục. lăng âm hai tròng mắt ở hồng yên thuốc dục trong tiếng lại lần nữa quy về tĩnh mịch. Mụ giáp dưới nàng biểu tình chất phát hiện nhiên hám sâu thôi miên cảnh trong mơ xây dựng nhân quả trùng vô pháp tự kiểm chế. lúc này nàng trong mắt lục dược là cái kia hại nàng nhiệm vụ thất bại cao dài tinh thần hệ dị năng giả là cái kia lệnh nàng bị bê căn cứ bắt được suýt nữa bỏ mạng người là trương tiên sinh tân cho nàng bố trí nhiệm vụ mục tiêu một cái với bọn họ a căn cứ chăm hại mà không một lợi đáng chết người lăng âm tái nhợt môi khẽ nhúc đích thanh âm máy móc lại ẩn hàm túc xác, nàng nói đi tìm chết đi vừa dứt lời nàng gấu ở có súng thượng ngón tay không chút do dự thật mạnh rơi xuống hồng yên hai mắt vừa lòng híp lại lại đột nhiên phẫn nộ đại Tia la tuyến xuyên thủng ra thị thanh âm nặng nghề, cùng với một đạo hơi không thể nghe thấy riêng gì. Người thiếu ta một lần. Lang trụ thoáng nhìn chính mình nhiều cái khổng cánh tay, quay đầu hướng bị hắn phát gục trên mặt đất lục dược nói. Cảm ơn, ta sẽ gấp đội trả lại ngươi. Lục dược thập phần dứt khoát nói. Lại lần nữa quét tới tia la tuyến, làm hai người không rảnh ngôn ngữ, song song chật vật đoàn thân lăn mà né tránh. Lang âm sao lại thế này? Nàng nhận không ra chúng ta. Trốn đến một cây đại thụ sau. Lang trụ dò hỏi ẩn thân ở một khắc cây đại thụ sau lưng lục dược. Lục dược không lắm khẳng định nói, có thể là tinh thần khống chế. Lang trụ lại hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Lục dược trầm giọng nói, nghĩ cách đem nàng đánh bất tỉnh. Đã biết bước tiếp theo nên đi như thế nào lang trụ, im tiếng không hề nói nhiều. Đối phương chiêu thức ấy không thể nói không độc ác. Làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, thả chịu không chế vẫn là lang âm. Người này tuyển không thể nghi ngờ đúng lúc chung bọn họ này chi tiểu đội uy hiếp. không nói Lục Dược. Văn hàn hai người sớm liền cùng lang âm tổ thượng đội, chính là lang trụ cái này nhất vãn gia nhập bọn họ, đối với lang âm hắn có lẽ không có lòng mang cái gì đặc thù tình tố, lại hoặc nhiều hoặc ít đối cái này thân phụ đặc thù động vật hệ dị năng, nghiêm túc đi tới mỗi một bước muốn hảo hảo sống sót nữ nhân tổn vài phần hào cảm. Nghĩ đến đây, lang trụ không cấm cười khổ, cũng ở trong lòng đối lục dược biểu đạt vạn phần đồng tình. Người này tuyển đổi thành văn hàn cũng hoặc là bọn họ chung mặt khác bất luận cái gì một người ở động thủ trước hắn đều sẽ không có bất luận cái gì khó làm cảm giác. Vết đao liếm huyết lính đánh thuê đối mặt tưởng chí hắn vào chỗ chết đối thủ liền tính là đã từng đồng đội cũng tuyệt không hiểu ý từ nương tay nhưng cố tình là lang âm thật là thao. Lang trụ thoát thân thượng bị tia laser tuyến xuyên thủng sau bành trướng lên trang phục phòng hộ vào đông tia nắng ban mai hàn ý leo lên hắn vân ra làm liên tục mấy ngày không có nghỉ ngơi hắn nhịn không được run lẩy cập. lục dược vào lúc này cho hắn đánh thủ thế. Hai người có đồng dạng huấn luyện có tố tính chất đặc biệt, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, hai người phân một tả một hữu đồng thời lao ra hiểm hộ bọn họ đại thụ. Cánh tay bị thương lang trụ phụ trách hấp dẫn lang âm trong tay kia la một thương hỏa lực, lục dược tắt nhanh chóng gần sát lang âm. Nhưng mà, bọn họ xem nhẹ lang âm gần người vật lộn thực lực, cũng hoặc là càng chuẩn xác mà nói, bọn họ đánh giá cao không ngừng nghỉ cùng 484 đoàn đội run dẩy đến bây giờ bọn họ sở dư lại tinh lực. Phải biết rằng... Lang âm tuy rằng tại đây trước cũng cùng Hồng Yên chiến đấu một trận, bất quá lúc sau nàng đã bị Hồng Yên thôi miên. Tuy nói là thôi miên, nhưng ở kia dài đến số giờ thôi miên ở cảnh trong mơ, lang âm đúng là ngủ, đầu óc ý thức bị cuốn quanh ở thôi miên cảnh trong mơ, thân thể ở kia trong lúc lại thật đánh thật ở nghỉ ngơi. Cho nên, giờ này khắc này, lang âm thể lực, phản ứng chờ đều phải so lục dược cùng lang trụ hào đến nhiều. Đổi mà nói chi, chỉ bằng hiện tại lục dược cùng lang trụ muốn đánh bất tỉnh lang âm, cũng không dễ dàng. Húng chi bọn họ còn muốn mỗi thời môi khắc đều đánh giá hảo tự mình ra tay lực độ. Vô pháp buông tay một bác, tuyệt đối là gần người vật lộn chung vết thương chí mạng. Thời gian ở ba người khó khăn chia liệt chiến đấu chung nhanh chóng trôi đi. Lục dược cùng lang trụ xu hướng suy tàn theo thời gian trôi qua càng thêm rõ ràng. Làn đạn nói 519 là lục dược gân nhân cứu mạng, chỉ hết hắn gen phản tổ chứng. Lục dược rất có thể coi trọng 519 484 nhìn trước mắt không mất xuất sắc đánh nhau cảnh tượng, sâu kín phân tích nói. Mà ngươi muốn lục giữ chết, bị chết thống khổ, vì thế dùng ngươi phản tổ dị năng thôi miên 519. Bị yêu nhất người giết chết, xác thật cũng đủ thống khổ. 484 nói, sát có chuyện lạ vì bên cạnh nữ nhân ác độc vô tay. Hồng Yên không có cấp 484 bất luận cái gì đáp lại, nàng chỉ là cầm khẽ nâng nhìn trước mắt giết hại lẫn nhau ba người. Nàng nhất muốn nhìn đến một màn sắp đã đến, nàng luyến tiếc sai khai tầm mắt cho dù là một giây đồng hồ. Khoe miệng cười ngân càng lún càng sâu. Tử tù phòng phát sóng trực tiếp tiến vào hắc bình kỳ trước cuối cùng nửa giờ đến ngược. Nghe được 484 đối 729 một phen làm suy đoán. 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp người xem cụ là bị đối phương ác độc khiếp sợ đến chỉ còn lại có một câu ngọt tào. Cái này 729 rốt cuộc cùng tiểu lục lục cái gì thủ cái gì hoán a quả thực đáng sợ. Ác độc quá ác độc ta mau nhìn không được. Tiểu tỷ tỷ khi nào mới có thể tỉnh táo lại a? Sợ không phải phải chờ đợi giết lục dược mới có thể thanh tỉnh, vậy quá cực kỳ tàn ác. Vô pháp tưởng tượng tiểu tỷ tỷ sẽ dùng cái gì biểu tình tới đối mặt bị chính mình giết chết lục dược cùng lang trụ thi thể, đổi thành là ta, một giây hỏng mất. A a a vì cái gì ở hắc bình kỳ trước cho ta xem như vậy tàn nhẫn một màn, tinh diệu liền không thể làm điểm nhân sự, lộng cái hắc bình kỳ trước không thể chiến đấu bảo hộ kỳ A. Tiểu tỷ tỷ nhanh lên tỉnh táo lại đi, nói tốt muốn cùng nhau sống sót, lập tức liền phải công đầu kỳ các ngươi lập tức là có thể rời đi này viên hoang tinh a tình tình a tiểu tỷ tỉ tỷ tỉ, tình tình tỉ. vô luận lo lắng người xem như thế nào phát làn đạn thậm chí ở quang nao trước như thế nào thanh âm và tình cảm phong phú kêu gọi bị chiều sâu thôi miên lăng âm đối này đều không hề sợ cha bị tia laser tuyến ở đùi cùng bụng có đánh hai cái khổng lang trụ ngã xuống đất sau luôn là lại khó bò lên thân lăng âm nhìn mắt cái này ngã vào vũng máu chung xa lạ nam nhân xác nhận đối phương đã đánh mất năng lực chiến đấu Nàng quay đầu không hề quản Lang Trụ, chuyên tâm đối phó nàng chân chính mục tiêu. Đúng rồi, dám chìm ở thôi miên cảnh trong mơ nhân quả trung lang âm, nàng vẫn như cũng là thế giới kia lang âm, chưa từng hồn phách ly thể đi vào cái này hoàn toàn mới thế giới, tự nhiên cũng liền không có ở cái này hoang tinh dãy rủa sinh hoạt cùng với tổ đội ký ức. Nói ngắn gọn, lúc này Lang âm căn bản không quen biết Lang Trụ. Lang Trụ là người nào? Nàng không biết cũng không muốn biết, một cái thực lực còn tính không tồi, cao giai tinh thần hệ dị năng giả giúp đỡ thôi. Thực mau liền sẽ biến thành vì một khối thi thể giúp đỡ. Mục thương khẩu đối thượng đã là như chó nhà có tang, lại còn ở làm hấp hối dãy như toàn phản giết cao giai tinh thần hệ dị năng giả. Đối mặt đối phương chậm chạm, ở nàng trong mắt như nhau chậm động tác tiến công, Lăng Âm linh hoạt về phía sau bước lướt bước ra, sau đó cử mục thương nhắm chuẩn đối phương hai đầu gối chính là hai hạ dứt khoát lưu loát bắn tỉa. Mất đi hai đầu gối chống đỡ cao giai tinh thần hệ dị năng giả cứ như vậy, ở Lăng Âm trước mặt thình thịch quỳ xuống đất. Lăng âm nhìn nàng đối thủ, nàng trước nay cũng không có giết chết đối thủ trước trước làm nhục đối thủ đam mê. Vừa mới kia hai mục thương, nàng nguyên bản nhắm chuẩn chính là đối phương trái tim, chính là sắp đến đầu tới lại đánh vào đối phương đầu gối. Nàng mục thương pháp khi nào lui bước đến tư. Nàng ánh mắt dừng ở trước mặt cả người tắm máu quỳ xuống đất nhân thân thượng, tĩnh mịch hai chồng mắt hiện lên điểm điểm nghi hoặc. Vì cái gì nàng sẽ đối cái này suýt nữa lệnh nàng thân chết nhân thủ hạ lưu tình. Người một khi có nghi hoặc, Suy nghĩ liền sẽ bắt đầu trở nên một phát mà không thể vãn hồi. Lăng âm mày bất chi bất giác nhân lại. Không đúng. Giống như có nơi đó không đúng. Nàng mục tiêu là một người cao giai tinh thần hệ dị năng, giả. Chính là vì cái gì trước mặt cái này nàng sở nhận định mục tiêu. Đối phương ở vừa rồi cùng nàng một phen đánh nhau trong quá trình. Hoàn toàn không có đối nàng phát ra tinh thần công kích. Nay quá không phù hợp tình lý. Nàng ở giấy rủa 484 nhắc nhở bên cạnh nữ nhân. Hồng Yên trợt tắt khỏe miệng ý cười. Lại lần nữa mở miệng nói, lăng âm, đừng do dự, sấn hiện tại mau ra tay. Nữ nhân thanh âm, thoáng chấn an hạ lăng âm rẽ rùa ý thức. Nhưng mà, có chút đồ vật một khi mạo đầu, liền lại khó ngăn chẳng thế. Lăng âm cầm một thương tay run rẩy, nàng trước mắt là một mảnh phá thành mảnh nhỏ lung lay sắp đổ tàn giống. Động thủ A. Nữ nhân một tiếng thấp A, làm lăng âm đáp ở có súng thượng ngón tay không chịu không chế khấu đi xuống. Phút một tiếng, máu tươi tự lục dược ngực nổ tung. Mất máu quá nhiều lang trụ, mắt thấy một màn này, không khỏi trừng lớn hai mắt. Hắn kinh ngạc dương mắt nhìn về phía Lang Âm. Cách đêm coi nghi, cách mục giáp, hắn lại có thể rõ ràng nhìn đến Lang Âm trên má trượt xuống lượng đạo nước mắt. Giờ khắc này, Lang Âm rốt cuộc từ thôi miên ở cảnh trong mơ tránh thoát. Nàng tỉnh. Tâm mắt đối thượng, trong miệng không ngừng sặc khụ ra máu tươi lục dược, Miên Cương ở trên mặt khởi động một tiếng ý cười, theo sau, liền ở Lang Âm trước mắt, chậm rãi nga xuống. Nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh, Bọn họ từ trước đến nay bình tĩnh chủ bá gần như thất thố muốn đi nâng khởi ngã xuống đất lục dược, lại bởi vì hai bên thể trạng thượng trên lệnh cộng thêm thể lực tiêu hao quá mức, cuối cùng chỉ có thể vô lực ôm lục dược đầu. Nhìn nàng đem trên người sở hữu cúc áo dương đều khuynh đảo trên mặt đất, ý đồ thế lục dược cầm máu, một đôi tay lại hoảng loạn đến không hề kết cấu. Nhưng mà, ở một bên nhìn trộm 484 đoàn đội còn xuất lại lại còn không chịu buông tha bọn họ, ngược lại 484 còn đánh ra kết thúc đuổi tận giết tuyệt thủ thế. Ô ta khóc, vì cái gì muốn như vậy a? Lệ mục, thật sự không dám nhìn. Đừng chết, đều đừng chết, ta không nghĩ nhìn đến bọn họ chết. Lập tức hắc bình kỳ, ta không nhìn, về sau cũng lại sẽ không xem tử tù phát sóng trực tiếp, quá ngược. Ta cho rằng ta có thể đem phát sóng trực tiếp đương điện ảnh, phim truyền hình quan khán, đem bên trong sở hữu sinh tử đều làm như là một tuần kịch, nhưng là hiện tại ta phát hiện ta không thể. Bởi vì trước mắt này mấy cái sắp chết chủ bá, ta ngồi sổn bọn họ gần một năm. Bọn họ đậu ta cười quá, làm ta trầm trồ khen ngợi quá, cùng ta hô động quá. Bọn họ không phải thông qua các nối biên tập mà thành diễn, bọn họ đều là sống sờ sờ người, thậm chí có thể nói là người rất tốt, hiện tại bọn họ muốn chết, chết ở ta trước mắt, ta không tiếp thu được. Phần 116 Ta phải liên hệ tâm lý cố vân sư, quá khó tiếp thu rồi. Ta muốn khiếu nại tinh diệu, ta muốn đi cấp chấp pháp bộ để kiến nghị, thỉnh về sau đều đừng đang làm cái gì tử tù phát sóng trực tiếp. Tiểu tỷ tỷ. Ta không nghĩ ngươi chết, ta còn muốn nhìn ngươi hoang dại động vật ngắm cảnh tinh video kế hoạch án, ta còn tưởng cho ngươi đầu phiếu, ta còn tưởng có cơ hội trông thấy ngươi. Từ tuyệt vọng kinh hoàng vô thố đến ý thức hoàn toàn thanh minh sau bình tĩnh. Lăng âm thế lâm vào chiều sâu hôn mê lục dược lau trên mặt máu tươi, lại nhìn mắt bên cạnh tuy rằng thượng còn thanh tỉnh lại cũng đã là nỏ mạnh hết đà, hấp hối lang trụ. Đối với chính mình bị 729 thôi miên sự thật, lăng âm trong đầu chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Nàng cũng không nhớ rõ bị thôi miên sau chính mình cụ thể làm cái gì, trong đầu đều có thể tìm được đều là phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Nhưng là bằng này đó hình ảnh liền đủ để cho Lang Âm xác định, lục dược cùng Lang trụ trước mắt thảm trạng đều là bị thôi miên sau nàng tạo thành. Nay một chỉnh đoạn trong trí nhớ, Lang Âm duy nhất rõ ràng một cái điểm chính là nàng cuối cùng đối lục dược khai ra kia một một thương. Không có thời gian đi nghĩ lại cùng buồn nàng, Lang Âm đột nhiên đứng dậy, che ở hai cái trọng thương đồng bạn trước người. Trực diện chiều bọn họ từng bước ép sát lại đây 484 đoàn đội còn xuất lại. chương 111, một đối 7. Lăng âm nhìn chầm chầm từng bước ép sát lại đây người, thâm hầu trà hai tròng mắt trung phát ra ra quyết tuyệt quang. Trước mặt cục diện với nàng cũng hoặc là nói bọn họ, cơ hội là không hề phần thắng. Chính là nàng lại không thể bởi vậy mà từ bỏ, chẳng sợ phần thắng cực kỳ bé nhỏ, nàng đều cần thiết cắn răng đánh đến sinh mệnh cuối cùng một khắc. Không đơn giản là vì nàng chính mình. Càng vì giờ phút này nàng phía sau còn ở dãy rùa thở dốc hai cái đồng bạn. Dù sao kết quả lại kém, cũng bất quá chính là vừa chết thôi. Đến gần Hưng Yên, chú ý tới lục dược mỏng manh phập phương ngực, máy hung hăng một túc. Thật đúng là mạng lớn, đều bị thương thành như vậy, cư nhiên còn chưa chết. Hồng Yên cử một thương nhắm chuẩn, một thương khẩu thẳng chỉ lục dược đầu, hiện nhiên phải cho kia chưa chết người bổ thượng cuối cùng một mục thương. Lăng âm nhìn đến nàng động tác, lập tức vài bước tiến lên, duỗi tay liền phải đoạt một thương. Cũng ở đồng thời xảo rượu lấy thân thể của mình tạp vị, che ở mục thương trước mồm. Hồng Yên đem nguyên bản nắm bên phải tay kia la dè mục thương chuyển rời đến tay trái, linh hoạt tránh đi lang âm muốn đoạt mục thương tay. Tầm nhìn bị lang âm che đậy, Hồng Yên vô pháp nhắm chuẩn lục dược, cò súng ở lang âm bên người dây dưa trung bị bắt khấu hạ, cỏ qua lang âm bị trang phục phòng hộ nghiêm mật bao vây cánh tay, ở phía sau đại thụ thân cây thượng rơi xuống một đạo thật sâu dấu vết. 484 Thấy tình thế Đối hắn bên người sở thừa vô nhiều mấy cái đoàn đội còn sót lại đánh cái thủ thế. Năm cái bộ dáng chật vật lại thân hình cường tráng tráng hán tính cả 484, hướng về phía Lăng âm vây quanh đi lên. Từ đây, vào đông sơ thăng ánh nắng chung, một hồi tàn khốc phảng phất liếc mắt một cái là có thể nhìn đến kết cục một đối bảy huyết chiến chính thức kéo ra màn che. Vượt bỏ nhân số phương diện tuyệt đối sai biệt, Lăng Âm một thân còn có thể thế nàng kháng vài cái vết thương chí mạng trang phục phòng hộ, tay phải một phen năng lượng còn thừa không có mấy tia laser một thường tay trái một phen trên mặt đất tùy tiện sờ đến gấp đòn đao, cộng thêm nàng cái này mệt mỏi nhưng thượng còn tươi số người, chỉ thế mà thôi. Trái lại 484 đoàn đội còn xuất lại, tuy rằng lấy 484 cầm đầu một trung tráng hán toàn thân trang bị đều đã tại đây trước cùng lục dược cùng lang trụ chiến đấu trong quá trình giảm dần hầu như không còn, nhưng Hồng Yên lại cơ hồ có thể nói là mãn sướng. Như vậy vừa thấy, hiển nhiên không ngừng nhân số, hai bên chiến lực thượng trên lệch cũng là tương đương cách xa. Này muốn như thế nào đánh? Muốn như thế nào? Sống. Khoảng cách hắc bình kỳ chỉ còn lại có 0 đến 15 phút, 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp, quan khán phát sóng trực tiếp người xem tại đây một khắc trong lòng đều sinh ra tương tự nghi hoặc cùng lo lắng. Mà ở bọn họ trước mắt, từng màn tàn khốc đến quả thực lệnh người vô pháp nhìn thẳng phát sóng trực tiếp hình ảnh còn tại tiếp tục. Phòng phát sóng trực tiếp này tử tù chủ bá cần trọng, chính bản thân thể lực hành tự cấp nàng người xem giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Chỉ thấy phát sóng trực tiếp hình ảnh chung. Thân hình mảnh khảnh chủ bá đón thúc thúc tia la dẹ tuyến, đón thế tới rào rạt quyền cước, tả đột hưu hướng. Quen thuộc nên chủ bá thân thủ người xem có thể rõ ràng cảm giác được nàng hành động thượng chậm chạm, nàng đại khái là quá mệt mỏi, thể sắc và tinh thần đều mệt. Chủ bá tận khả năng che chở nàng phía sau thân chịu trọng thương hai cái đồng bạn, đối với tự thân lại toàn không bố trí phòng vệ. Thậm chí có rất nhiều lần người xem đều nhìn đến nàng ỷ vào trên người trang phục phòng hộ chủ động đón nhận nào đó tráng hán nắm tay chỉ vì đạt được kia ngắn ngủn một cái chớp mắt tiến công ưu thế chủ ba cứ như vậy cường chống một khối mỏi mệt bất kham thân thể cùng nàng đối thủ nhóm chu toàn biết rõ phần thắng xa vời nàng lại đánh bạc tá mạng nhất định phải cho chính mình cùng đồng bạn bác ra một đường sinh cơ này chính là chủ bá cấp ra đáp án khán giả nắm tâm xem chủ bá một mục thương xuyên thủng một cái tráng hán ngực lại lưu loát dùng trong tay đoạn nhận lau một cái khắc tráng hán cổ xuất sắc phản sát vốn nên đưa tới vô số làng đạn trầm trồ khen ngợi nhưng mà trước mắt Nếu chủ bá có thử dụ xem một cái phía trên hư không, liền sẽ phát hiện nơi đó là trống không, chỉ dư một mảnh hít thở không thông giống nhau tính mịch. Phía trước đã kêu la hét nhìn không được phải đi người xem, chỉ đi rồi hơn một nửa, đại bộ phận người xem vẫn là dứt khoát giữ lại. Tựa như bọn họ chủ bá ôm một đường sinh cơ không chịu buông tay, khán giả cũng đồng dạng như thế, chờ mong kỳ tích phát sinh. Chỉ là, thật sự sẽ có kỳ tích sao? Đừng đánh, tiểu tỷ tỷ, thật sự đừng đánh, hướng bọn họ chịu thua xin tha được không? Chúng ta đều biết ngươi không bỏ xuống được lục dược cùng lang trụ, chính là việc đã đến nước này, giữ được chính mình mới là quan trọng nhất. Đống nhiên cảm thấy chính mình thật sự tốt xấu. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy a? Bọn họ đều đã muốn chạy tới này một bước, vì cái gì liền không thể làm cho bọn họ thuận thuận lợi lợi. Phía trước thanh tỉnh một chút, tiểu tỷ tỷ sẽ không muốn nhìn đến các ngươi khuyên nàng từ bỏ lục dược cùng lang trụ. Chúng ta hiện tại có thể làm chính là nhìn nàng, cho nàng cố lên. Trừ bỏ một câu cố lên cũng không giúp được tiểu tỷ tỷ cái gì. Ta đã cấp chấp pháp bộ đầu phản đối tử tù nhạc viên ý kiến thư, cùng loại phát sóng trực tiếp cùng loại sự hy vọng về sau không bao giờ muốn phát sinh. 729 mục tiêu là lục dược đi, lại là không biết tên đại lão. Đó có phải hay không ý nghĩa chúng ta có thể góp vốn mua 729 bọn họ đừng giết tiểu tỷ tỷ, vung tha lục dược cùng lang trụ. Phía trước thực thông minh, đáng tiếc ta đi tìm hiểu qua, cấp 729 soát tinh đại lao cùng 666 cái kia không phải một người, hắn giống như chính là cái nhan khống. Trừ bỏ Soát Tinh cũng không có Minh Sát Sai Sử 729 muốn giúp hắn làm cái gì. Kia có thể hay không cùng trước kia muốn sát lục dược người làm một đám? Soát Tinh hệ thống đóng, chúng ta liền tính góp vốn cũng vô dụng đi. Quản không được như vậy nhiều, dù sao ta thiết 729, ta muốn qua bên kia soát làn đạn cấp tiểu tỷ tỷ bọn họ cầu tình. Mang lên ta, ta cũng đi. Ta cũng đi, tốt nhất có thể tới mấy cái tinh diệu VIP hội viên, có thể phát đặc hiệu làn đạn. cầu tình nếu là không dùng được Tốt xấu đặc hiệu làn đạn có thể nhiễu loạn một chút 729 tấm mắt. Ta có cái đại lão bạn cùng trường là tinh diệu VIP, chính là thời gian thật chặt, không biết có thể hay không kéo tới. Không thể không nói, chủ bá có cái dạng nào tính tình rất lớn trình độ thượng cũng đại biểu cho nàng người xem có cái dạng nào tính tình. Tinh thần xa suốt qua đi, 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp người xem đều tỉnh lại nổi lên tinh thần, sôi nổi hành động lên, thề muốn giúp bọn hắn chủ bá một phen, đem không có khả năng phát sinh kỳ tích biến thành khả năng. Liên tiếp thổi qua hai điều lấp lánh sáng lên đặc hiệu làn đạn, làm Hồng Yên không khỏi phân thần liếc liếc mắt một cái phía trên hư không. Nhìn đến từng điều thanh âm và tình cảm phong phú thế lăng âm bọn họ cầu tình làn đạn, Hồng Yên mũ giáp hạ hai tròng mắt tối sầm lại, khỏe miệng câu ra một mặt lệnh băng độ cung. Nàng mục tiêu nguyên bản chỉ có một, đó chính là lục dược. Muốn nàng buông tha cái này tên là lăng âm nữ nhân, đảo cũng đều không phải là không hề khả năng, tiền đề là nữ nhân này có thể ngoan ngoãn làm nàng thôi miên, cũng thế nàng giết lục dược mà phi giống như bây giờ ngăn đón không cho nàng cấp lục dược cuối cùng một kích, nàng đã bị cái này gắt gao cuốn lấy nàng nữ nhân làm đến không thắng này phiền, cho nên cầu tình vô dụng, nữ nhân này nàng hôm nay cần thiết chết. đóng nhiều người làn đạn, hồng yên trực tiếp đối với lăng âm chính là một mục thương, mà nay một mục thương vừa lúc đánh nát lăng âm cuối cùng một đạo phòng tuyến, nàng trang phục phòng hộ xuất hiện cái khe, áp xúc trang bị theo dũng mãnh vào cái khe không khí hoàn toàn không nhẹ, vài dệt nhanh chóng bành trướng đến lang âm vô pháp hành động nỗ nỗi ở phòng lên trang phục phòng hộ trung bó tay bó chân lăng âm còn ở ý đồ làm cuối cùng dãy rủa hai cái tráng hán ở 484 ý bảo hạ tiến lên đem nàng hoàn toàn áp chế trên mặt đất hồng yên đi đến lăng âm trước mặt ngồi sồn xuống một phen kéo xuống lăng âm trên đầu mũ giáp Mồ hôi hỗn máu tươi đầm địa lấy đất đã không có mũ giáp cách trở lăng âm rồn rập hấp hối giống nhau thở dốc thanh càng thêm tiên minh hồng yên nhìn cái này lần nữa hư nàng chuyện tốt nữ nhân mắt lộ ra ghét bỏ nàng bắt bẻ duỗi tay Nheo nữ nhân đỉnh đầu một bó tóc, khiến cho nữ nhân ngẩng đầu. Ngươi người xem đều ở thế ngươi cầu tình, ngươi như thế nào liền như vậy không biết tốt xấu, không biết thu tay lại xin tha đâu. Lăng Âm hai tròng mắt không hề thần thái, nàng quá mệt mỏi quá mệt mỏi, thân thể đã tới cực hạn, liền tính ý thức rõ ràng, hoàn toàn tiếp thu tới rồi Hồng Yên lời nói, cũng vô lực mở miệng làm ra bất luận cái gì đáp lại. Hồng Yên cười lạnh một tiếng, ý bảo hai cái tráng hán buông ra Lăng Âm. Nàng một bên nắm Lăng Âm đầu tóc, đem nàng hướng lục dược bên người kéo. Một bên không mất tàn nhẫn nói: "Đương nhiên, liền tính ngươi quỷ xuống đất xin tha, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Lúc này, Lăng Âm thân thể đã mệt đến gần như tê mỏi, nhưng là da đầu phản phất bị xé rách mở ra đau đớn vẫn là thông thả truyền đạt đến nàng trung khu thần kinh, làm nàng nhịn không được thấp thấp dên rỉ lên. Hồng Yên đem nàng để tối thượng nửa người lăng không, mặt treo không đối diện Thượng Lục giật mặt. "Nghe nói ngươi cứu Lục Dược, đối hắn ý nghĩa phi phàm." Hồng Yên khẽ thở dài, "Đáng tiếc a, hắn hiện tại bị thương quá nặng." Một chốc vẫn chưa tỉnh lại. Bằng không ngay trước mặt hắn đem ngươi chậm rãi tra tấn chết, đảo cũng là một cái không tồi lựa chọn. Làm hắn vừa động không thể động chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi bị ta một chút một chút tra tấn chết, hắn khẳng định sẽ rất thống khổ đi, thống khổ đến hận không thể thay thế ngươi đi tìm chết. Ta nhất định sẽ cho hắn cũng đủ lớn lên dư vị thời gian, sau đó Hồng Yên thưởng thức trong tay gấp đòn đao, một đao thọc vào hắn trái tim. Dứt lời, Hồng Yên vô cùng vui sướng cười ha hả, thật giống như nàng sở kể rõ đều đã trở thành sự thật giống nhau. Sau đó, nàng lại làm bộ làm tịch thở dài một hơi, đem trong tay gấp đoạn đao lưới dao sắc bén dán lên lăng âm cổ, đáng tiếc ta không nghĩ lại lãng phí thời gian. Xong rồi. Ở lăng âm trang phục phòng hộ mất đi hiệu lực bị hai cái tráng hán ngăn chặn khi, phòng phát sóng trực tiếp người xem trong đầu cũng chỉ dư lại này hai chữ. Lăng âm lại ở Hồng Yên kể rõ chính mình không thể thực tiễn báo thủ kế hoạch khi, thất thần. Ngươi như thế nào làm? Ngươi bị thương sao? Cảm giác đau quá đau quá a? Ngươi ở nơi nào? Ta tìm không thấy ngươi. Đừng sợ, chúng ta tới giúp ngươi. Có tên vô lại đem ngươi lộng bị thương sao. Ta nhưng lợi hại, ngươi mau nói cho ta biết ngươi ở nơi nào. Thích ngươi, giúp ngươi. Giúp ngươi. Bên hay hoặc là càng chuẩn xác mà nói trong đầu quanh quẩn vô số tiếng chói hay nhất thiết thanh âm. Này đó thanh âm từ đâu tới đây, lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng trong đầu. Phần 117. Đáp án miêu tả sinh động, lại phản phất không như vậy quan trọng. Giờ khắc này. Lăng âm cảm thấy ngực có ấy náy rung động. Một cổ thoải mái mát lạnh cảm ở nàng khắp người lan tràn, cuối cùng tất cả gom đến nàng náo nội dị năng hạch. Tựa như phủ đầy bụi ở trong huyết mạch truyền thừa một tịch thức tỉnh, lăng âm có lẽ vô pháp nói rõ ở chính mình trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là nàng biết. Lăng âm cảm giác được rõ ràng chính mình dị năng biến hóa, mà nàng hẳn là như thế nào sử dụng nàng, không cần bất luận kẻ nào giáo thụ, phản phất sinh ra đã có sẵn nàng liền sẽ. Quan khán phát sóng trực tiếp người xem chỉ nhìn đến bọn họ chủ bá ở bị người cổ để đau sau, nguyên bản vẻ mặt hôi bại biểu tình, đột nhiên như mây tiêu sương mù tán giống nhau vô tung vô ảnh, một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ cùng thần thái. Hồi quang phản chiếu sao. Nhưng mà không đợi người xem nhìn kỹ, bọn họ trước mắt đông dưng tối sầm. Hắc bình kỳ đã đến giờ. Bị tinh diệu phía chính phủ đột ngột thỉnh ra phòng phát sóng trực tiếp người xem, trong khoảng thời gian ngắn có chút không phục hồi tinh thần lại. Không bao lâu. Tinh diệu phát sóng trực tiếp ngôi cao công cộng làn đạn khu hoàn toàn nổ tung nổi. Ngoa tao ngoa tào, tinh diệu có thể hay không làm điểm nhân sự, nhìn đến thời điểm mấu chốt liền như vậy không có. Liền muốn hỏi một chút Hắc Bình kỳ nào ra nội dung sẽ thả ra sao? Cũng hỏi, ta cũng chưa tới kịp cùng tiểu tỷ tỷ hảo hảo nói cá biệt. Hiện tại nói nhau nhau hẳn là đều là 519 đi, nói thực ra, ta cảm thấy giống như bây giờ liền khá tốt, tính mở ra thức kết cục, tuy rằng chân chính kết cục ngươi ta đều trong lòng biết rõ ràng. Trong lòng biết rõ ràng cái ít, ta không rõ, ta cảm thấy ta tiểu tỷ tỷ có phiên bản cơ hội, ta muốn nhìn nàng phiên bản. Duy trì phía trước, Hắc Bình kỳ trước kia một khắc tiểu tỷ tỷ trên mặt biểu tình rõ ràng thay đổi, ta cảm thấy còn hấp dẫn. Ta cũng thiệt tình hy vọng tiểu tỷ tỷ có thể cho chơi, nhưng mà hồi quang phản chiếu cảm giác quen thuộc quá cường. Ai, vô luận như thế nào tới rồi này một bước, vô luận cuối cùng tiểu tỷ tỷ bọn họ kết cục như thế nào, ta chỉ nghĩ tự mình xác nhận liếc mắt một cái. Giải quyết riêng chuyên chúc khắc phục Nói là đã hướng về phía trước phản ánh kiến nghị, làm ta kiên nhẫn chờ đợi. Không phải nói tinh diệu chuyên trúc khách phục đều là ai giả trang sao, tư chúng nó no căn bản vô dụng, đến tìm tợ lạc phổn quản lý viên hoặc là trực tiếp đi phía chính phủ kiến nghị khu khiếu nại. Kiến nghị khu cư nhiên biểu hiện đạt tới nhân số hạn mức cao nhất yêu cầu xếp hàng chờ. dựa, lưới trời cũng phản tổ sao. Không phải lưới trời phản tổ, hẳn là cùng thời gian đi khiếu nại người quá nhiều. Dù sao liền tính xếp hàng ta cũng muốn khiếu nại. Tinh diệu nếu là không cho cái viên mãn giải quyết phương án, về sau đánh thượng tinh diệu nhãn đồ vật, ta toàn bộ chống lại. Đúng vậy, tinh diệu nếu là không cho cái cách nói, chúng ta liền cùng nhau chống lại tinh diệu. Chống lại tinh diệu, ta tuy rằng thực sợ hai tiểu tỷ tỷ bọn họ sẽ có một cái không tốt kết cục, nhưng ta muốn chính mắt chứng kiến. Xếp hàng liền xếp hàng, ai sợ ai a? Chống lại tinh diệu, cái gì ngoạn ý nhi, đổi hệ thống, soát tinh hệ thống nhất thanh không cổ họng, nói quan liền quan, trước tiên giữ gìn chúng ta đều có thể lý giải. Nhưng là ngươi đến trước Tiên Thông chi đi. Huynh đệ tỷ muội nhóm, đường quang ở Tinh Diệu Kiến Nghị khu háo, chấp pháp bộ đối ngoại huệ dân khu, xã giao kiến nghị khu đi khởi. Chương 112. Tinh Diệu Tử Tu nhạc viên kiến nghị khu quản lý viên nhóm, đối mặt xuống tay đầu từng điều không ngừng mệt thêm nhiều đến không đếm được khiếu nại kiến nghị, đều có một loại không biết nên từ đâu xuống tay hỏng mất cảm. Bọn họ còn chưa từng có gặp được quá như vậy đại trận trượng, chính là Tử Tu nhạc viên đệ nhị quý tới gần kết cục thời điểm. Phía chính phủ lâm thời thay đổi sửa lại quy tắc, dẫn tới tham dự đệ nhị quý phát sóng trực tiếp tử tù toàn quân bị diệt không người còn sống. Tinh diệu cá độ khu bên kia bởi vậy hỏng rồi vài cái cạnh đoán âm, tham dự cạnh đoán tinh dân một chút liền tạc, sôi nổi chảy tới kiến nghị khu khiếu nại chửi bậy. Nhưng cho dù như thế, cùng trước mắt to lớn thanh thế so sánh với, cũng bất quá là gặp sư phụ mà thôi. Rất sớm liền biết này một quý tử tù nhạc viên hỏa bạo, lại không ngờ thế nhưng hỏa bạo đến như thế trình độ. Đừng nói tinh dân nhóm hoài nghi tinh vong hay không cũng phản tổ, chính mắt chứng kiến kiến nghị khu xếp hàng nhân số cùng với hậu trường mạc danh tạp đốn quản lý viên nhóm cũng có đồng dạng hoài nghi. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy người tới khiếu nại? Cái này làm cho bọn họ xử lý như thế nào? Thứ 18 thứ thu được tổ viên cầu cứu dò hỏi kiến nghị khu quản lý viên tổ tổ trưởng hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể một hồi video phát cho chính mình người lãnh đạo trực tiếp, phân công quản lý tinh diệu tử tù nhạc viên chuyên khu Mộ cao tầng để đạt được hiệu hiệu quyết đoán. Ở một chúng quản lý viên mãn hà mong đợi trong ánh mắt, này thông video thực mô đã bị chuyển được. Bụng phệ cao tầng nghe xong quản lý viên tổ tổ trưởng đối với kiến nghị khu khiếu nại tình huống miêu tả, trầm mặc thật lâu. Vị này cao tầng trên mặt chấn định bất động thanh sắc, trong lòng lại ở thùng thùng buồn trồn. Trên thực tế, hắn ở nhận được này thông video trước, mới vừa ăn nói khép nép kết thúc cùng chấp pháp bộ chuyên viên trò chuyện. Chấp pháp bộ phương diện ý tứ thực minh bạch, tuyệt đối không thể lại làm tình thế mở rộng. Cần thiết mau chóng thích đáng xử lý việc này, trấn an hảo tinh dân tình tự, cho bọn hắn một cái vừa lòng giao đãi. Phát thông cáo xin lỗi cao tầng châm trước nói, liền nói Hắc Bình Kỳ cắt nối biên tập video sẽ ở Hắc Bình Kỳ sau khi kết thúc cùng Tử Tụ công đầu kế hoạch án cùng nhau thả ra. Cuối cùng tìm được người tâm phúc quản lý tổ tổ trưởng, vội không ngừng gật đầu hẳn là. Kia, về phía trước đột nhiên đóng cửa đánh thưởng khí đổi hệ thống cùng soát tinh hệ thống. Không đợi bắt được để soát điểm quản lý tổ tổ trưởng đem nói cho hết lời. Cao tầng giữa mày một túc nói, chẳng qua xin lỗi, không cần cố tình chỉ ra. Cắt đứt cùng cao tầng video, quản lý tổ tổ trưởng lập tức triệu tập tổ viên sáng tác xin lỗi thông cáo. Thực mau tinh diệu phát sóng trực tiếp ngôi cao, ngôi cao tử tù nhạc viên kênh cùng với kênh kiến nghị khu, còn có tinh diệu phía chính phủ hơi thần tài khoản hạ liền treo lên thứ nhất tình ý chân thành xin lỗi thông cáo phụ hắc bình kỳ cắt nối biên tập video văn tự bản báo trước. Đối này, tinh dân nhóm phản ứng cắt có bất đồng nhưng cũng may này, cổ bởi vì hắc bình kỳ bùng nổ khiếu nại nhiệt triệu bị xin lỗi thông cáo cùng văn tự báo trước trấn an xuống dưới tinh diệu tử tu nhạc viên phát sóng trực tiếp còn ngoài ý muốn lại thu hoạch một đợt tuyệt hảo thảo luận nhiệt độ ngoan ngoãn ngồi chờ cắt nối biên tập video ra lò ngồi chờ một ngồi chờ hai ai tinh diệu cái này giải quyết phương án đối lựa chọn sợ hai chúng ta thật sự quá không hữu hảo cắt nối biên tập video cùng công đầu kế hoạch án cùng nhau thả ra nói ta đến lúc đó nên trước xem cái nào đâu Kỳ thật chỉ cần xem có hay không 519 công đầu kế hoạch án, liền biết tiểu tỷ tỷ bọn họ cắt nối biên tập video đại khái tình huống. Cấp phía trước điểm tán, ta rất sợ nhìn đến tiểu tỷ tỷ bọn họ lạnh lạnh hình ảnh, nhưng lại muốn biết kết quả, phía trước dạy cho một cái hảo phương pháp. Cũng không nhất định đi, các người đừng quên còn ở lạc đường tiểu mập mạp. Liên tính tiểu tỷ tỷ bọn họ. lệnh tiểu mập mạp còn sống, hắn cũng có khả năng sẽ thượng truyền công đầu kế hoạch án đi. Không thể nào được chứ. Tiểu mập mạp đánh thưởng khí cũng chưa khai, trong tay hắn liền một đài máy quay, máy quay lại không cụ bị thượng truyền công có thể. Tổng cảm thấy tinh diệu xin lỗi thông cáo thực lừa gạt người, đề cũng chưa để phía trước đóng cửa đổi hệ thống cùng soát tinh hệ thống sự, bất quá tính, dù sao phía chính phủ tiền khoa chống trước, phòng trừng cũng không để bụng nhiều một cái thiếu một cái. Thượng một quý tử tù nhạc viên mới là thật quyết sách sai lầm điển hình trường hợp, thao, hố lao tử một tuyệt bút tiêu phí điểm. Tinh Diệu cũng coi như là giải trí phát sóng trực tiếp nghiệp nhân tài kết xuất, các phương diện quyết sách cư nhiên còn như vậy cho đùa, loại này thời điểm, ít nhất cũng nên có cái cao tầng ra mặt video xin lỗi đi, khẩn cấp xã giao quả thực giác rưởi chung chiến đấu cơ, thật sự, nó khi nào đóng cửa ta đều không kỳ quái. Đừng náo, có thể cho ra như vậy cái xin lỗi thông cáo còn mang thêm giải quyết phương án, liền Tinh Diệu nhất quán bá vương xử sự tác phong đã thực không tồi, ta chuyển biến tốt liền thu đi. Hiện nhiên nhìn thực hảo chấn an thực dễ dàng thỏa mãn tinh dân kỳ thật đều không nốc bọn họ bất quá là được đến chính mình muốn đáp án lười đến lại tiếp tục miệt mài theo đuổi thôi lưới trời thượng tinh dân cùng tinh diệu phía chính phủ một phen đánh cờ cũng không có cấp xa ở hoàng tinh tử tù mang đến cái gì thực chất tính ảnh hưởng mau tới rồi sao lao đại bọn họ rốt cuộc ở đâu a bọn họ hiện tại đều hảo sao các ngươi xác định không lầm phương hướng không đi nhầm lộ còn muốn bao lâu mới có thể đến a ai ra Ta ông đều mau bị sốc lạ. Nam ở làng trên lưng Văn Hàn biết rõ liền tính hắn nói được lại nhiều cũng không có khả năng từ bên người bầy sói đạt được bất luận cái gì trừ bỏ ngao ngao kêu bên ngoài đáp án. Nhưng làm một người thật đánh thật làm nhảm, trừ bỏ ngủ ở ngoài một hai cái giờ không nói lời nào hắn liền ngẹn đến mức hoảng, huống chi là suốt ba ngày. Cho nên hiện tại hắn liền thuộc về chỉ cần có cái vật còn sống ở hắn bên người, hắn là có thể tự quyết định không ngừng nghỉ. Nói nói Văn Hàn không cấm nhớ tới ba ngày trước không khoa học trải qua. Khi đó hắn bị bắn ra thức khẩn cấp khoang cứu nạn cưỡng chế rời đi, từ khoang cứu nạn bỏ ra tới hắn hoàn toàn không biết chính mình thân ở nơi nào, lại nên chiều phương hướng nào đi. Đã không có đồng đội bảo hộ rừng cây, thoạt nhìn lại như vậy xa lạ, đáng sợ. Hắn liền như vậy một người ở kia phiến xa lạ lại có thể sợ rừng cây vòng đi vòng lại cả đêm. Mấy ngày không ngủ hắn, lúc ấy rất mệt thực vây rất muốn nghỉ ngơi. Nhưng là hắn không dám, hắn không dám dừng lại, càng không dám nhắm mắt nghỉ ngơi. Liền như vậy ngao tới rồi bình minh Như cũ không có đầu mối hắn, đã là hoảng hốt khí đoạn. Sau đó, liền ở hắn mỏi mệt đến đứng mí mắt đều bắt đầu đánh nhau thời điểm. Một đám chim chóc bay đến đỉnh đầu hắn phía trên, không ngừng xoay quanh chú đi. Không đợi hắn hỗn độn đầu góc làm ra phản ứng, bên cạnh hắn lùn cây một chút nhảy ra mười mấy đầu lang. Phù vừa thấy bầy sói, văn hàn bản năng sợ hãi. Hắn tuy rằng cùng đại lang tiểu lang thân mật khắc khít, lại cũng nhớ kỹ lang âm lần nữa báo cho hắn, xa lạ lang đều thập phần hung tàn lời nói Bầy sói không có đối hắn khởi sướng tiến công, mà lại như chim nhi giống nhau quay chung quanh hắn. Như là ở xác nhận cái gì, chúng nó không ngừng chịu động cái mũi người nghe hắn. Văn Hàn cũng không nốc, rắc ra bầy sói không có ác ý, ở chúng nó lấy đỉnh đầu hắn chiều nào đó phương hướng lúc đi, hắn lập tức liền minh bạch lại đây. Là nhà ta lão đại, ta là nói lăng âm, là nàng cho các ngươi tới tìm ta sao. Hiểu được Văn Hàn vui sướng vô cùng. Ngao ngao, ngao ô. Chẳng sợ bầy sói cấp cho hắn đáp lại hắn hoàn toàn nghe không rõ. Suy nghĩ thu nạp, trở lại hiện tại. Văn Hàn vũ về chính mình ở lang trên lưng sóc nảy ba ngày mông, nhẹ răng trợn mắt gửi. Phần 118 Hắn méo méo chính mình bao vây lấy trang phục phòng hộ cánh tay. Ân, gầy, tuyệt đối gầy. Văn Hàn ở trong lòng nghĩ, chờ cùng lao đại bọn họ hội hợp, hắn nhất định phải cùng bọn họ hảo hảo gán giận đoán giận chính mình này ba ngày buôn ba gian khổ. Ngươi nhìn xem, hắn đều mệt gầy nhiều như vậy Về sau ai lại kêu hắn tiểu mập mạp hắn liền tức giận với ai? Văn Hàn là lạc quan. Hắn chắc hẳn phải vậy cảm thấy, nếu nhà hắn lao đại đều có thể phái các con vật tới tìm hắn, như vậy lăng âm bọn họ tình huống khẳng định sẽ không nhiều không song. Ít nhất cũng nên so vừa mệt vừa đói hấp hối hắn hảo đến nhiều. Nhưng mà, hiện thực lại quăng Văn Hàn một cái hung hăng bàn tay. Thay phiên bối trở Văn Hàn bầy sói ngừng ở một mảnh rõ ràng bị lửa lớn bỏng cháy quá đất dương trước. Thiêu đến cháy đen mặt đất. Hoành đảo thành than đại thụ cùng với chỗ sâu trong nhảy lên ngọn lửa biên quen thuộc bóng người. Cái này địa phương, Văn Hàn nhận được lại không quen thuộc. Nơi này chính là lúc ban đầu bọn họ cùng 484 đoàn đội giao hỏa địa phương. Quanh mình mơ hồ có thể thấy được lúc ấy bọn họ kịch liệt giao phong lưu lại dấu vết. Nhưng mà nhìn trên mặt đất vô số thú loại thi thể, thỉnh thoảng hỗn loạn rách nát trang phục phòng hộ vải dệt cùng với cùng mặt đất gần như cùng sắt chói buộc yề y vải dệt, còn có này thượng không có bị phong hoàn toàn thổi tan màu trắng. Thủy Hồng sắc tê xa. Văn Hàn chỉ cảm thấy một trận lương lạnh cả người. Đây đất đều là thú loại thi thể, Văn Hàn không chỗ đặt chân, chỉ phải tận khả năng nhón mũi chân, nghiêng ngả lảo đảo chiều chỗ sâu trong đi. Đi tới hừng hực thiêu đốt đống lửa biên, gặp được 3 ngày không thấy thân mật đồng đội, vốn nên là giai đại vui mừng đại đoàn viên thời khắc, lại bởi vì trước mắt đồng bạn tình huống bi thảm, làm Văn Hàn nháy mắt đánh mất ngôn ngữ năng lực. Hình dung tiểu thụy, vốn là gầy yếu, hiện giờ càng là gầy đến có chút thoát tương lang âm. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Văn Hàn, Miễn cưỡng khởi động khỏe miệng cho hắn một tia ý cười lấy kỳ hoan nên. "Tới." Lăng Âm nói giọng khàn khàn. Dọc theo đường đi tổ chức hồi lâu hoán giận, tại đây một khắc tất cả hóa thành hư ảo, Văn Hàn chỉ ừ một tiếng, dùng sức gật gật đầu. Phía sau lưng lót cỏ khô, dựa ở một cục đá thượng lang trụ, một thân chất vật, sắc mặt lộ ra mất máu trắng bệ. Nghe được động tĩnh, hắn từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây, sốc lên mí mắt nhìn thoáng qua Văn Hàn, cũng đối hắn cười một chút, không nói gì ở lang trụ bên cạnh, màu trắng chứng hình khoang cứu nạn thật là đáng chú ý. Vốn nên xương khói tràn ngập khoang cứu nạn, có lẽ là phía trước mở ra quá cũng hoặc là những cái đó chứa khỏi phun xương đều đã bị hấp thu sạch sẽ. Đứng ở văn hàn vị trí, có thể rõ ràng nhìn đến khoang cứu nạn bên trong tình hình. Hắn nhìn đến lục dược vô thanh vô tức nằm ở bên trong. Án mặc không hợp thân chói buộc y liề lục dược, toàn thân đều bị xử lý đến thập phần thỏa đáng, ít nhất liền hiện tại mặt ngoài tới xem, văn hàn nhìn không ra hắn rốt cuộc thương ở nơi nào. Chỉ trừ bỏ, lục dược sắc mặt rất khó xem, lộ ra một cổ tử. Từ khí, bị chính mình trong nháy mắt ý tưởng kinh đến, văn hàn cả người cụ là run lên. Văn hàn ngồi sồm xuống, xuống, hắn nhìn xem lang âm lại nhìn xem lang trụ, phát hiện lang âm vẻ mặt tâm sự nặng nghề lạnh lùng, mà lang trụ tắc khép lại mắt, tựa hồ lại ngủ rồi. Há miệng thở dốc hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ở hắn không ở trong khoảng thời gian này, lang âm bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì? 484 những người đó đâu, đều đã chết sao? Vì cái gì trên mặt đất sẽ có như vậy nhiều thú loại thi thể. Nhưng mà, nhìn lang âm chiếu rọi ở ánh lửa trung, dị thương mỏi mệt, gây ốm sơn mặt, Văn Hàn trung quy cái gì cũng không hỏi. Nhưng thật ra lang âm lúc này đột nhiên quay đầu, hỏi, Văn Hàn, ngươi trô đó còn có chứa khỏi tề sao? Suy nghĩ tự do Văn Hàn, phản ứng chậm nửa nhịp nói, có, hẳn là có hai bình. Đều lấy ra tới. Văn Hàn theo lời, bàn tay vừa lật, từ chính mình trong không gian móc ra hai bình chưa khai phong chưa khỏi tề. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, đương hai bình chưa khỏi tề xuất hiện ở trên tay hắn thời điểm, nhà hắn lao đại ám trầm hai tròng mắt như là hơi hơi sáng lên. Lăng âm lập tức dối tay từ văn hàn nơi đó lấy quá một lọ chưa khỏi tề, sau đó đứng lên, chiều khoang cứu nạn đi đến. Văn hàn liền xem nhà hắn lao đại dùng bạo lực thủ đoạn sốc lên khoang cứu nạn trong suốt cái lồng. Văn hàn, lại đây hỗ trợ phụ một chút. Lăng âm quay đầu nói, trên tay đã ninh rất chưa khỏi tề vòi phun. Văn Hàn tiến lên rửa theo Lăng Âm chỉ thị, đem nằm ở khoang cứu nạn lục dược nghiêng nâng dậy tới. Không biết lục dược thương ở nơi nào, Văn Hàn đỡ đến thập phần chi thật cẩn thận, nhưng mà tuy là như thế, Lăng Âm xem đến vẫn là thẳng nhíu mày đầu. Văn Hàn theo Lăng Âm ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến lục dược ngược vị trí một mảnh ám sắc cưỡng ngân. Đó là huyết. Bởi vì trói buộc y li hề màu đen vải dệt, chợt liếc mắt một cái xem, kia chỗ cũng không rõ ràng. Trước mắt Văn Hàn thấy được, chỉ cảm thấy trái tim một trận kinh hoàng. Lục Dược thương ở nơi đó, ngực, trái tim vị trí, cách trói buộc y dè vải diện cùng trang phục phòng hộ vải diện, Văn Hàn cũng không thể rõ ràng cảm nhận được lúc này Lục Dược nhiệt độ cơ thể. Xúc tua chỗ là một mảnh không có độ ấm lạnh lẽo, Văn Hàn không biết đó là chính mình bản thân nhiệt độ cơ thể vẫn là Lục Dược nhiệt độ cơ thể. Hắn bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía lăng âm, muốn hỏi Lục Dược hiện tại còn sống sao, bởi vì hắn cơ hồ nhìn không tới Lục Dược thân thể có đại biểu cho sinh cơ phun nạp phập hồng, nhưng mà lại một lần. Thuộc tính làm nhảm tiểu mập mạp không có thể ra tiếng, lên men mũi cùng nóng lên hốc mắt đem hắn sở hữu nói đều ngăn trở ở cổ họng. Lang Âm không có đi quản tiểu mập mạp nản lòng cảm xúc, nàng cẩn thận méo không thể tự chủi há mồm lục dược hằng dưới, khiến cho hắn mở ra khớp hàm, sau đó thật cẩn thận cấp lục dược uy điểm chưa khỏi tề, buông ra tay, đã uy nhập lục dược trong miệng chưa khỏi tề thong thả theo hắn khoang miệng tiến vào thực quản. Lang Âm lại một lần nữa niết khai hắn miệng, tiếp tục uy chưa khỏi tề. Như thế không chê phiền lụy hoàn thành 6 thứ sau, Lăng Âm mới vừa rồi dừng tay. Phóng hắn nằm xuống đi. Ninh Thượng chữa khỏi tề vòi phun, Lăng Âm hướng Văn Hàn nói: "Văn Hàn thề, hắn động tác trên tay hắn lực đạo thật sự đã thực nhẹ thực nhẹ." Nhưng mà hắn mới vừa phóng lục dược nằm yên, tay còn không có buông ra, liền thấy lục dược khỏe miệng tràn ra một sợi máu loang tới. Văn Hàn chân tay luống cuống: "Lão đại, lục dược, hắn, ta hoàn toàn không biết chính mình muốn biểu đạt cái gì." Lăng Âm lại vẻ mặt xuất hiện phổ biến giống nhau, thập phần chấn định hủy diệt lục dược khệ miệng máu loãng nói đã so trước hai ngày khá hơn nhiều hiện tại có người này hai bình chưa khỏi tề ta tưởng hắn sẽ căng quá khứ lại nhìn thoáng qua lục dược lăng âm khẳng định nói lục dược hắn sẽ không có việc gì văn hàn nhìn trước mắt yếu ớt lại kiên cường nữ nhân hắn lao đại thực may mắn chính mình vội vàng trở về còn không có tới kịp tháo xuống phòng hộ mũ giáp cho nên chẳng sợ hiện tại hắn rơi lệ đầy mặt nhà hắn lao đại không nhìn cũng kỹ cũng sẽ không phát hiện kiềm chế hạ nghẹn nào văn hàn lặp lại một lần lăng âm nói lục dược hắn sẽ không có việc gì Nữ khí cũng là giống nhau khẳng định. Chương 113. Hai người hiệp lực đem khoang cứu nạn cái lồng khép lại. Trở lại đống lửa trước, Văn Hàn chú ý tới Lang Âm ở run run run. Hắn nhìn mắt Lang Âm trên người đơn bạc chói buộc ý liệ, lại cúi đầu nhìn mắt chính mình trên người trang phục phòng hộ, lập tức nói, lao đại, ngươi thực lên đi, ta đem trang phục phòng hộ thoát cho ngươi." Lang Âm theo bản năng mà từ chối, "Không cần." Khỏe mắt dư quang thoáng nhìn ngủ say Lang Trụ, Lang Âm lật lọng nói, "Ngươi ra đi, cấp Lang Trụ Hắn mất máu quá nhiều, so với ta càng cần nữa giữ ấm. Hảo. Văn hàn nên được dứt khoát, thoát đến cũng dứt khoát. Thời ra sau, đem trang phục phòng hộ một lần nữa co rút lại, sau đó đưa cho lang trụ. Chập mắt lang trụ, liếc cố nén hàn khí nhập thể tiểu mập mạp, khó được ngự khi ôn hòa, cảm ơn. Đối thượng lang trụ, hơi có chút không bị dối không thoải mái từ cơ văn hàn, đánh dùng mình, có bị đông lạnh đến thành phần, càng nhiều vẫn là bởi vì lang trụ này một tiếng thái độ khác thường tạ. Ngồi trở lại đến lăng âm bên người, Văn hàn tới gần đống lửa, cuộn chân ôm vào chính mình không cho trên người nhiệt lượng tiếp tục sói mòn. Lăng Âm nhìn trước mặt ánh lửa, suy nghĩ suốt thần. Ba ngày trước kia tràng huyết chiến, một bức bức ở nàng trước mắt hồi phóng. Tuy rằng kia tràng huyết chiến cuối cùng kết quả là bọn họ bên này thắng, lại thắng đến thảm thiết, Lăng Âm hoàn toàn không có bất luận cái gì vui sướng cảm giác. Trên thực tế, huyết chiến qua đi, Lăng Âm từng một lần cảm thấy tuyệt vọng, chống kề bên hỏng mất thân thể, thế chính mình. Thế lục dược cùng lang trụ xử lý trên người miệng vết thương, lại phát hiện chính mình đỉnh đầu chưa khỏi tề số lượng, đối mặt ba người trên người vô số thâm thiện miệng vết thương căn bản là như mối bỏ biển. Nàng cơ hồ là Dung Bo, ở đây đất thi thể trung siêu tầm 484 đoàn đội thành viên Cúc áo dương. Nhưng mà, lục dược hắc viêm chi hỏa uy lực kinh người, nó đốt hủy đại bộ phận Cúc áo dương, mà lang âm tìm được số lượng không nhiều lắm Cúc áo dương, tổng cộng cũng không mấy bình chưa khỏi tề. Nghĩ đến đại gia tư duy đều là tương tự. Như là chưa khỏi tề loại đồ vật này, chỉ cần có đánh thưởng khí, có tích phân, phải dùng thời điểm lại đổi là được. Mặc dù có tâm tư kín đáo trước tiên đổi bị, cũng sẽ không bị quá nhiều, thật sự không cái kia tất yếu không phải sao. Rốt cuộc trước đó bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới đánh thưởng khí đổi hệ thống sẽ đóng cửa, cũng chưa bao giờ thu được quá cùng loại tin tức thông chi. Chứa khỏi tề hao hết, lục dược miệng vết thương có chuyển biến xấu dấu hiệu. Gần 3 ngày thời gian, lang âm cả người đều là banh. Mệt đến hôn mê qua đi. Lại ngủ không được bao lâu lại sẽ tự động bừng tỉnh lại đây. Nàng biết nàng ở Sợ Hãi, Sợ Hãi vừa mở mắt lục dược đã hoàn toàn không có tiếng động. Người ở dị thường mệt mỏi khi, tâm tổng hội phá lệ yếu đất, hiển nhiên Lang Âm cũng không thể ngoại lệ. May mắn các con vật đem văn hàn mang đến, đồng thời cũng mang đến chữa khỏi thể, may mắn. Lang Âm cầm chống đầu gối, ấm áp ánh lửa văn đến nàng mí mắt trọng tựa giấc trì. Tựa hồ, hiện tại nàng rốt cuộc có thể thoáng yên tâm ngủ một lát. Mặc kệ chính mình chìm vào hắc ngọa phía trước, Lăng Âm không quên dặn dò Văn Hàn, "Ta muốn ngủ một lát, ngươi không sai biệt lắm cách hai cái giờ tả Hưu cấp lục dừa uy một lần chưa khỏi tề, đừng quên." Văn Hàn trong lòng nhiều ít có chút lo lắng động tay động chân chính mình có không ứng phó đến tới đây sự, bất quá hắn vẫn là thực chỉnh trọng gật gật đầu, "Đồng ý." Nhà hắn lao đại thoạt nhìn thật sự quá mức mỏi mệt, nàng yêu cầu giấc ngủ. Ở Văn Hàn gật đầu đồng ý sau bất quá ngay lập tức, Lăng Âm liền liền cảm khái ở đầu gối tư thái ngủ say. Văn Hàn nghe bên thai truyền đến trầm mà lâu dài tiếng hít thở, Nhìn nhảy lên ánh lửa suy nghĩ xuất thần. Hắn là cái lời ngủ, cho dù là ở sóc nẻ lang trên lưng, thật sự mệt nhọc, hắn cũng có thể ngủ đến vô chi vô giác. Bởi vì như thế, trước mắt Văn Hàn đảo cũng không phải thực vây. Phần 119 Hung chi còn có vô số chưa giải nghi hoặc quanh quẩn ở Văn Hàn trong đầu, càng làm cho chăm mối lo hắn không hề buồn ngủ. Lại nói tiếp, Văn Hàn lúc trước còn cảm thấy chính mình qua đi 3 ngày sinh hoạt quá đến vô cùng gian khổ. Hiện giờ cùng mặt khác 3 người hiện trạng một đối lập hắn mới bừng tỉnh phát hiện chính mình kia ba ngày căn bản chính là sinh hoạt ở yên vui quê nhà hắn cư nhiên còn nghĩ muốn đoán giận văn hàn dùng sức vô vô chính mình thon gầy rất nhiều lại vẫn như cũ tròn trịa gương mặt hắn có cái gì tư cách và hắn giận nơi nào tới mặt tự mình nghĩ lại chung văn hàn đống dưng nghe được một ít khác thường tiếng vang theo tiếng nhìn lại lại là lang trụ tỉnh chính cố sức ở bóc chính mình trên đầu mũ giáp bóc mũ giáp sau lang trụ dùng thập phần khàn khàn tựa so khẩu hình giống nhau khi âm nói tiểu mật mạm lại đây Văn Hàn theo bản năng liếc liếc mắt một cái bên cạnh Lang Âm, theo sau lòng mang nghi hoặc, tay chân nhẹ nhàng dịch đẳng đến lang trụ bên người. "Ngươi chỗ nào không thoải mái? Muốn hỗ trợ?" Văn Hàn chớp mắt nhỏ, đệ thấp tiếng nói hỏi. Lang trụ lười nhác dựa vào cục đá, phun ra một chữ khí âm, "Không. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Hỏi đi." Lang trụ nói. "Ngươi không ngủ sao?" Nghe Lang Âm nói lang trụ mất máu quá nhiều, Văn Hàn nghĩ thẩm kia thương thế khẳng định rất nghiêm trọng, yêu cầu thời gian giải an tĩnh tĩnh dưỡng. Lang trụ rất là không chút để ý nói, ngủ đủ rồi, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi, coi như ta tạ ngươi trang phục phòng hộ. Nghe được Lang trụ nói như vậy, hiển nhiên là có tâm cho hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, Văn hẳn cũng liền không ngượng ngùng chối từ, trực tiếp khai hỏi. Ta liền muốn biết ta không ở trong khoảng thời gian này, các ngươi trải qua. Lang trụ khẽ ừ một tiếng, hai tròng mắt hơi hơi phóng không, như là ở hồi ức, cách trong chốc lát mới bắt đầu giảng thuật. Trong lúc nhất thời này phiến phế tích giống nhau yên tĩnh đất rừng chỉ có lang trụ khàn khàn thanh âm cùng với đống lửa thiêu đốt thỉnh thoảng phát ra tất ba thanh lang âm như thế nào giải quyết rất 484 đoàn đội dư lại mấy người kia ta lúc ấy hôn mê cụ thể chi tiết biết đến cũng không phải rất rõ ràng bất quá xem bốn phía tình hình đại khái có thể suy đoán hẳn là lang âm dùng dị năng triệu hoán tới một ít thú loại thế nàng tác chiến bất quá có điểm đáng tiếc tuy rằng xử lý 729 lại làm 484 chạy thoát Văn Hàn không nghĩ tới chính mình ở sinh thời có thể nghe được không ai bì nổi Lang trụ chính miệng nói chính mình bị thương quá nặng hôn mê loại này lời nói tuy rằng không nghĩ thừa nhận nhưng là ở Văn Hàn trong tiềm thức Lang trụ rất mạnh sẽ không bị đánh bại cái loại này vô địch giống nhau tồn tại đương nhiên từ nơi này cũng có thể nhìn ra lúc ấy tình huống nguy cấp cùng với cuối cùng nhà hắn lao đại ngăn cơn sóng dữ không dễ chưa từng có nhiều đi rồi dám lăng âm rốt cuộc là như thế nào triệu hoán thú loại xử lý 484 đoàn đội người. Văn Hàn lực chú ý bị 729 thôi miên lang âm làm nàng cùng lục dược, lang trụ giết hại lẫn nhau bộ phận hấp dẫn. Hắn ninh mày, chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng trầm trọng. Cho nên ngươi cùng lục dược trên người thương là lao đại làm. Ta là nói bị thôi miên sau vô ý thức lao đại làm. Lang trụ nói, một bộ phận là, ta còn hảo, chủ yếu là lục dược bị lang âm bị thương càng trọng một ít. Nghe đến đó, Văn Hàn thầm nghĩ một tiếng khó trách. Khó trách nhà hắn lao đại trên mặt sẽ xuất hiện như vậy biểu tình đã thương cảm lại ấy nấy. Văn Hàn tự hỏi, nếu đổi thành là hắn ở vào lang âm vị trí, từ thôi miên trung thanh tỉnh, đối mặt bị chính mình trọng thương đồng bạn, hắn sẽ có như thế nào phản ứng? Đừng nói giống lang âm như bây giờ bình tĩnh thế lục dược cùng lang trụ xử lý thương thế, hắn chỉ sợ trực tiếp liền hỏng mất. Hai người ánh mắt không hẹn mà cùng đồng loạt dừng ở lang âm giữa mày nếu lại ngủ nhan thượng. Phảng phất mặc dù là ở ngủ say chung, lang âm nội lòng như cũ là không an bình. Cuối cùng, Lăng trụ ra tiếng nhắc nhở Văn Hàn, "Ngươi nên đi cấp lục dược uy chưa khỏi tể, còn có đi nhặt điểm tuổi đốt trở về, hiện tại không có lục dược hỏa hệ dị năng, sinh cái hỏa không dễ dàng, ngươi xem đốt lửa." "Nga, đã biết." Văn Hàn nhất nhất đồng ý. Lăng âm một giấc này ngủ gần 6 tiếng đồng hồ, trực tiếp từ Văn Hàn trở về khi giữa trưa ngủ tới rồi hàn ý mánh liệt buổi tối. Giấc ngủ chẳng những là đối thể lực tốt nhất bổ sung, đối người tâm tình cũng có không giống bình thường ảnh hưởng. Lăng âm tự giác tỉnh ngủ chính mình, Trừ bỏ trên người tương đối lanh ở ngoài, rất có vài phần thần thanh khí sảng cảm giác. Đặc biệt là ở nghe được Văn Hàn cùng nàng hội báo, gần nhất hai lần uy lục dược chưa khỏi tề, lục dược đều không có lại hộp máu thủy, thả trung gian lục dược còn ho khan hai tiếng, hô hấp cũng trở nên càng thêm hữu lực. Lăng âm chính mắt xác nhận quá lục dược tình huống sau, cả người đều lỏng xuống dưới. Nàng không phải bác sĩ, vô pháp hoàn toàn khẳng định lục dược tình huống hiện tại đã hoàn toàn thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, nhưng vô luận như thế nào ít nhất lục dược thương thế đang ở chuyển biến tốt đẹp. Ngồi trở lại đến đống lửa biên, Lang Âm thấy Văn Hàn chống má vẻ mặt mơ màng sắp ngủ. Nàng duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ Văn Hàn bả vai, ngủ đi, ta gác đêm. Văn Hàn lau mặt, còn tưởng tệ mạnh, lão đại, ta không đây, ngươi ngủ, ta tới gác đêm. Lang Âm hư ấn bờ vai của hắn, hướng hắn lộ ra một mặt ý cười, hảo hảo nghỉ ngơi. Ta còn chỉ vào ngươi ngày mai dậy ta dùng như thế nào máy quay biên tập video kế hoạch án. Văn Hàn nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh giác. Một phách chính mình cái ốc, bừng tỉnh nói, đối Nga, chúng ta còn có một cái trọng trùng chi trọng video kế hoạch án không có làm đâu, liền thừa. Ba ngày, lão đại ngươi không nói, ta đều quên sạch sẽ. Lăng âm thu hồi tay, khẻ khẻ đóng lửa, cho nên ngươi chạy nhanh ngủ, ta đối như thế nào chế tắc video không có gì khái niệm, kế tiếp này ba ngày ngươi trên vai gánh nặng nhưng không nhẹ. Như thế, lạnh bốt ngủ một đêm sau. Lăng âm cùng Văn Hàn liền một bên thương lượng một bên bắt đầu thử chế tác nổi lên video kế hoạch án. Thời gian mại động đến hắc bình kỳ ngày thứ năm. Hôm nay là cái nhiều mây thời tiết, thổi hô hô gió bắc, âm lãnh thật sự. Nhưng là đối với lăng âm bọn họ tới nói, hôm nay lại là cái khó được ngày lành. Thả vẫn là song hỉ lâm môn. Vui vẻ, trải qua lăng âm cùng Văn Hàn nhiều phiên điều chỉnh, bọn họ video kế hoạch án rốt cuộc bước đầu hoàn công. Nhĩ hỉ, tại đây thiên buổi chiều. Hôn mê nhiều ngày lục dược rốt cuộc tỉnh lại. Tuy rằng lục dược thực mau lại hôn mê qua đi, nhưng là đối với mặt khác ba người đặc biệt là lăng âm tới nói, hắn có thể tỉnh lại, cũng đã là thiên đại hỷ sự. Cho là khi, chính đỡ lục dược đầu một chút cho hắn uy chứa khỏi tề văn hàn, thình lình đối thượng một đôi thâm thúy lại hơi mang mê mang mắt. Văn hàn tay đột nhiên run lên, chứa khỏi tề giải hai dọn. Đây là hiện tại bọn họ đỉnh đầu cuối cùng một lọ dinh dưỡng tề, tương đương chân quý tồn tại. Từ lang trụ chỗ biết được đổi hệ thống đóng cửa trải qua Văn Hàn, chỉ nghĩ bạo thô mắng chửi người, nhưng là có không có biện pháp, ai làm tử tụ không nhân quyền đâu. Văn Hàn chỉ có thể đối còn thừa không có mấy vật tư càng thêm trân trọng. Bất quá lúc ấy đương khắc Văn Hàn lại không rảnh đi đau lòng kia hai giọt đã giải chưa khỏi tề, hắn thấy quỷ dường như trừng mắt lục dược, cùng lục dược hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ hảo một trận. Thật lâu sau, Văn Hàn run run môi, miệng khép khép mở mở vài biến mới tìm về chính mình thanh âm. Lục, lục dược. Hán, Hán tỉnh, cùng thời gian, nghe được Văn Hán nói, Lang Âm cùng Lang trụ đồng thời ngơ ngẩn. Lang trụ thực mau phục hồi tinh thần lại, trên người hắn thương còn không có khép lại, toại không có đứng dậy, chỉ cách không nhìn về phía màu trắng chứng hình khoang cứu nạn. Lang Âm bước nhanh đi đến khoang cứu nạn biên, cùng trong khoang thuyền vừa mới thức tỉnh người tầm mắt tương đối. Lang Âm biểu tình là chấn định, nếu quả xem nhẹ rất nàng rũ tại thân thể hai sườn nắm chặt thành quyền vẫn không được hơi hơi phát run đôi tay. Thiên ngôn và ngữ. Cuối cùng đến bên miệng lại chỉ còn lại có một câu, chỉ ba chữ, ngươi tỉnh. Khoe miệng doanh khe run cười ngân. Lục dược mở ra môi khô khốc, khốc, đồng dạng cũng chỉ nói ba chữ, ta không có việc gì. Chương 114. Hắc bình kỳ bảy ngày, thoảng qua. Tinh diệu lần này hóng ngoan, khoảng cách phía chính phủ công bố vãn 8 giờ còn thừa 2 cái giờ. Tinh diệu liền ngoài dự đoán mọi người tiền để thả ra Hắc bình kỳ cắt nối biên tập bản video nay cử không thể nghi ngờ cho sớm liền tại tuyến thượng khô chờ một chúng tử tu nhạc viên ủng độn một cái đại đại kinh hỉ cũng ở rất lớn trình độ thượng cứu vớt những cái đó thân hoạn lựa chọn khó khăn bệnh nan y di tiểu đáng thương nhóm tinh dân nhóm đều là dễ quên một khi nếm tới rồi ngon ngọt bọn họ là có thể đem bọn họ phía trước ăn mệt quên đến không còn một mảnh tinh rượu bà bá đổng đồng, đồng đác làm được sinh đẹp nga ha ha tinh rượu cuối cùng làm kiện nhân sự nhanh chóng cấp tinh rượu điểm cai tán sau đó lăn đi xem video Mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ta lựa chọn khó khăn chứng lạc. Wow, ta còn tưởng rằng cắt nối biên tập bản video là hôn cắt đâu, không nghĩ tới là một cái tử tù phòng phát sóng trực tiếp một cái cắt nối biên tập bản video. Nhìn tiêu có 519 tử tù phát sóng trực tiếp cái kia cắt nối biên tập bản video, ta mặc danh không dám cờ lật mở. Cùng không dám cờ lật mở. Hắc Bình Kỳ cắt nối biên tập bản video thả ra sau bất quá 3 phút, tinh dân nhóm thực rõ ràng đều còn không có bắt đầu xem này đó video. Nhưng video phía dưới tinh dân nhóm đối với tinh diệu khen đã nhiều đạt mấy trăm trang. Ở chỗ này, yêu cầu nhắc tới chính là, ở tinh diệu thả ra hắc bình kỳ cắt nối biên tập bản video trước, một bộ phận tử tù nhạc viên trung thực người xem kỳ thật từng có như vậy lo lắng. Các người nói tinh diệu có thể hay không lại lâm thời thay đổi, không bỏ hắc bình kỳ tương quan video A. Giảng thật, tinh diệu tuy rằng ở giữa ghi đóng cửa đổi hệ thống cùng soát tinh hệ thống thượng có bại lộ, Nhưng hắc bình kỳ này nơi nó ở quy tắc thượng sớm liền ghi chú rõ, cũng là hoàn toàn dựa theo lưu trình đi, đúng giờ đúng giờ, không tật xấu. Tán đồng phía trước, cho nên phía trước đại gia nháo thời điểm ta liền cảm thấy nơi nào quái quái. Nháo đến nhất hung phổ biến đều là 519 người đi, chủ yếu ai cũng chưa nghĩ đến hắc bình kỳ tạp điểm sẽ như vậy chuẩn, vừa vận tốt liền tạp ở 519 sinh tử tồn vong hết sức. Hy vọng tinh diệu phía chính phủ còn không có hồi quá vị tới. Tinh diệu xin lỗi thông cáo như vậy hàm hồ. Nó cũng không có chỉ ra cái này video là vì bồi thường nó cái nào khuyết điểm A. Dù sao tinh diệu nếu thật thả ra hác bình kỳ cắt nối biên tập bản video, cũng coi như là chúng ta kiếm lời. May mà, này đó người xem lo lắng vẫn chưa trở thành sự thật. Cung đại bộ phận chỉ chuyên trú 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp người xem giống nhau, miễn mại hoàn toàn lược quá mặt khác tử tù phòng phát sóng trực tiếp video, ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở đánh dấu 519 chữ video khung. Xem một cái video khi trường, mễn mại trên mặt vui vẻ, cũng là hai cái giờ đâu. Mà này hai cái giờ video khi trường ý nghĩa cái gì? Mễn mại không giống nào đó tìm kiếm cái lạ người xem, ở đằng kia toán giận bảy thiên phát sóng trực tiếp cắt thành hai cái giờ video, thật là cắt đến có bao nhiêu toái, khẳng định hy toái đến không thể xem. Mễn mại trong lòng chỉ có vui mừng, nàng là thiệt tình thích lang âm đám người, hy vọng bọn họ có thể hảo hảo sống sót, sau đó rời đi hoang tinh, đạt được bọn họ nên được giảm hình phạt. 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp ở Hắc Bình Kỳ nào gian còn có thể cắt ra hai cái giờ video, này không phải thuyết minh lăng âm không có ở Hắc Bình Kỳ sau lập tức bị 729 giết chết sao. Phần 120 Mễ mại đối lăng âm có mạc danh tin tưởng, nàng tin tưởng lăng âm chỉ cần không có ở Hắc Bình Kỳ sau lập tức bị giết chết liền nhất định sẽ phiên bản. Ô Mỹ nghĩ như vậy, mễ mại không chút do dự mở ra video. Video mở đầu, hoàn mỹ hàng tiếp Hắc Bình Kỳ trước phát sóng trực tiếp hình ảnh. Chỉ thấy hình ảnh chung, bị sắc bén gấp đoạn đao chống cổ lăng Âm đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi thâm mầu trà đôi mắt lóe dạng rỡ quang. Rõ ràng giống như cái gì cũng không có phát sinh, nhưng thấy như vậy một màn người xem tại đây một khắc lại đều không hẹn mà cùng ẩn ẩn cảm giác được vận mệnh chú định tựa hồ đã xảy ra cái gì. Lấy lăng Âm vì trung tâm, phảng phất có cái gì vô hình vô trạng đồ vật như nhau nhộn nhạo sóng ngợn, một vòng một vòng lan tràn mở ra. 729 hiển nhiên cũng đã nhận ra cái gì, hình ảnh trung nàng, cảnh giác chuyển động đầu. Mọi nơi nhìn quanh, đang lúc sở hữu người xem tâm đều bị hình ảnh trung giật tràn ra quỷ dị khắc thường cảm treo lên thời điểm, màn ảnh vào lúc này đột nhiên cắt. Đem một chúng nhìn đến cao hứng, không hề phòng bị người xem làm cho sử sốt. Này gì tình huống A? Hình ảnh quá mức huyết tinh bị trực tiếp cắt. Tinh diệu này cắt nối biên tập trình độ ta là chịu phục. Cho nên ý tư này là, kế tiếp hơn một giờ đều tính toán làm chúng ta thuần ngắm phong cảnh. Tinh diệu không phải có trí năng mồ xài sao. Nếu không phóng phân cấp khu trả phí quan khán cũng đúng a cưỡng bách trứng liền muốn nhìn cái kết quả như thế nào liền như vậy khó đâu. Mễ mại nhìn chầm chầm lâu dài rừng hình ảnh ở một mảnh nồng đậm lùn cây video hình ảnh, ngón tay số độ rừng ở giả thuyết bàn phím thượng lại số độ rời đi. Sẽ không, lăng âm bọn họ sẽ không cứ như vậy đã chết, này phiến lùn cây xuất hiện tuyệt đối là có ngụ ý có nội tình. Quả nhiên, ở mễ mại tự mình kiên định sau bất quá dây lát, video hình ảnh chung kia phiến lùn cây liền có động tính. Đầu tiên là một trận tất tất tác tác tiếng vang, không bao lâu, lùn cây liền dò ra mấy viên lớn nhỏ không đồng nhất đầu. Là đại lang tiểu lang, tròn tròn, tiểu mẹ cùng tiểu quả rơi chúng nó. năm con tiểu thú đã chịu triệu hoán giống nhau, từ chúng nó ẩn thân lùn cây mặt sau hố đất chạy ra tới. Chúng nó đồng thời hướng tới một phương hướng, sau đó đại lang tiểu lang ngửa mặt lên trời thét dài, tròn tròn, tiểu mẹ cùng tiểu quả rơi cũng thực mau gia nhập đến phệ kêu trận doanh. Cùng với 5 con tiểu thú phệ tiếng kê Màn ảnh từ từ kéo xa, lại nhiều lần cắt. Khán giả lúc này mới bừng tỉnh phát hiện không ngừng 5 con tiểu thú, lúc này toàn bộ rừng cây đều đột ngột náo nhiệt lên. Trong đó, cùng 5 con tiểu thú giống nhau phẻ kêu thú loại vô số, rừng cây trên không, không đếm được chim bay kinh khởi, chúng nó chủ đi trường minh lại thập phần ăn ý nhanh chóng hướng tới một phương hướng phi hành. Những cái đó người xem nhận được không nhận biết thú loại, đều sôi nổi ra xảo ra hoa rời đi chúng nó chính mình lãnh địa, nghĩa vô phản cố hướng tới một phương hướng buôn tập mà đi thú nhóm tựa như điên rồi giống nhau. Chính là, đây là vì cái gì đâu. Không đợi người xem suy nghĩ sâu xa, màn ảnh nhanh chóng thiết trở lại lăng âm trên người. Mấy chục chỉ chim bay xuất hiện ở hình ảnh chung, chúng nó mất khống chế giống nhau lập tức chiều 729 diện mạo va chạm qua đi. Lăng âm mượn cơ hội một cái lược hiện trật vật bản thân, chạy thoát 729 kiềm chế. Chim bay công kích chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể khúc nhạc dạo. Theo sát sau đó bảy sói mới là chân chính kéo ra chiến đấu màn che dọng chính. Chỉ thấy hình ảnh chung bầy sói hẳn là cùng đại lang tiểu lang đồng tông cùng tộc, nhưng hoàn toàn là thành niên thể chung nó, có đại lang tiểu lang vô pháp địch nổi cường tráng thể trạng.